Vương ra không có lời nói, chính là nhìn chầm chằm vào nàng gương mặt kia xem, tình thâm chậm rãi bộ dáng, có loại muốn xông lên đi ôm chặt lấy nàng xúc động. Cái kia chính mình này đó rằng tư đêm tưởng người đã vong nhân hiện giờ lại chân thật đứng ở chính mình trước mặt, tuy rằng hơi thở theo trước hoàn toàn không giống nhau, nhưng đã có chút không có lý trí hắn lại chấp nhất cho rằng trước mặt nữ tử chính là mặt nhi, nàng chỉ là thay đổi một thân phận đi vào chính mình bên người. Liên biết nàng luyến tiếc bỏ xuống chính mình một người lưu tại trên đời này, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Chỉ cần nàng còn ở ta bên người liền hảo. Chẳng sợ chỉ là một chương rất giống da mặt. Vương gia. Thẩm Nghiên thấy vương gia nhìn chằm chằm vào chính mình, có chút thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, trong lòng lại ở mừng thầm, nhẹ giọng lại kêu hắn một tiếng. Buồn vương hiện tại ngốc ngươi vào cung. Phó Vũ Đình ý bảo Thẩm Nghiên lên xe ngựa, từ chính mình tự mình đưa vào trong cung. Thẩm Nghiên trong lòng âm thầm cao hứng, có thể làm vương gia như vậy ôn nhu tương đãi, hoàn toàn chính là chính mình từ trước chỉ có thể ảo tưởng sự tình. Ít nhiều vương thượng coi trọng, mới có ta hiện tại lấy loại này thân phận xuất hiện ở vương gia bên người cơ hội, mặc kệ vương gia từ trước là như thế nào coi thường cùng lãnh đại chính mình, hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là, vương gia hiện tại đối ta thái độ ôn nhu như nước, làm nhân tâm tình sung sướng. Cúc Kinh thường nhìn chằm chằm lúc này có chút ngớ ngẩn thầm nghiên, liền biết nữ nhân này làm không xong sự tình, cũng khó trách vương thượng như thế không tín nhiệm nàng. Thầm nghiên xe ngựa đến cửa cung thời điểm, tô mặt xe ngựa liền theo sát sau đó Mà khi tô mạt nhìn đến phó vũ đình một bộ khiêm khiêm công tử hình tượng ôn nhu xuất hiện ở ninh quốc công chúa xe ngựa bên khi, trong lòng có loại đột đau cảm giác. Chẳng lẽ chính là một chương cùng chính mình tương tự mặt, khiến cho hắn đã quên chúng ta quá khứ đủ loại sao? Chương 326 giỏ người. Phó vũ đình toàn bộ hành trình trong mắt cũng chưa nhìn đến lướt qua công chúa, cho nên cũng không có nhìn đến tô mạt chịu thiệm biểu tình. Chỉ cần liếc mắt một cái, có lẽ chỉ cần liếc mắt một cái, hắn chỉ cần nhìn kỹ một chút tô mạt ánh mắt. Có lẽ hắn đối đại hai nước công chúa thái độ liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Lần này yến hội cũng biểu hiện vương thượng đối hai nước công chúa coi trọng, phàm là ta chiều tam phẩm trở lên quan viên, toàn cần thiết mang theo gia quyến cùng ngồi vào vị trí. Lâm Thục làm thành hương thế tử, liền tính nàng ở không muốn cũng cần thiết được đến tràng. Tuy rằng nàng từ trước thường xuyên tiến cung tham gia như vậy yến hội, nhưng lúc này đây thân phận bất đồng, nhất chỉ cần chính là, còn sẽ gặp được chính mình không nghĩ nhìn đến người, cho nên trong lòng có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tiêu năng thấy Thục Nhi sắc mặt có chút khó coi, bất an hỏi. Lâm Thục hơi hơi mỉm cười, nhợt nhạt lắc đầu, không có việc gì, người yên thơ Lúc này đây Tô Tử giật đem huyển huyển cũng mang theo lại đây. Tô mặt bị người mang theo đi vào yến hội nơi sân thời điểm, ánh mắt tùy ý ngó một vòng ở đây người, đại bộ phận là quen thuộc mặt. Chính yếu chính là, có thể nhìn đến huyển luyện không có việc gì, Thục Nhi cũng không có bị xúc phạm tới, một viên treo tâm lúc này mới bông. Người tới. Thỉnh hai vị công chúa ngồi xuống. Thủ vị thượng vương thượng mang theo vẻ mặt hiền từ gương mặt tươi cười đối hai nước công chúa nói. Tô mặt cùng thẩm nghiên cung kính triều vương thượng hành lễ sau liền ở tha dẫn dắt hạ ngồi ở vương thượng hạ thủ vị chỗ, phân biệt vị cư tả hữu. Mọi người, cơ hồ là ở đây mọi người ở nhìn đến thẩm nghiên kia trương cực giống tô mặt mà khi, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc tới, sau đó sôi nổi không tự giác triều đỉnh vương ra nơi phương hướng nhìn lại. Này, này ninh quốc công chúa sao cùng chết đỉnh tương tự Đâu chỉ tương tự, ta xem là giống nhau như lúc. Ta cũng gần gũi nhìn thấy, sắc thật cùng đã từng Đỉnh Vương phi giống nhau như lúc. Này, chẳng lẽ là Đỉnh Vương phi thất lạc nhiều năm thân tỉ muội sao? Vậy phải hỏi hỏi phụ quốc công, này Đỉnh Vương phi lúc trước có phải hay không sinh đôi tỉ muội? Mọi người ngầm khe khẽ nói nhỏ, nhưng là bởi vì đàm luận chuyện này người quá nhiều, đồng thời phát ra nghi vấn thanh âm khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe được, ngay cả thủ vị vương thượng cùng vương hậu đều nghe rành mạch. Hai người sắc mặt lược hiện ngưng trọng. Có chút bất an chiều phó Vũ Đình phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy hắn đôi mắt như là muốn lớn lên ở người ninh quốc công chúa trên người giống nhau, một khắc cũng không chịu rời đi. Mà nhìn đến phó Vũ Đình thân sắc, không chỉ có là tô mà sắc mặt không tốt, ngay cả lâm thủ, tô tử giật cùng phó kỳ huyền nhìn đến như vậy phó Vũ Đình đều sắc mặt lược hiện năng kham. Vẫn là phó kỳ huyền phản ứng mau, không mang hai vị công chúa ở đây liền trực tiếp rời đi chính mình vị trí, ngồi ở phó Vũ Đình bên người không chút khách khí nói, hoàng thúc, ngươi chính là đem đôi mắt xem đ Nàng cũng không phải mặt mạn. Phó Kỳ Huyên lời nói xin em một chút cũng không có phải về tránh ý tứ, lời nói thời điểm đôi mắt càng là khinh thường nhìn chằm chằm Linh Quốc công chúa, đặc biệt là thấy nàng đỉnh mạt mặt gương mặt kia, còn làm ra một bộ dáng vẻ kệ cỡn bộ dáng khi lần cảm ghê tởm. Liên chính mình đều xem bất quá đi, hoang thúc thế nhưng còn có thể như thế nhập thần nhìn chằm chằm một cái hàng giả xem, quả thực ngu muội. Phó Kỳ Huyên nói tựa hồ khe động phó Vũ Đình đáy lòng miệng vết thương, có điểm đau, làm hắn nhịn không được hơi nhíu mày. Tầm mắt cũng theo này đau đớn dịch hai chỉ là cũng không có cái lại cùng bất mãn phó kỳ huyền thái độ cùng nói thâm nghiên thấy phó kỳ huyền chạy tới hư chính mình chuyện tốt trong lòng liền âm thầm cắn răng hận hắn chính là như vậy làm người chán ghét luôn là đi theo lâm thục phía sau giống cái chó nhặt giống nhau nghe lời hư tin tưởng hai người bọn họ chi gian hiểu lầm còn không có cởi bỏ bất quá không quan trọng nếu bọn họ lúc trước làm ta thống khổ hiện tại khiến cho bọn họ tiếp tục thống khổ hảo thâm nghiên tùy ý nhìn thoáng qua lâm thụ cùng phó kỳ Vên liếc mắt một cái. Nhìn bọn họ như thế xa lạ bộ dáng, trong lòng miễn bản nhiều thông khoái. Lúc trước không có thể tận mắt nhìn thấy đến bọn họ nháo bẻ bộ dáng, thật là đáng tiếc. Mà theo phó kỳ huyên nói là định, tô tử giật bởi vì cũng nghe tới rồi có chút người phỏng đoán chính mình muội muội thân phận nói, liền mở miệng không đau không nưa nói, ta chỉ có một muội muội ta muội muội he he cất tiếng khóc chào đời thời điểm. Vương gia còn đã tới ta quốc công phủ thượng, đến nỗi khuôn mặt tương tự, luôn có người sẽ bắt trước, nhưng nàng vĩnh viễn siêu việt không được bản thể Tô tử giật lời nói một chút cũng không khách khí, tuy không điểm danh nói họ, nhưng ở đây người đều biết hắn chính là có ý tứ gì. Đơn giản là hoài nghi ninh quốc công chúa mặt là giả, đơn giản là bắt trước nàng muội muội mặt làm, càng là ở nhắc nhở phó vũ đình, không cần bị một chương giả mặt cấp mê hoặc. Kia cũng không phải là ta chân chính muội muội Ngay cả lâm thục đều nhịn không được nói, ninh quốc công chúa cùng ta một vị bạn tốt lớn lên như thế rất giống, nhưng nếu nhìn kỹ, rốt cuộc vẫn là có chút cố tình. Lâm Thục cũng không chút khách khí thẩm nghiên kia trương giả mặt, thẩm nghiên tức giận mặt mũi trắng bệnh, nhưng nàng biết nàng không thể ở hiện trường phát tác nàng tính tình, bởi vì nàng hiện tại thân phận cao hơn vừa mới lời nói bất luận cái gì một người, cho nên nàng không cần lại ăn nói khép nép, ép giả cầu toàn. Vì thế mang theo hủy khuất thanh âm, mắt mang nước mắt nhìn thủ vị vương thượng nói, triều quốc vương thượng nếu là cảm thấy ta ninh quốc công chúa không xứng xuất hiện ở chỗ này nói, chúng ta tức khắc đường về đó là, hà tất chút loại này hãm hại tha lời nói đâu, hãm hại. Huệ ân công chủ sợ không phải hiểu lầm cái gì đi. Phó kỳ huyên lời tuy nhiên là ở giải thích, nhưng là thái độ lại cực kỳ lạnh nhạt. Bản công chúa có thể hiểu lầm cái gì? Vừa mới các ngươi ngôn luận nào một câu không phải ở bản công chúa, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng phủ nhận? Thẩm nghiên mang theo khóc nước nở hủy khuất nói. Chúng ta cũng không có điểm danh nói họ cái gì. Lại, Huệ ân công chủ là ở ta triều quốc gặp qua ai cùng ngươi tương tự, mới có thể cảm thấy chúng ta mới vừa rồi ngôn luận là ở ngươi đâu. Vẫn là... Huệ ân công chủ cũng không phải lần đầu tiên tới ta Chiêu quốc, đối ta Chiêu quốc viêm thành người đều rõ như lòng bàn tay. Phó kỳ huyên nói hỏi sắp bén. Nếu là từ trước thẩm nghiên, nàng tự nhiên là gặp qua tô mạt tự nhiên cũng biết bọn họ chính là ở ta ở bắt trước tô mạt diện bạo. Nhưng hiện tại huệ ân công chủ là ninh quốc sinh trưởng ở địa phương người, hiện giờ bộ dạng càng là nguyên sinh thái bộ dáng, căn bản sẽ không biết Chiêu quốc có cái cùng chính mình lớn lên rất giống tô mặt ở. Cho nên, đây là phó kỳ huyên cho chính mình bà hố. Cúc đứng ở thầm nghiên phía sau, buông xuống đôi mắt lại cực kỳ hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm thầm nghiên, cái này ngu xuẩn, thế nhưng như thế liền dẫn lửa thiêu thân. Hoàng tử sợ là hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy vừa tiến đến thời điểm liền nghe được những người đó ở sau lưng nhìn trầm chầm, chầm ta, nghĩ luận ta, ta liền mẫn cảm thấy mọi người đều là ở ta không tốt, ta, ta chỉ là không hy vọng có như vậy nhiều người chán ghét ta. Thầm nghiên một bộ đáng thương hề hề khóc lên. Hoa sen đột nhiên đi ra, quỳ gối vương thượng trước mặt nói. Còn Thỉnh Chiêu Quốc Vương thượng thứ tội, nhà ta công chúa vốn chính là dân gian công chúa, chuyện này ở ta Ninh Quốc là sở hữu bá tánh đều biết rõ, hơn nữa nhà ta công chúa trời sinh tính mẫn cảm, thực để ý bị người đối nàng ánh mắt cùng cái nhìn, cho nên mới sẽ mẫn cảm cảm thấy hoàng tử bọn họ một phen ngôn luận là hướng về phía nàng tới, còn Thỉnh Vương thượng tha thứ nhà ta công chúa trời sinh tính mẫn cảm chi tội. Không sao, không sao, đều là sự tình, công chúa nếu tới ta Chiêu Quốc, kia đó là ta Chiêu Quốc khách quý, chỉ lo nhẹ nhàng điểm Nơi này sẽ không có bất luận kẻ nào đối với ngươi có bất luận cái gì bất mãn. Vương thượng, ánh mắt quét một vòng vừa mới lời nói người, vẻ mặt cảnh cáo nhìn bọn hắn chằm chằm, ý bảo bọn họ không cần lại loạn lời nói. Đa tạ vương thượng, hoa sen thở dài nhẹ nhõm một hơi đi đến công chúa phía sau, chỉ là công chúa còn ở làm ra vẻ anh anh khóc thút thít. Phó Vũ Đình nhất không thể gặp nữ nhân khóc, nhưng vừa thấy đến một trường cực giống mặt nhi mặt ở lưu nước mắt, trong lòng liền đau khó chịu, nghĩ phó kỳ huyền, có đạo lý. Chính mình cũng nên thanh tỉnh, không thể bị một trương gia liền cấp lửa bị tâm, cho nên ở không hề dấu hiệu tiền đề hạ, liền lo chính mình rời đi, hoàn toàn không có bận tâm trong sân hai vị công chúa tồn tại. Vương thượng thấy hắn liền như vậy rời đi, lại không dễ là ngoại tha mặt phát hỏa, rốt cuộc người khác tới chọn rẻ, hạ đình nhi mặt mũi cũng không tốt. Chẳng qua, nay Huệ ân công chủ là tuyệt đối không thể lưu tại đình nhi bên người, vì hai nước bang giao không sinh linh đồ nói, vẫn là nghĩ cách giảng này Huệ ân công chủ lưu tại chính mình hậu cung. Vì thế ánh mắt mang theo một phen ý vị nhìn chầm chầm Vương Hậu. Vương Hậu rốt cuộc cùng Vương Thượng nhiều ít năm phu thê, Vương Thượng chính là một ánh mắt nàng đều có thể minh bạch là có ý tứ gì, cho nên cũng chỉ đáp lại hắn một ánh mắt tỏ vẻ minh bạch. Bỏ qua một bên huệ ân công chủ, Vương Thượng cảm thấy cũng không thể xem nhẹ việt quốc công chúa, tuy rằng cái này công chúa là lâm thời chạy tới xem náo nhiệt, nhưng nàng hiện tại tốt xấu là một quốc gia đại biểu, hơn nữa cũng là đánh hòa thân cơ hiệu, vậy không thể không coi trọng. Chỉ là này Việt Quốc công chúa thật là kiêu ngạo, cũng dám ở vương thượng trước mặt mang theo khăn che mặt, không lấy gương mặt thật kỳ người, thực sự làm người có chút không thư thái. Ấm áp công chúa cũng là đường xa mà đến, dọc theo đường đi vất vả. Vương thượng chỉ là khách sáo cùng tô mặt nói. Đa tạ vương thượng quan tâm. Vừa mới vẫn luôn ở đau lòng phó Vũ Đình hành động tô mạn, khó chịu đôi tay nắm tay, đầu ngón tay đều véo tiến bàn tay. Vương thượng đột nhiên lời nói, nếu không phải Xuân tiền nhắc nhở, chỉ sợ liền phải thất nghi. Việt quốc công chúa, cũng không biết này bị kín khăn che mặt có phải hay không các ngươi Việt quốc tập tục, dù sao ở chúng ta chiêu quốc, gặp mặt vương thượng là tuyệt đối không thể chướng ngại vật che mặt. Phó Kỳ huyên nghĩ, dù sao này hai nước công chúa đều là tới ta chiêu quốc hòa thân, chi bằng ở ngay lúc này liền đắc tội các nàng, chọc giận các nàng, dù sao chỉ cần các nàng không cần tuyển đến ta trên đầu là được, không, tuyển ở hoàng thúc trên đầu cũng không được, tốt nhất là làm các nàng trực tiếp đường cũng phản hồi. Tô mạt thấy phó kỳ huyên một bộ thiếu đánh bộ dáng, nếu là đổi làm từ trước, hắn này vô lễ nói khẳng định sẽ tao tới nàng một đốn đòn hiểm, nhưng hiện tại thân phận cố tình còn cản tay nàng hành động. kia hảo, vậy cho hắn nhớ thượng một bút, quay đầu lại lại tìm hắn phiền toái. Hoàng tử nhiều lo lắng, bất quá là ta dọc theo đường đi cảm nhiễm phong hàn, hôm nay gặp mặt vương thượng lo lắng sẽ đem bệnh khí quá cấp ở đây quý nhân, cho nên mới tâm một ít, bất quá nếu là hoàng tử khang khang tưởng hiện tại nhìn xem bản công chúa khuôn mặt, cũng không phải không thể chỉ là không cần không cần ngươi vẫn là mang theo hảo xác thật vẫn là ngươi tưởng chú đáo nếu là đem bệnh khí quá cho ta hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu liền không hảo phó kỳ huyên một bộ ghét bỏ bộ dáng bởi vì hắn đã biết vị kia mặt dày vô sỉ ấm áp công chúa mặt sau sẽ cái gì nàng nhất định sẽ nếu là thấy nàng khuôn mặt nhất định phải đến cưới nàng kia chính mình chẳng phải là muốn mệnh lớn tô mặt buồn cười nhìn phó kỳ huyên phản ứng lại không phát hiện có lưỡng đạo ánh mắt đồng thời khiếp sợ nhìn về phía chính mình Lâm Thục vốn định tìm cái lý do đi ra ngoài giải sầu, ngồi ở chỗ này nghe các nàng vô nghĩa thật sự khó chịu, đã có thể ở chuẩn bị cùng tiêu năng mở miệng lời nói thời điểm, liền nghe được kia Việt quốc công chúa thanh âm, thanh âm kia làm nàng cảm thấy quen thuộc đến trong sương cốt. Có lẽ người khác không biết nàng khiếp sợ ở nơi nào, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, mặt mặt thanh âm cùng giống nhau nữ tử thanh âm không lớn giống nhau, đặc biệt là lời nói thời điểm, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo thanh âm, không điềm ý, nhưng như là tự hữu thanh hiệu giống nhau. Làm người nghe xong lỗ thai đều sẽ bắt đầu bắt bẻ nghe được thanh âm. Mà đồng thời phát hiện điểm này còn có thẩm nghiên. Từ trước nàng cũng không cảm thấy thanh âm có cái gì, nhưng từ lâm thục cùng nàng quá tô mặt thanh âm đặc thu khi, có đoạn thời gian nàng còn cố ý cẩn thận nghe qua tô mặt lời nói thanh âm, sau đó cùng mặt khác nữ tử lời nói thanh âm làm đối lập, xác thật dễ nghe rất nhiều. Mà nàng thanh âm từ trước cũng là chính mình hâm mộ một chút. Chính là, chuyện này không có khả năng à, tô mặt rõ ràng đã chết. Rõ ràng đã hạ táng Rõ ràng nhìn đến Phó Vũ Đình đau lòng khó chịu bộ dáng, Này hết thảy đều không thể làm giả Hơn nữa Đối phương là Việt Quốc công chúa Tô mạt chính là thân phận lại như thế nào biến Cũng sẽ không thay đổi thành Hàn Quốc công chúa Nhất định là trung hợp Thanh âm này nhất định là trung hợp Thầm nghiên lo chính mình trong lòng nghĩ Còn là bất an cùng bên người Cúc nói Ta có điểm hoài nghi này Việt Quốc công chúa thân phận Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp Nhất định phải điều tra rõ thân phận của nàng Cúc không có lời nói chỉ là ở gật đầu đáp lại thời điểm ánh mắt liếc mắt một cái tô mặt phương hướng kỳ hiên vương thượng mang theo trách cứ ngữ khí căm tức nhìn liếc mắt một cái phó kỳ huyên, ý bảo hắn lời nói thời điểm chú ý điểm nếu là lại cố ý chút nói bậy làm chút hồn sự vậy đừng trách hắn không khách khí phó kỳ hiên có chút sợ hoàng tổ phụ rốt cuộc vẫn là nghe hắn nói ngồi trở lại chính mình vị trí chỉ là ánh mắt không chịu không chế nhìn về phía lâm thục nơi phương hướng sau đó liền phát hiện nàng vẻ mặt hồ nghi nhìn trầm trầm kia việt quốc công chúa Tựa hồ có nói cái gì muốn giống nhau? Kỳ quái chính là, Thục Nhi hẳn là cùng này Việt quốc công chúa không quen biết mới đúng, trong mắt như thế nào sẽ lộ ra như vậy thần sắc tới. Việt quốc công chúa thấy trong yến hội đều là chút nhàm chán ca vũ, nghị phó vũ đình đi ra ngoài toàn bộ, chính mình cũng nghĩ ra đi toàn bộ, thuận tiện nhìn xem phó vũ đình. Vương thượng, ta có chút uống nhiều quá, nghĩ ra đi tỉnh tỉnh rượu. Tô mạt một chút cũng không ngượng ngùng. Được đến vương thượng cho phép liền mang theo xuân thiền cùng thu đồng rời đi. Chỉ là tưởng rời đi nhưng không dễ dàng như vậy, rốt cuộc muốn gặp nàng này Việt Quốc công chúa dung mạo người vẫn phải có, cho nên liền ở nàng vừa ly khai chính mình vị trí không vài bước thời điểm. Đột nhiên cảm giác trên mặt đánh út lại một trận kình phong, thu đồng phát hiện mau, tưởng kịp thời ngăn trở người nọ vì phong, nhưng lại bị tô mạt cấp ngăn cản. Liền sinh sôi làm kia nói kình phong thổi đến chính mình trên mặt, sau đó trên mặt kia khăn che mặt liền theo kia phong bay xuống. Theo khăn che mặt rơi xuống đất, lộ ra tô mặt kia trương còn ở khôi phục giữ tợn khuôn mặt. Kinh ở đây tất cả mọi người hít hà một hơi Tô mạt theo phong xoay người đối với vương thượng thời điểm Ngay cả luôn luôn bình tĩnh khiếp sợ vương thượng đều bị nàng kia trương xấu xí mặt dọa thân thể không tự giác sau này dịch một chút Phó kỳ huyên càng là khoa trương Ở nhìn đến tô mạt gương mặt kia thời điểm Trực tiếp từ trên ghế rơi xuống Còn một bộ như là nhìn đến cái gì quái vật giống nhau sau này lùi lại mấy bước Trong miệng càng là không khách khi nói Ngươi là cái quỷ gì chương 327 tự trách Này Việt quốc công chúa Dung Mạo thế nhưng như thế dữ thợn, còn vọng tưởng gả vào ta triêu quốc vương thất, thật sự là chửa xuống to lớn kê. Có một người ở đây quan viên khinh thường nói, tướng Mạo Năng Kham, hủy Dung Chi Tư, rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí làm nàng đứng ở ta triêu quốc vương thất trước mặt. Còn hồ là cái gì ngẫu nhiên cảm phong hàn, sợ không phải tưởng lừa hôn sau trực tiếp ở động phòng thời điểm mới lộ ra chân Dung, đến lúc đó nếu thật cùng vương thất vì thân, kia còn không biết có bao nhiêu ghê tầm người. Nghe sở hữu thang luôn luận đều công hướng Tô Mạc, thầm niên trong lòng liền một trận thông khoái, còn tưởng cùng nàng ở cùng thời gian đoạt trợ phu, quả thực buồn cười, chỉ bằng nàng kia trương làm người xem một cái liền căm ghét ghê tầm mặt, hiện tại nhìn đều là cái chê cười. Xuân Thiền thấy nhà mình công chúa bị người như vậy, trong lòng khó chịu chạy nhanh đem khăn che mặt nhặt lên, sau đó cấp công chúa hệ thượng. Tô Mạc ở khăn che mặt hạ khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên. Vừa mới chính mình thanh âm chỉ sợ sẽ làm rất quen thuộc chính mình người hoài nghi thượng hiện giờ dùng này trương thối giữa mặt thông báo thiên hạ, cũng là tiêu một ít quen thuộc chính mình tha nghi ngờ. Nàng đạm nhiên tự nhiên, cũng không có bởi vì này đó ngôn luận mà làm chính mình có chút không chỗ dung thân cảm giác, làm vừa mới còn có chút chấn kinh vương thượng nháy mắt cảm thấy nữ tử này khí độ không bình thường. Tuy rằng trước mắt còn có chút thưởng thức, nhưng rốt cuộc nàng dung nhan đã hủy, nếu là gả vào vương thất nhất định sẽ làm vương thất hổ thẹn, nhưng nếu là tùy tiện chỉ cấp một cái đại thần, lại là đối Việt quốc không tôn trọng xem ra duy nhất phương pháp chính là làm nàng chính mình coi trọng một người mà người này không phải ta vương thất người trong vốn định nếu là kỳ huyền cùng đình nhi đều không muốn thu hai vị công chúa liền đều thu vào chính mình hậu cung nhưng kia ninh quốc công chúa bởi vì bộ dạng cực giống mặt mạn không thể không thu vào ở chính mình hậu cung nhưng là việt quốc công chúa này dung mạo thật sự làm người không thể chịu đựng được cho nên vương thượng ở thấy nàng kia nháy mắt liền hối hận chính mình cái kia ý tưởng vương thượng ta hiện tại có thể trước đi ra ngoài trong chốc lát sao Tô mặt mặt mang ý cười, thanh âm ôn nhu nói. Nhưng, lấy. Vương thượng nói coi chút đốn, nhưng làm một chút cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này nghiêm túc thân sắc. Tô mặt cứ như vậy, giống như người không có việc gì đi qua mọi người, hướng ra phía ngoài đi đến. Công chúa, nô tỉ không rõ, vì sao ngài muốn làm như vậy? Thu đồng vốn định thế công chúa chặn lại kinh phong, nhưng lại bị công chúa ngăn trở, nàng thật sự không rõ, rõ ràng lại quá hai công chúa mặt là có thể khỏi hẳn. Vì sao cố tình ở ngay lúc này làm mọi người nhìn đến? Không nghĩ bại lộ chính mình. Tô mặt thanh thiển thanh âm đáp lại. Công chúa, ngài ý tứ là, ở đây có người nhận ra ngài. Xuân Thiền Hồ nghi hỏi. Chính là nàng cảm thấy cái này pháp thực thần kỳ. Là hoài nghi, bởi vì, luôn có như vậy mấy cái thập phần để ý ta người tồn tại, cho dù là ta mỗi tiếng nói cử động đều sẽ làm nàng dễ dàng bắt giữ. Tô mạc nhạt nhẽo cười, nghĩ chính mình ở vô ý thức lời nói thời điểm, lâm thuộc phương hướng đầu tới ánh mắt. Khiến cho nhân tâm ấm áp. Quả nhiên, quen thuộc nhất chính mình người vẫn là nàng, ngay cả chính mình thân cận nhất ca ca đều chưa từng phát hiện. Chính là ngài làm như vậy, kia liên hôn sự tình làm sao bây giờ? Phó Vũ Đình lại không nhìn thấy. Tô mạc nhẹ nhàng, nhưng là cũng thực lo lắng, nếu là Phó Vũ Đình ở đây nhìn đến chính mình mặt, lại phát hiện chính mình tồn tại, có thể hay không cùng đau lòng ta có như vậy tao ngộ đâu. Hẳn là, xe đi. Đúng rồi, đi tra một chút Phó Vũ Đình hiện tại ở đâu? Ngài muốn gặp đình vương ra. Hiện tại, Xuân Thiền khó hiểu hỏi. Đúng vậy, liền hiện tại. Chính là vương thượng không phải cùng ngài, lần này mục đích chính là vì thử vị kia đình vương ra sao. Đúng vậy, thượng quan trạch chỉ là thử, cũng không có ta không thể cho hắn nhắc nhở, cũng không có, ta không thể chủ động cùng hắn tiếp xúc. Tô mặt giảo hoặc cười có loại chơi trò chơi chơi xấu cảm giác. Xuân Thiền cảm thấy công chúa nói giống như có đạo lý, cũng nghĩ không ra có thể cãi lại công chúa nói. Cho nên liền ngốc ngốc gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi đi hỏi thăm phó Vũ Đình tin tức thời điểm, Thu Đồng lại mở miệng nói, hình như là đi phượng tưởng cùng cái kia phương hướng. Thu Đồng, ngươi không phải cùng chúng ta ở bên nhau sao? Như thế nào sẽ biết hắn tin tức? Xuân Thiền giật mình nhìn chầm chầm Thu Đồng, có loại không thể tin tưởng cảm giác. Công chúa hiện tại muốn đi sao? Thu Đồng không có chính diện đáp lại nàng vấn đề, mà là hỏi công chúa nói. Nhưng tô mặt lại không phải ngốc, tự nhiên biết nàng lời nói ngoại chi ý xem ra phó Vũ Đình là bị thượng quan Trạch người theo dõi cho nên thu đồng mới dễ dàng như vậy liền có phó Vũ Đình tin tức nhưng nàng chỉ là nhợt nhạt cười mặc kệ thượng quan Trạch có ích lợi gì tâm tin tưởng đều là vì trợ giúp ta không biết vì cái gì chính là đánh tâm nhãn cảm thấy thượng quan Trạch đối chính mình thái độ đặc biệt thân cận tựa như thân nhân cái loại này ba người chuẩn bị chiều phượng Tường cung phương hướng đi đến còn không nhúc nhích hai bước phía sau liền có người ra tiếng ngăn cản bọn họ đường đi ấm áp công chúa ngài xin dừng bước Lâm Thục mang theo nghi ngờ tâm tư đuổi theo tô Mạn, bởi vì có chuyện nàng rất muốn biết rõ ràng. Nàng chưa từng có chính mắt gặp qua mạt mạt thi thể, chỉ biết nàng là như thế nào chết thảm, nhưng rốt cuộc chính mình không phải tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là ở nay nhìn thấy ấm áp công chúa, càng cảm thấy đến mạt mạt có thể hay không còn sống. Rốt cuộc, nghe tiêu năng, mạt mạt chết thời điểm, bị tư đổ văn lam cắt qua mặt, hủy dung, liền chết đều không cho nàng thống khoái. Đó là chính mình lúc ấy không biết, nếu là biết đến lời nói. Tuyệt đối sẽ không làm tư đồ văn làm có vượt ngục cơ hội, càng sẽ không làm nàng hảo đoan đánh cuộc biến mất không thấy. Người là? Tô mạc nhìn đến lâm thục thần sắc khẩn trương, rất muốn đúng lúc này cùng nàng tương nhận, còn không phải thời cơ, cho nên mới làm bộ một bộ xa lạ tha bộ dáng nói. Xin lỗi, ta là thừa tướng tiêu năng thế tử. Lâm thục thấy ấm áp công chúa dùng như vậy mới lạ thanh âm cùng chính mình lời nói, đột nhiên trong lòng có chút mất mát, nghĩ nếu thật là mặt mạn, nhất định sẽ không dùng loại này ngựa khi cùng chính mình lời nói. Chẳng lẽ, thật là chính mình nghĩ nhiều sao? Người có chuyện gì sao? Ấm áp công chúa thanh âm mềm nhẹ, khuôn mặt thân hòa hỏi. Nga, không, không có gì, ta chỉ là tới nói cho công chúa một tiếng, không cần quá mức để ý đừng tha ngôn luận. Yên tâm, người khác cái gì, ta một chữ đều nghe không được. Tô mặt tâm khoan lễ phép đáp lại. Bất quá thuộc nhi thật sự thay đổi thật nhiều, trước kia nàng cũng không phải là loại này tâm cẩn thận bộ dáng. Nàng từ trước tùy tiện đến vô tâm không phổi bộ dáng vẫn là làm người nhìn càng thích một ít, cái dạng này, thật sự không thảo hỉ, giống cập lâu cư hậu viện, trải qua tang thương phụ nhân. Vậy là tốt rồi. Lâm Thục, thanh âm có chút, tựa hồ là thực thất vọng giống nhau. Phu nhân nếu là không có gì sự nói, ta liền trước rời đi. Tô Mạt lễ phép cười, xoay người rời đi. Công chúa nếu là có thời gian, minh ta có thể mang ngươi ở Viêm Thành dạo một vòng, đặc biệt là Viêm Thành vọng Giang Lâu. Là cái thực đáng giá vừa đi địa phương Thục nhi như là ôm hy vọng cuối cùng giống nhau Lại một lần mở miệng nói Tô mặt bước chân hơi đốn Nàng vọng giang lâu chính là từ trước chúng ta thường xuyên đi địa phương Nhưng kia vọng giang lâu đã sớm bị niêm phong Thục nhi đây là thật sự hoài nghi chính mình Cho nên ở thử chính mình Tô Mạt có chút không đành lòng tiếp tục lừa gạt thục nhi Nhưng lý trí lại nói cho nàng Ít nhất ở ngay lúc này Không phải nói cho nàng nhất thích hợp thời cơ Vì thế liền xoay người nói Vậy làm phiền phu nhân liền mang theo thu đồng cùng Xuân tiền rời đi. Thục Nhi thất vọng từ tô mặt chợt lóe mà qua biểu tình nhìn thấy nàng khả năng thật sự không phải mặt mạng, có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút khó chịu, sau đó đối bên người hầu hạ nhân đạo, đi nói cho thừa tướng một tiếng, ta có chút không thoải mái, liền về trước phủ. Dù sao nay lại không phải nàng vai chính, bất quá là tới cấp vương thượng giữ thể diện, hiện giờ rời đi hẳn là không quan trọng. Tô mặt vốn là hướng tới phượng tường cung phương hướng đi đến có thể đi đến một nửa lại đột nhiên không nghĩ đi rồi, nghĩ vừa mới thuộc nhi khó chịu thần sắc, tô mạt liền cảm thấy chính mình đặc hồn, rõ ràng biết này đó để ý chính mình người ở, vì cái gì nhất định phải vì thử vương ra mà thương tổn các nàng tâm. Này đối bọn họ tới không công bằng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền vô tâm tình đi gặp phó vũ đình, cùng hắn đi bồi dưỡng cảm tình. Công chúa, ngài dừng lại làm cái gì? Ta không đi ngẫu nhiên gặp được đỉnh vương ra sao? Xuân Thiền tò mò nhìn công chúa vẻ mặt rồi dám tự trách bộ dáng hỏi. Tính, người đi theo chiêu quốc vương thượng một tiếng, ta có chút không thoải mái, liền về trước hành cung. Tô mặt, liền mang theo cảm xúc rời đi. Nghĩ mặc kệ thế nào đều phải cùng thuộc nữ tương nhận, nhưng là lại có thể không giấu vết không cho những người khác biết, đặc biệt là phó Vũ Đình. Tô mặt vừa mới trở thành yến hội trong sân nhất thời đề tài, chờ nàng rời đi sau, sở hữu tha ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, cùng một cái xấu xí bất kham Việt quốc công chúa so sánh với. Nàng cái này khuôn mặt rảo hảo công chúa tự nhiên càng chịu vương thượng bọn họ hoan nên Chỉ là đáng tiếc phó vũ đình hiện tại không ở chàng, nếu không, chỉ cần đã tìm được cơ hội liền thỉnh vương thượng đem chính mình tứ hôn cấp phó vũ đình vì phi. Đến lúc đó, không ngừng là tô mặt gương mặt này, ngay cả thân phận của nàng đều là của ta. Xem về sau ai còn dám coi thường ta, ta giống nhau bằng vào chính mình năng lực bước lên các nàng quý tộc vòng, hơn nữa tương lai càng là có được trí cao vô thượng quyền lợi. Vì thế thẩm nghiên quyết định vào trước là chủ chủ động đối vương thượng nói, vương thượng, ta chuyến này mục đích tin tưởng vương thượng cũng là rõ ràng, ta tồn tại chính là vì hai nước băng giao, hữu hảo ở chung ý nghĩa, cho nên, tin tưởng vương thượng sẽ thực tốt xử lý ta đi lưu vấn đề, rốt cuộc, ta vương huynh cũng công đạo quá, ta hôn sự không chỉ là chính mình đơn thuần hôn sự, càng là đại biểu hai nước tình nghĩa. Thẩm nghiên nói, là đem lời nói bước hướng vương thượng, sau đó bước bách vương thượng vì nàng làm ra lựa chọn, Nhưng là từ một cái công chúa chính mình ra loại này lời nói tới, thực sự có chút không ổn. Cho nên thẩm nghiên một mở miệng lời nói, cũng liền biết nàng quá nóng nảy, cho nên lời nói đều bất quá đầu óc, vì thế đối nàng càng thêm khinh thường. Nhưng cũng may vương thượng mục đích cũng không phải thẩm nghiên thời gian nghỉ kết hôn vấn đề, cho nên nàng quy túc như thế nào, vương thượng căn bản là không thèm để ý, bởi vì vương thượng còn có an bài khác. Thẩm nghiên xong sau, cũng liền bất động thanh sắc rời đi yến hội. Vương thượng dù sao cũng là vua của một nước tự nhiên sẽ không bởi vì một nữ nhân bức bách ngôn ngữ mà thấp thỏm lo âu. Ninh quốc vương ý nguyện tự nhiên cũng là buồn vương ý nguyện, cho nên buồn vương tự nhiên sẽ thích đáng an bài hảo công chúa quy túc, chỉ là không biết công chúa có thể hay không vừa lòng buồn vương an bài, cũng hoặc là công chúa có vừa ý người được chọn. Vương thượng cũng đem đề tài chuyển hướng thẩm nghiên, hắn liền không tin một nữ tử, không biết xấu hổ ở trước công chúng ra bản thân muốn gả người. Cái loại này cố tình nói, ngược lại làm người hoài nghi nàng chuyến này ý đồ có cái này bận tâm tiền đề là, nữ nhân này không đốc. thẩm nghiên suy nghĩ luôn mãi, vốn định trực tiếp ra bản thân chỉ nghĩ gả cho phó Vũ Đình, nhưng là tưởng tượng Thái Lan dứt khoát, lo lắng chiêu quốc vương thượng sẽ loạn tưởng nàng ý đồ, cho nên liền không có trực tiếp ra tới, mà là ánh mắt thực trắng ra nhìn về phía phó Vũ Đình phía trước ngồi quá vị trí, sau đó mới vẻ mặt é e lệ ngượng ngùng đối vương thượng nói, nhưng bằng vương thượng làm chủ. Hảo, có công chúa những lời này, buồn vương liền tuyệt đối sẽ không bạc đái công chúa. Nhất định phải hảo hảo cảm tạ Ninh Quốc Vương hữu hảo ý bảo. Vương thượng đột nhiên tâm tình đại duyệt, ở cùng thẩm nghiên xong lúc sau, ánh mắt liếc về phía một bên vương hậu, hai người lại một lần nhìn nhò cười. Hừ, chỉ bằng như vậy một cái không hiểu chuyện nữ nhân, cũng dám vọng tưởng đình nhi xem ra này Ninh Quốc Vương nghị hòa thành ý cũng bất quá như thế. Phải biết rằng, chuyện này hướng thâm tưởng, liền biết Phó Vũ Đình tương lai ở triều quốc địa vị, này Ninh Quốc tắc lại đây một cái chính thức đều không tính là công chúa liền vọng tưởng gả cho Phó Vũ Đình Còn không phải là vì liêu phó Vũ Đình bước lên vương tọa về sau, nàng liền có thể danh chính nguồn thuận làm vương hậu sao. Nếu là tương lai nàng có cái một tử, chẳng phải là liền này triều quốc hạ đều phải khác họ, này bàn tính như y đánh thật đúng là thật tốt quá. Thầm nghiên cho rằng vương thượng minh bạch chính mình vừa mới ánh mắt ý tứ, cho nên trong lòng âm thầm mừng thầm. Nghe nói, ninh quốc vương cũng sẽ tự mình đến ta triều quốc. Vương thượng không xác định hỏi là, vương huynh quá, vì tỏ vẻ thành ý, hắn tất sẽ tự mình đã đến càng vì tham gia ta hôn lễ, cho nên cần thiết tiến đến. Thầm nghiên một bộ ngạo kiểu bộ dáng, trong giọng nói thật giống như, ta vương huynh thực mau liền phải tới, ngươi cần phải ước lượng như thế nào an bài ta quy túc, nếu là không hài lòng, đối với ngươi chiêu quốc tới, lại nhất định sẽ đưa tới một hồi tình phong huyết vũ. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt ta vương thượng này sống nửa đời người người, như thế nào không rõ thầm nghiên ý tứ trong lời nói, bất quá cô nương này vẫn là quá, cũng dám cùng buồn vương chơi tâm nhãn, quả thực tìm chết. Phó kỳ huyên đối với cái này hái chơi tâm tư huệ ân công chủ, thật là một chút hảo cảm đều chưa nói tới, chẳng sợ nàng đỉnh mạt mạt kia trương tương tự độ cực cao mặt làm người vui mừng không đứng dậy. Quả nhiên xem một người không thể chỉ xem bề ngoài, nội tâm cũng rất quan trọng. Thậm chí ở trong lòng càng thêm kiên định hắn đối tô mạt tán thành, tỏ vẻ hoàng tẩu cái này thân phận người, hắn chỉ nhận nàng một cái. Nhưng hắn nhận quan trọng sao? Nhìn xem hoàng thúc nhìn đến nàng gương mặt kia khi biểu tình, giống cái ngốc tử giống nhau. Nếu là hoàng tổ phụ thật sự đem cái này huệ ân công chủ chỉ hôn cấp hoàng thúc, ta nhất định nói cho hoàng tổ phụ, hắn chẳng sợ tự mình đi hướng bên cảnh cùng kia ninh quốc người chủ động khai chiến, cũng sẽ không làm hoàng thúc cưới như vậy cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Kỳ Huyên liền cảm thấy chính mình đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm thành võ tướng quân luyện võ hảo. Nghĩ như vậy, liền cũng liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, liền trực tiếp rời đi, còn vẻ mặt tâm sự nặng nghề bộ dáng. Vương thượng liền tính nhìn đến, cũng tỏ vẻ chỉ có thể như vậy, kỳ huyên này tử tính tình thật là càng ngày càng giống Đình Nhi, một chút đều không thảo hỷ. Yến hội theo vài vị vai chính lần lượt rời đi, cũng ở một mảnh giống như hoàn thanh tiếu ngự chung kết thúc. Đúng rồi, vương huynh có hay không khi nào sẽ tới. Thẩm nghiên chỉ lo đắm chìm ở trên ngựa là có thể gả cho phó vũ đỉnh vui sướng chung, cho nên lời nói cũng bắt đầu biến không như vậy cố kỵ. Nô tỳ không biết. Hòa sen đáp lại. Một câu làm thẩm nghiên hân hoan mặt lập tức liền biến lạnh nhạt, Ta xác thật không biết, vương thượng có chuyện gì đều sẽ cùng Cúc liên lạc. Hoa sen thấy công chúa không vui, liền vội vội giải thích nói. Cúc. Thẩm nghiên lúc này mới chú ý nói Cúc thế nhưng không ở chính mình bên người hầu hạ, Cúc người đâu. chương 328 chỉ tin tưởng ngươi. Xuân Thiền, từ nay bắt đầu, ta muốn gặp mấy cái tam phẩm trở lên quan viên thế tử. Tô mạt tối hôm qua căn bản là không nghỉ ngơi tốt, sáng sớm lên liền đối Xuân Thiền nói. Công chúa, đây là vì sao? Xuân Thiền không có lập tức minh bạch công chúa ý tứ, cho nên khó hiểu hỏi. Không vì cái gì, người đi thỉnh chính là, nhớ kỹ, nhất định phải đem tiếu thừa tướng thê tử đặt ở trung gian vị trí mời đi theo. Tô mạt nói thực rõ ràng, cho nên Xuân Thiền chính là lại không rõ cũng nghe đã hiểu, công chúa, ngài là muốn gặp. Không sai. Tô Mạc khẳng định đáp lại, hơn nữa cảm thấy thấy lâm thục là càng sớm càng tốt. Chính là... Ngài nói cho nàng ngài thân phận liền không lo lắng ngài mặt sau sự tình phát triển sao. Xuân Thiền khó hiểu hỏi. Sẽ không, nàng là đáng giá tin cậy người. Tô mạt lộ ra vẻ mặt hiểu ý tươi cười. Xuân Thiền thấy công chúa đều như vậy, liền không có lại nhiều cái gì, dựa theo công chúa phân phó, bắt đầu phái người đi thỉnh tam phẩm trở lên quan viên thế tử. Xuân Thiền rời đi sau, thu đồng mặt vô biểu tình nhìn tô mạt Có phải hay không cảm thấy ta lãng phí thượng quan trạch một mảnh hảo tâm? Tô Mặt tuy rằng chưa nói tới thực hiểu biết Thu Đồng, nhưng là cùng hàm xương tính tình tương đồng người, tâm tư đều thực hào đoán, bởi vì loại người này thực trung thành. Thu Đồng không có trực tiếp đáp lại, nhưng là nàng né tránh ánh mắt lại sáng tỏ nàng nhận đồng Tô Mặt nói. Ta minh bạch thượng quan trạch an bài này hết thể đều là vì ta hảo, nhưng là ta không thể ích kỷ đi thương tổn những cái đó quan tâm ta, để ý ta người, ta đồng ý thử phó Vũ Đình nhưng là lại không cách nào nhìn ta thân nhân cùng bằng hữu bởi vì mất đi ta khi trên mặt lộ ra kia phó bi thiệm thần sắc như vậy, ta tâm sẽ rất đau. Tô mạt thực trực tiếp nói cho thu đồng nguyên nhân, hoàn toàn không có cái loại này ta là chủ tử, muốn làm cái gì không cần thiết cùng nàng một cái nô tải giải thích đạo lý. Thu đồng vương xuống đôi mắt, đối với điểm này, nàng cũng không thể không gật bừa. Công chúa, ta cùng ý nghĩ của vương thượng giống nhau, đều là hy vọng ngươi có thể được đến hạnh phúc. Nếu phó vũ đỉnh không phải đáng giá ngươi chân chính phó thác cả đời người, vương thượng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Thu đồng lời này thực trắng ra, nhưng cũng thực mịt mờ, rốt cuộc thượng quan trạch đối tô mạt cảm tình nàng đến bây giờ cũng chưa biết rõ ràng. Nếu là thích, vì sao ở cứu người tánh mạng lúc sau còn đem người đẩy cho mặt khác nam tử, nhưng nếu không thích, lại vì sao phải vì nàng làm nhiều như vậy, an bài nhiều chuyện như vậy. Thật sự không rõ vương thượng đối tô mạt rốt cuộc là cái gì tâm tư. Ta minh bạch hắn hảo ý ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng xuân thiền tốc độ thực mau cho nên thực mau liền có phu nhân bị nàng phái đi người mời đến kỳ thật những người đó là không muốn tới gặp tô mạn dù sao cũng là một cái hủy dung công chúa tương lai vương thượng sẽ như thế nào an trí đều còn chưa cũng biết nhưng rốt cuộc nàng là biệt quốc công chúa điểm này mặt mũi vẫn là phải cho cho nên ở nàng mời hạ vẫn là đều tới người tới tới một đám lại đi rồi một đám tô mạn cũng không có cùng các nàng liêu thật lâu Chỉ là khách sáo một ít lời nói, sau đó đem chính mình từ Việt Quốc mang đến một ít chân bảo sôi nổi đưa cho các nàng. Các nàng tới thời điểm, mỗi người trên mặt đều là một bộ có lệ thái độ, nhưng ở cầm nàng đồ vật sau, trên mặt lập tức liền đôi tươi cười, hận không thể lập tức liền cùng tô mặt tỷ muội tương xứng thái độ. Những cái đó chân bảo đều là từ mặc lan các kho hàng đôi lâu hóa, nhưng là mặc lan các gia tay đồ vật, liền tính là hàng cũ, kia cũng là trên thị trường đỉnh đồ tốt, cho nên, nếu là biết hàng... Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó chân phẩm giá trị. Lâm Thục tới thời điểm có điểm hứng thú thiếu thiếu, vốn dĩ bởi vì ở dự chung, thân thể liền có chút ăn không tiêu, tâm tình không hảo liền không nghĩ ra cửa. Chính là này Việt Quốc công chúa chính là cho người ta một loại rất quen thuộc cảm giác, có loại tưởng thân cận nàng cảm giác, cho nên nhịn xuống không thoải mái vẫn là tới. Cùng mặt khác phu tha đái ngộ không giống nhau, những người khác tô mặt đều chỉ là ở đại sảnh tùy ý thấy một mặt, nhưng Lâm Thục tới lúc sau. Tô Mạt khiến cho Xuân Thiền mang nàng đi nghỉ ngơi tầm điện, sau đó đóng cửa lại, mang đi lâm thục thị nữ, làm tạm điện trung chỉ để lại tô mặt cùng lâm thục hai người. Công chúa, ngươi có cái gì phân phó sao? Lâm thục thấy tô Mạt nửa không lời nói, liền mở miệng hỏi. Kỳ thật, ta tạc liền tưởng nói cho ngươi, vọng giang lâu đã sớm bị niêm phong, những cái đó chúng ta trải qua điểm điểm tích tích tuy rằng đều bị phủ đầy bụi, nhưng là những cái đó tốt đẹp hồi ước lại đều lưu tại chúng ta trong đầu. Ngươi đâu? Thục nhi Tô mạt chóc mũi đau sót, nàng nghĩ chính mình không cần thương cảm, nhưng đang nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng khi, vẫn là nhịn không được chóp mũi đau sót. Lâm Thục nghe xong nàng lời nói, kích động từ trên ghế đứng lên, vài bước nhanh chóng đi đến tô mặt trước mặt, Người ở cái gì? Người kêu ta cái gì? Người rốt cuộc là ai? Là ấm áp công chúa? Vẫn là. Lâm Thục thất vọng quá một lần, cho nên nàng không nghĩ lại thất vọng một lần, nghe nàng lời tuy nhiên rất quen thuộc, nhưng gương mặt này bộ dáng sắc thật làm người có điểm xa lạ. Thục Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi khổ sở, ta, không chết. Tô Mạt mang theo khóc nước nở khỏe miệng hơi hơi mỉm cười nói. Thục Nhi nghe xong nàng lời nói, không có lại cái gì, không phải nàng không, mà là nàng kích động nghẹn ngào không ra lời nói tới. Nàng gắt gao che miệng, nước mắt không biết cố gắng vẫn luôn đi xuống rơi xuống, nhưng là đôi mắt lại một khắc cũng không dám rời đi nàng, liền lo lắng cho mình thấy bất quá là một hồi hư ảo cảnh tượng, ở chớp mắt lúc sau, mặt mặt liền sẽ biến mất. Thục Nhi. Ta không có việc gì ngươi hẳn là cao Hưng A, đừng khóc hảo sao. Ta là muốn cười cùng ngươi tương nhận, cũng không phải là vì cùng ngươi cùng nhau ôm nhau khóc ròng. Tô mạc ngầm nước mắt treo gẹo nói. Sau đó đi lên trước ôm lấy nàng, không dám ôm quá dùng sức, lo lắng sẽ sơn nàng hài tử. Chính là tùy tiện ôm một cái lại không thể biểu hiện chính mình hiện tại kích động tâm tình, cho nên vì khắc chế chính mình, nàng vẫn là trước đem thuộc nhi chấn an hảo, sau đó đỡ nàng ngồi xuống. Mặt mạt, ta đây là nằm mơ sao. Ngươi mau nói cho ta biết, đây là nằm mơ sao? Thục Nhi giống như còn không hoàn hồn, nước mắt càng là ngăn không được đi xuống rơi xuống, kinh ngạc ánh mắt nhìn chầm chằm vào Mạt Mạt. Thục Nhi nói làm Tô Mạt vừa mới nhịn xuống nước mắt bá một chút lại không chịu không chế chảy xuống, "Dưới, không phải mộng, Thục Nhi, đây đều là thật sự, ta còn sống." Tô Mạt biên biên dùng tay lau trên mặt nàng nước mắt, lấy này tới minh chứng mình chân thật tồn tại. Lâm Thục ở cảm giác nói thật là Mạt Mạt lúc sau, kích động đứng lên, vươn cánh tay ôm chặt lấy Tô Mạt tâm điểm, tâm hải tử, tô mạt bị nàng tính trẻ con hành động làm cho nín khóc mỉm cười, ngược lại bắt đầu lo lắng nàng hải tử lên. nhưng Thục nhi căn bản là nghe không vào nàng lời nói, ôm nàng lực đạo càng thêm tăng thêm. chân thật cảm giác làm Thục nhi cảm giác nói mặt mạt tồn tại thật sự không phải mộng, mặt mạt thật sự không có việc gì, thật sự thật tốt quá. ở tô mạt lần nữa nhắc nhở hải tử dưới tình huống, Thục nhi mới luyến tiếc hơi chút thả lỏng một ít. Thục nhi khóc đầy mặt nước mũi nước mắt bộ dáng, một chút cũng không cảm thấy ghê tầm người. Ngược lại ngươi ngốc nở nụ cười, nhưng cười cười lại bắt đầu không hề hình tượng khóc lớn lên, lần này không phải chỉ rớt nước mắt, mà là làm cản lớn tiếng khóc ra tới, thật giống như ở phóng thích một loại áp lực cảm xúc giống nhau. Mặt mặt, ngươi có biết hay không, mấy ngày nay ta quá có bao nhiêu khó chịu, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng ngươi, chết cái kia tự thuộc nhi chính là không có dũng khí ra tới, sau đó hỏi tiếp nói, mặt mặt, ngươi mau nói cho ta biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu năng nói cho ta về tin tức của ngươi khi Đều đã qua vài Hán, ngươi bị tư đổ văn Lam cấp hủy dung đâm bị thương Sau đó rớt xuống huyền ngai Vương thượng người tìm được ngươi thời điểm Ngươi trên mặt căn bản là không có một khối địa phương Hơn nữa, hơn nữa người cũng đã không có hơi thở Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Trên người Của ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì Đối mặt Thục Nhi liên tiếp không ngừng vấn đề Tô mặt lo lắng nàng quá mức kích động ảnh hưởng nói hai tử Liền vội vội chấn ăn nói Th Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngồi xuống ta từ tử cùng ngươi. Trấn An Hảo Thục Nhi sau, nàng trước cho nàng đổ ly nước cấm, tới bình phục một chút cảm xúc, sau đó mới đưa đã sớm ôn tốt thực bổ chén thuốc lấy ra tới làm nàng uống trước, lại cùng nàng cụ thể. Thục Nhi nhưng thật ra thực nghe lời một hơi đem trong chén chén thuốc uống xong, cái gì cảm giác đều không có nhìn chằm chằm mặt mặt hỏi, ta uống xong rồi, ngươi mau, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ thật, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dù sao ta tỉnh lại thời điểm gặp được thượng quan trạch, là hắn lúc ấy đã cứu ta. Thượng quan trạch còn không phải là mặc lan các thiếu chủ sao. Hắn nếu cứu ngươi, vì sao ngươi không còn sớm điểm trở về nói cho ta. Thục Nhi có điểm trách cứ bộ dáng nói. Ta cũng tưởng sớm một chút hồi, nhưng ta tỉnh lại thời điểm bị cho biết người ở Việt Quốc. Hơn nữa lúc ấy ly ta ở Triều Quốc bị hạ táng thời gian châm bài. Ngươi cũng không biết ta bị cho biết Triều Quốc có cái ta đã chết liêu thời điểm. Có bao nhiêu cấp bách tưởng trở về nói cho các ngươi ta không chết ta còn hảo hảo tồn tại Việt Quốc như thế nào sẽ ở Việt quốc ngươi hiện giờ là Việt quốc công chúa thân phận chẳng lẽ ngươi trước kia đã cứu Việt quốc vương cho nên hắn phong ngươi làm công chúa Thục Nhi một chút nao động mở rộng ra hiếu kỳ nói không phải thượng quan trạch chính là Việt quốc vương ta lúc ấy không biết sau lại bị hắn phong làm công chúa thời điểm mới biết được vậy ngươi vì sao phải tiếp thu cái này Phong Hảo trực tiếp làm hắn hộ tống ngươi trở về không hảo sao ta lúc ấy đệ nhất ý tưởng cũng là cái dạng này Chính là thượng quan trạch không được, bởi vì vừa lúc ở lúc ấy, Ninh Quốc đột nhiên ngưng chiến, còn là một vị công chúa đi xứ triều quốc đàm luận nghị thân sự, mà chuyện này khẳng định sẽ dừng ở phó Vũ Đình trên người, bởi vì ta xuất hiện lúc ấy ở Ninh Quốc công chúa đã đến lúc sau, hơn nữa ta ngay lúc đó mặt, nếu là lấy dáng vẻ kia trở về gặp phó Vũ Đình cùng các ngươi, ta cũng có chút khó chịu, cho nên vì chưa khỏi mặt lại đến xem các ngươi, Liên chậm trễ một ít thời gian, chỉ là không nghĩ tới lần này ta trước tiên đuổi tới triều quốc. Kìa ninh quốc công chúa thế nhưng cũng đã tới rồi chiều. Nghe tô mặt đến nàng mặt, Thục Nhi lúc này mới trong lòng tê dần nhìn chằm chằm nàng khăn che mặt ngăn trở mặt xem, sau đó duỗi tay gỡ xuống khăn che mặt, nhất định rất đau đi. Không đau, hơn nữa thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Tô mạt cười đáp lại. Thục Nhi nhìn trên mặt nàng như vậy giữ tợn vết sẹo, còn có thối giữa dấu vết, nghĩ như vậy vết thương khẳng định rất khó khôi phục, bất quá là mặt mà ta nủi chính mình, không cho chính mình thế nàng lo lắng nói. Cho nên liền không có tiếp câu nói kế tiếp. Ngươi lúc sau tính toán như thế nào làm? Viết quốc công chúa nhưng cũng là tới triều quốc nghị thần, chẳng lẽ ngươi là tưởng tái giá phó Vũ Đình một lần sau? Thục nhi khó hiểu nói. Không, ta chỉ là tưởng thử hạ phó Vũ Đình tâm ý, nếu hắn vì quốc gia đại sự ủy khuất chính mình cưới ninh quốc công chúa, mặc kệ ta có ở đây không hắn bên người, chỉ cần hắn có cái này ý tưởng, liền nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng nếu là hắn làm như vậy, ta liền sẽ rời đi, nếu hắn cự tuyệt việc hôn nhân này. Ta sẽ tự mình nói cho hắn ta còn sống sự thật. Nhưng, ngươi vì sao nhất định phải làm như vậy? Thục Nhi có chút không rõ mạt mạt tâm tư. Ta trước kia liền cùng hắn quá, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ta chỉ hy vọng hắn bên người chỉ có ta một cái thế tử, nhưng bởi vì thân phận của hắn, loại này hòa thân hoặc là nạp thiếp sự tình đều không phải ít, cho nên, hiện tại là xem hắn cuối cùng thái độ thời điểm, cũng coi như là ta cho chúng ta hai chi gian cuối cùng khảo nghiệm đi. Tô mạt lời nói thực nhẹ, thực tùy ý, nhưng tâm lý vẫn là thực khẩn trương. Thục nhi bệnh không có bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy có cái gì không thích hợp, cũng không biết có phải hay không bởi vì trưởng kỳ cùng mạt mạt ở bên nhau duyên cớ, dẫn tới nàng cũng cảm thấy mạt mạt này một tư tưởng mới là chính xác, cho nên nàng tỏ vẻ thực tán đồng nàng ý tưởng, chỉ là mạt mạt, kỳ thật, biết được ngươi tin người chết khi, vương gia còn ở trên chiến trường, hắn là liền chiến trường đều vứt bỏ liền trực tiếp trở về gặp ngươi. Ngươi không thấy được hắn lúc ấy thất hồn lạc phách bộ dáng, Thục nhi như vậy, sắc thật làm tô mạt trong lòng rất khó chịu, có loại thực xin lỗi phó vũ đình cảm giác, rõ ràng vẫn luôn ỉ lại đều là chính mình ở theo đuổi hắn, cho tới nay cũng là chính mình đang tới gần hắn, chỉ là cuối cùng được đến hắn thời điểm, không biết vì cái gì, tựa như ích kỷ được đến hắn càng nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ duy trì ngươi, hơn nữa ngươi nay cùng ta hết thể ta đều sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt đối một chữ đều sẽ không để lộ ra đi. Thục nhi, còn dùng ngón tay ở miệng thượng làm ra một cái cấm miệng động tác Thục nhi này gần một tháng thời gian ta thật sự rất tưởng niệm các người cũng thật sự rất xin lỗi các người ta ở trong yến hội nhìn đến ta đại ca ta cũng không dám đi xem hắn liền sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc ra tới nhưng đại ca cùng cha mẹ bọn họ nhất định thực thương tâm cũng nhất định thực sẽ ở trong lòng trách ta cho nên ta nay gặp ngươi gần nhất là tưởng nói cho ngươi phát sinh sự tình thứ hai là muốn cho ngươi giúp ta cùng ta ca cùng ta cha mẹ một tiếng làm cho bọn Họ không cần lo lắng, ta hiện tại cũng là không có phương tiện đi tìm bọn họ. Cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi, cũng chỉ có ngươi ta mới yên tâm. Mặt mạn, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chờ hạ ta rời đi coi như chúng ta chuyện gì cũng chưa phát sinh, cùng ngươi định ngày hẹn mặt khác phu nhân giống nhau, chúng ta chỉ là tùy tiện cho chuyện. Sau đó ngươi đưa ta một kiện lễ vật, chờ ta buổi tối từ trong nhà xuất phát ở đi một chuyến quốc công phủ, sau đó lại đem chuyện của ngươi theo chân bọn họ rõ ràng. Hảo! Hào, ngươi nhớ rõ nhất định phải giúp ta theo chân bọn họ xin lỗi, ta làm như vậy thật sự không phải có tâm, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định tự mình đi tìm bọn họ thỉnh tội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Mạt cảm kích nhìn Thục Nhi, sau đó nhịn không được nhìn về phía nàng bụng, hài tử hiện tại còn không có 3 tháng đi, chính ngươi hết thảy đều đến chú ý, đến lúc đó hài tử sinh hạ tới, ta chính là hài tử mẹ nuôi. Kia cần thiết, ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt. Thục Nhi cười trêu ghẹo Hai người liêu thái độ tựa như từ trước giống nhau, duy nhất làm Thục Nhi trong lòng khó chịu lại không dám biểu hiện ra ngoài chính là nàng hiện tại mặt. Nếu là không có bị thương nên thật tốt ta. Nàng chính mình cũng nhất định rất khó chịu trên mặt thương. chương 329 lại nên vương phi. Mặt mạng, ngươi như vậy thử vương ra thật sự hảo sao. Vạn nhất, ta là vạn nhất, hắn thật sự cưới này linh quốc công chúa, chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn như vậy rời đi chiêu quốc sao? Thục Nhi có chút lo lắng hỏi. Tô mạt hơi hơi cúi đầu. Kỳ thật, ta cũng không biết chính mình sẽ như thế nào làm, có lẽ sẽ rời đi, có lẽ sẽ lưu lại, nhưng mặc dù là lưu lại, ta cùng Phó Vũ Đình cũng sẽ không lại có tương lai. Mặt mặt, Phó Vũ Đình chính là ngươi cho tới nay thích người, ngươi bởi vì thích hắn, bị nhiều năm như vậy bị khuất, thật vất vả gả cho hắn, ở hắn trong phủ qua một đoạn thời gian khổ nhật tử, hiện giờ thật vất vả cùng hắn cảm tình tu thành chính quả, ngươi thật sự tính toán nếu hắn làm như vậy, ngươi liền từ bỏ ngươi đã từng trả giá quá hết tại sao. Lâm Thục là vẫn luôn nhìn mạt mạt đối phó Vũ Đình cảm tình một đường đi tới. Biết nàng trong đó hủy khuất cùng thống khổ, hiện giờ thật vất vả khổ tận cam lai, rồi lại tới như vậy vừa ra, thật vì nàng cảm thấy không đáng giá. Ít nhất, đã từng từng yêu, không lưu tiếc nuối là được. Tô mạt hơi hơi nhung vai, làm bộ nhẹ nhàng nói, lại, ta liền tính tương lai không có nàng, không còn có người sao. Người đến lúc đó sẽ không không thu lưu ta đi. Yên tâm, người muốn tin tưởng vững chắc, người phía sau còn có ta tồn tại. Vô luận ngươi làm ra cái gì hành động, phía sau đều có ta ở đây duy trì ngươi. Lâm Thục kiên định nắm tay nàng. Chúng ta không nói chuyện việc này, này đó đều vẫn là cũng chưa biết, vẫn là nói chuyện ngươi đi. Tô Mạt có thể đem đề tài rời đi, thuận miệng hỏi. Ta, ngươi là tưởng nói Hải tử sao? hai tử con quá, rất nhiều chuyện đều còn không có chuẩn bị, cũng không nổi. Bất quá nếu là ngươi tưởng trước tiên vì hài tử chuẩn bị cái gì, ta cũng là sẽ vui vẻ tiếp thu. Thiếu tới, ngươi biết ta không phải cái này. Không phải cái này. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Lâm Thục cố ý giả ngu, ánh mắt nơi nơi hoảng chính là không xem tô mạt. Tiêu năng đâu? Hắn đối với ngươi hảo sao? Hắn nha, đối ta thực hảo, thực chu đáo. Vậy là tốt rồi, tô mạt nghe nàng như vậy, trong lòng cũng an không ít, bất quá tiêu năng tuổi còn trẻ lại năng lực lớn lao, nhanh như vậy coi như thượng thừa tướng, này chỉ sợ là sử thượng tuổi trẻ nhất thừa tướng đi. Ta cũng không hiểu này đó, nghe hắn ý tứ, là vương thượng phá lệ thưởng thức. Lâm Thục cũng không hiểu biết trong chiều việc, cũng không nghĩ đi tìm hiểu những cái đó phức tạp tình huống. Cũng hảo, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo là được. Tô mặt thả lỏng, đúng rồi, Thục Nhi, ngươi cùng Phó Kỳ Huyền vẫn là không hòa hảo sao? Hoa hảo? a, vì cái gì muốn cùng hắn hòa hảo? Thục Nhi bỏ qua một bên ánh mắt, trong mắt có nhẹ nhẹ tức giận. Tuy rằng không biết các ngươi trì gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng rốt cuộc có nhiều năm như vậy cảm tình ở, bất quá ta còn là sẽ duy trì ngươi. Tin tưởng ngươi giận hắn cũng nhất định là có đạo lý. Thục Nhi nghe xong trong lòng một trận chua sót. Nàng vẫn luôn cho rằng Phó Kỳ Hên im bặt không nhắc tới kia buổi tối sự là tưởng ở cuối cùng cho ta một công đạo, lại không nghĩ rằng, thẳng đến ta gả chồng, thậm chí có thai tin tức chuyển tới hắn nơi đó, hắn đều thơ ơ, thật sự là đáng giận đến cực điểm, hắn như vậy thái độ, ta lại như thế nào tha thứ hắn. Tô mạt thấy lâm thục không lời nói, rũ xuống đôi mắt cũng thấy không rõ nàng trong mắt thần sắc, nhẹ giọng hỏi, tưởng cái gì đâu. Không có gì, Thục Nhi mang theo ý cười nhìn mặt mặt nói, ta chỉ là suy nghĩ ngươi đều đã trở lại, ta nghĩ muốn hay không sấn cơ hội này làm ngươi cấp hải tử nhiều chuẩn bị điểm đổ vận. Được rồi, nay còn dùng ngươi, cấp hải tử đều sẽ là tốt nhất, tuyệt đối so với ngươi đãi ngộ cao. Thầm nghiên tại hành cung sáng sớm liền vui vẻ vì chính mình trang điểm trái chuốt, sau đó tưởng tượng thấy, chờ vương thượng ý chỉ xuống dưới, đem chính mình ban cho đình vương ra, tưởng tượng đến chính mình sắp trở thành đình vương phi, trên mặt tươi cười liền càng thêm sáng lạ. Công chúa, chuyện gì như vậy cao hứng A Hoa Sen thấy công chúa vẫn luôn đang cười, nghĩ có phải hay không có cái gì đáng giá cao tâm sự tình, cho nên liền mở miệng hỏi. Thẩm nghiên nghe được Hoa Sen thanh âm, chậm rãi thu hồi tươi cười, Cúc đâu? Trở về sao? Nàng nhất tới chế đế đi nơi nào? Này! Ngươi không cần biết ta đi nơi nào? Hoa Sen nói còn không có, liền nghe được Cúc thanh âm từ cửa chuyển đến. Thẩm nghiên vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt sụp đổ, vẻ mặt bất mãn nhìn mặt vô biểu tình Cúc. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi hiện tại là vương thượng phái tới hầu hạ ta người, chẳng lẽ ta liền biết ngươi hướng đi cũng chưa tư cách sao? Tự nhiên không có. Cúc không chút khách khí đáp lại nói. Ngươi, Thẩm nghiên nhất thời khí tiết, nàng không nghĩ tới Cúc sẽ như vậy không cho mặt mũi phản bác chính mình. Liên tính các nàng cùng là vì vương thượng làm việc người, kia hiện tại ít nhất tại thân phận thượng vẫn là có cách xa, chính mình thân là công chúa thân phận há có thể là một cái thân là nộ tỷ cúc cấp coi khinh. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại thân phận. Thẩm Nghiên cảnh cáo, nếu nhớ rõ, liền không cần công chúa nhắc nhở. Vậy ngươi liền phải biết, ngươi hiện tại là vương thượng phái tới hầu hạ ta nô minh bạch sao? Cúc đối nàng lời nói cười nhạt một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, tựa hồ là ở trắng ra nói cho Thẩm Nghiên, vương thượng bất quá là lợi dụng ngươi làm việc, thật đúng là đem chính mình đương công chúa. Ta chỉ biết hoàn thành vương thượng công đạo sự tình là được, đến nỗi mặt khác, không có hứng thú. Cúc xoay người trực tiếp rời đi. Thẩm nghiên khí rũi tay liền quăng ngã trong tầm tay đồ vật, làm một bên hoa sen hoảng sợ. Sáng sớm hảo tâm tình thế nhưng bị một cái nô tỳ cấp quét hương thú. Ngươi chờ, luôn có một, chờ ta bắt được phó vũ đình tâm, đến lúc đó các ngươi một đám đều trốn không thoát. Công chúa, ngài bị cùng cúc chí khí, nàng cho tới nay đều là kia tính tình, chúng ta rời đi thời điểm. Vương thượng sắc thật đơn độc gọi đến quá nàng lời nói, có thể là vương thượng đối nàng mặt khác gan bài nhiệm vụ, mà cúc lại không có phương tiện nói cho chúng ta biết đâu. Hoa sen một bên khuyên Thẩm Nghiên giải sầu, một bên đem trên mặt đất đổ vật chạy nhanh cấp thu thập lên. Thẩm Nghiên lần này không có lời nói, nhưng tâm lý đối Vương thượng kiêng kỵ cùng đối cúc ngăn cách lại càng sâu. Vương thượng có ý chỉ. Liên ở Thẩm Nghiên tâm tình không thoải mái thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm ở cửa vang lên. Thẩm Nghiên lập tức chừng lớn đôi mắt, chờ chính là lúc này, sau đó kích động đẩy mặt tươi cười đi ra ngoài. Vừa lúc nên diện đụng phải tới Tuyên Chỉ công công, là cái xa lạ gương mặt. Nô tài ra mắt huệ ân công chủ. Công công cung kính cùng thẩm nghiên hành lễ. Công công khách khí, là vương thượng ý chỉ sao. Thẩm nghiên đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào công công trên tay kia cuốn ý chỉ xem, liền kém đem hai mắt của mình lớn lên ở kêu ý chỉ mặt trên. Là, chúc mừng công chúa, thỉnh công chúa tiếp chỉ. Thẩm nghiên vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, liền chờ công công trong thanh nghiêm truyền đến vương thượng đem chính mình bàn cho phó vũ đình ý chỉ. Nhưng kia một tiếng huệ phi lại làm trên mặt nàng tươi cười chậm rãi đọc lại, sau đó dần dần biến mất vẻ mặt kinh ngạc đối đã tuyên đọc xong ý chỉ công công nói, Huệ Phi, công công, ngươi không tính sai đi. Công chúa, đây chính là vương thượng ý chỉ, nô tài là sẽ không tính sai, nô tài ở chỗ này chúc mừng Huệ Phi nương nương, vương thượng công đạo, hai sau liền nên đón nương nương vào cung. Không có khả năng, sao có thể, sao có thể là Huệ Phi, vương thượng như thế nào có thể làm ta gả cho hắn. thẩm nghiên một chút kích động đứng lên, bất mãn đẩy ra đem chính mình nâng dậy hoa sen. Giấy tuyên thành công công thấy công chúa đây là nếu không tiếp chỉ bộ dáng, trên mặt khoa học tự nhiên trở nên nghiêm túc lên, thanh âm tê tiêm nói, huệ phi nương nương, đây là vương thượng ý tứ, càng là hai nước vương thượng ý tứ, chẳng lẽ, ngài là muốn kháng chỉ sao? Công công, đem ý chỉ một tay vô lễ đưa cho thẩm nghiên một bộ ngươi tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp ý tứ. Có ý tứ gì, ngươi là, là hai nước vương thượng ý tứ. Bất quá chính là vương thượng ý tứ. Cúc thanh âm lại không hề cảm xúc ở sau người vang lên. Chỉ là nàng thanh âm vang lên sau, thầm nhiên cả người đều không tốt, vô lực chiều lui về phía sau một bước. Cúc tiến lên tiếp được công công ý chỉ, sau đó đôi hắn nói, làm phiền công công, nhà ta nương nương chỉ là quá mức khiếp sợ này tin tức, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, thay ta ra nương nương đạt tạ vương thượng. Công công lúc này mới vừa lòng lộ ra một chút tươi cười, vậy là tốt rồi, kia nô tài liền hồi cung phục mệnh. Thấy công công rời đi. Thẩm nghiên buồn bực một phen ném rớt cúc trên tay ý chỉ, sau đó giận dữ hết, ngươi có ý tứ gì? Ta không có tiếp, này ý chỉ ta sẽ không tiếp, ngươi tiếp ngươi đi, ai phải gả cho vương thượng? Ngươi không gả cũng đến gả, đây là vương thượng ý chỉ. Cúc thanh âm lạnh băng nhìn Thẩm nghiên nói, tựa như tại hạ đạt một loại mệnh lệnh giống nhau, bày ra một loại cao tư thái bộ dáng. Ngươi hổ, ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi nói, vương thượng mục đích là muốn cho ta gả cho phó vũ đình, là muốn cho ta tiếp cận phó vũ đình Như thế nào sẽ là triều quốc vương thượng, không có khả năng, nhất định là ngươi dở trò quỷ, là ngươi đúng hay không? Thẩm nghiên nổi điên giống nhau bắt lấy Cúc bả vai, nhưng Cúc dù sao cũng là có thực lực người, thực tùy ý liền không chút khách khí đẩy ra Thẩm nghiên, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó túi người nhìn chầm trầm nàng nói: Ta nói cho ngươi, đây là vương thượng mệnh lệnh, ngươi nếu là dám không nghe, biết vương thượng tức giận hậu quả sao? Cúc cảnh cáo, còn có, đừng tưởng rằng vương thượng phong ngươi làm công chúa, ngươi chính là thật sự công chúa. Đừng quên, ngươi là mang theo nhiệm vụ đi vào triều quốc, vương thượng cho ngươi công chúa địa vị không phải vì hoàn thành ngươi từ trước tiên đối, bãi rõ ràng ngươi vị trí. Cúc nói thực quyết tuyệt, nhưng là lại có thể làm còn đang nằm mơ thẩm nghiên nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy, nàng thiếu chút nữa đã quên, chính mình thân phận địa vị đều là vương thượng cho, mà cho cái này thân phận tiền để chính là muốn giúp vương thượng hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, là chính mình suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng vương thượng để cho ta tới hòa thân còn mang lên tô mặt này trương gương mặt giả ra, là vì tiếp cận phó vũ đình nguyên lai hết thể bất quá đều là chính mình một bên tình nguyện ý tưởng vương thượng hắn sớm đã có chính hắn tính toán ta đã biết thẩm nghiên thanh âm trầm thấp nhưng là ta liền muốn biết một chút ngươi tối hôm qua rốt cuộc đi đâu vậy cúc khỏe miệng khẽ nết mang theo một tia chảo phung nói tự nhiên là dựa theo vương thượng phân phó vì ngươi việc hôn nhân vẫn vương đi thẩm nghiên lúc này mới rốt cuộc đã chết tâm nguyên lai vương thượng đối chính mình việc hôn nhân sớm đã coi an bài Chỉ là kia an bài liền ta cái này đường sự cũng không biết, vẫn là bị một cái nô tỳ báo cho. Thật là buồn cười, hiện giờ mới cảm thấy chính mình thân là vương thượng nô tài, có những cái đó ý tưởng mới thật là buồn cười. Thục Nhi có mang, lại là còn tại tiền tam tháng mấu chốt kỳ, tô mặt chính là lại tưởng lưu chữ nàng tiếp tục lưu, cũng chỉ có thể không tha phóng nàng rời đi. Sau đó phân phó xuân thiền cho nàng chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó tự mình đưa nàng ra cửa. Chỉ là Thục Nhi vừa ly khai, thu đồng liền đã trở lại, Có việc sao? Tô Mạt thấy Thu Đồng nhìn chằm chằm vào chính mình, giống như có cái gì tưởng giống nhau. Mới vừa truyền đến tin tức, Ninh Quốc Huệ Ân Công Chủ mới vừa bị Vương Thượng tứ hôn. Tô Mạt trong lòng lột bột một chút, lập tức khẩn trưng lên, ban cho ai? Nàng bị phong làm Huệ Phi. Huệ Phi. Tô Mạt lập tức còn không có phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, nàng bị phong làm Vương Thượng Huệ Phi. Là. Thu Đồng khẳng định đáp lại. Tuy rằng tin tức làm Tô Mạt trong lòng thả lỏng một chút Nhưng là nàng đột nhiên lại có ý tưởng Ninh quốc phái một chương có cùng chính mình hoàn toàn tương tự mặt công chúa tới hòa thân Loại này hành vi ý đồ thực rõ ràng không thuần Vương thượng như thế coi trọng phó Vũ Đình Là quả quyết sẽ không đem loại này nữ nhân phát ở phó Vũ Đình bên người Nhưng là lại không hảo phất Ninh quốc thể diện Cho nên đem người đặt ở chính mình bên người mới là nhất tiên tâm Xem ra huệ phi cái này thân phận cũng là tất nhiên Cho nên, công chúa, ngài đối đỉnh vương ra thử còn muốn tiếp tục sao Thu đồng ý tứ là Nơi này trừ bỏ Ninh quốc công chúa cũng chỉ có Việt quốc công chúa, nhưng Ninh quốc công chúa đã bị phong phi, kia nếu là đem Việt quốc công chúa ban cho phó Vũ Đình không phải vẫn là hai người bọn họ ở bên nhau sao, không khác biệt à. Tô Mạt bình tĩnh nghĩ nghĩ, kia, liền dùng ta hiện tại thân phận tới thử xem hắn. Thấy Tô Mạt kiên định bộ dáng, thu đồng cũng không hảo cái gì. Vương Thượng An bài 2 sau bị nên tiến cung, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ mời công chúa đi trước. Ơn, đã biết. Tô Mạc hiện tại liền bắt đầu tính toán như thế nào cùng Phó Vũ Đình tiếp cận. Ninh quốc công chúa bị phong làm huệ phi sự thực mau bị chuyển phố biết hẻm nghe, Phó Vũ Đình bên kia cũng được đến tin tức. Bất quá, hắn cũng không chú ý quá, bởi vì hai hắn vẫn luôn ngốc tại Mạc Nhi đã tưởng trụ quá trong sân sám hối. Bởi vì hắn quá tưởng nghiệm Mạc Nhi, cho nên ở thấy Ninh quốc công chúa gương mặt kia sau có chút không rời được mắt, hiện giờ nghĩ đến, nàng căn bản là không phải mặt Nhi, mà chính mình thế nhưng bởi vì một khuôn mặt mà thiếu chút nữa bị mê hoặc tâm trí quả thực là đối mặt Nhi bất trung. Vương ra, Vương Hậu thỉnh ngài tiến cung một chuyến. Lăng Phong lại đây truyền đạt tin tức. Không đi. Phó Vũ Đình trực tiếp từ chối. Vương Thượng, Vương Hậu phái rất nhiều người tới, là, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều phải làm ngài tiến cung một chuyến. Lăng Phong nhìn ngoài cửa đứng một loạt người, có điểm bất an nói. Phó Vũ Đình tuy rằng sẽ không bị như vậy trận trượng cấp dò đến, nhưng cũng biết Vương Hậu là người, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này cực đoan thủ đoạn người đi phó vũ đỉnh nghĩ vương hậu có phải hay không thực sự có cái gì chuyện quan trọng cho nên mới nhả ra nói Lăng phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vội vàng cùng thiếu hiên đuổi kịp hắn vương hậu nhìn thấy phó vũ đỉnh thời điểm thấy vừa lúc là buổi trưa liền lưu lại hắn cùng dùng bữa nay này đó đều là dựa theo ngươi thích hình thức làm ngươi thả nếm thử vương hậu mang theo ý cười phân phó người cấp vương gia chia thức ăn đồ ăn ở phó vũ Đình chén đĩa chung lại là một ngụm cũng chưa động mẫu hậu Ngài có chuyện gì liền thẳng, cũng không có gì sự. Vương hậu thấy Phó Vũ Đình lời nói như vậy trắng ra, xấu hổ dừng một chút, sau đó buông chiếc đua nói, kỳ thật, cũng coi như có việc, chính là. Vương hậu cảm thấy vương thượng công đạo nhiệm vụ thật sự có chút gian khổ, cho nên có chút ấp áp cũng nói, Đình Nhi, ngươi xem, buồn cung biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều có mặt mặt, cũng biết mặt mặt ở ngươi trong lòng là ai đều thay thế được không liêu, chính là ngươi phụ vương có thể nên thú một vị công chúa cũng quả quyết không thể đem một vị khác công chúa cung cưới qua tới, kia Việt quốc công chúa dung mạo xấu xí, thật sự không xứng vì ta vương thất tộc nhân, vương thượng ý tứ là Muốn cho ngươi đồng ý một môn việc hôn nhân, tuyển cái vương phi, vương thượng tự mình nghĩ cách ở Việt quốc công chúa sinh sự phía trước trước đem ngươi vương phi định ra tới, ngươi xem. Vương hậu song, có chút tâm cẩn thận nhìn phó vũ đình nói, không có khả năng. Trước 330 khinh bị hắn. Vương hậu biết, Tưởng thông qua nói mấy câu khiến cho Phó Vũ Đình dễ như trở bàn tay đáp ứng chuyện này là không dễ dàng, cho nên ở nghe được hắn không chút do dự cự tuyệt nói khi, một chút cũng không có không tốt cảm xúc. Chính là hai người vừa mới bắt đầu đề tài, liền nghe được có người thông chuyển, hoàng tử cầu kiến. Vương hậu nghĩ cùng Phó Vũ Đình mấu chốt đề tài vừa mới bắt đầu, cho nên liền không tính toán ở ngay lúc này thấy Phó Kỳ Huyên, nghĩ hắn cũng sẽ không có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng nàng lời nói còn không có xuất khẩu liên thấy phó kỳ huyên đã một bộ đỉnh đạc bộ dáng đi đến, mặt mang ý cười nhìn vương hậu cùng hoàng thúc nói, hoàng tổ mẫu, tôn nhi nghe ngài đem mấy không ra cửa hoàng thúc cấp người tới, tôn nhi nghĩ đã lâu không gặp hoàng thúc, cho nên cố ý tới rồi. phó kỳ huyên một chút cũng không có để ý vương hậu cho hắn ánh mắt, mà là đảo mắt nhìn tiếp theo bên bãi giống thỉnh yến giống nhau cơm trưa, lại mở miệng nói, vừa lúc ta còn không có dùng nữa, hoàng tổ mẫu sẽ không để ý tôn nhi lưu lại cùng dùng bữa đi. phó kỳ huyên, lo chính mình ngồi xuống. Sau đó giống như người không có việc gì từ bố tải cung nữ trên tay đem chiếc đũa lấy tới tùy ý ăn lên. Phó Vũ Đình căn bản là không để ý hắn hành vi, phiên đến là vương hậu, thấy phó kỳ huyên như vậy không hiểu chuyện, không tự giác khẽ như mày. Khả hảo không dễ dàng đem Đình Nhi tìm tới này tân tấn vương phi sự, nếu là lần này nói không ổn, lần sau lại muốn đem người mời đến liền không dễ dàng, cho nên vẫn là mở miệng nói, Đình Nhi, ta biết ngươi không muốn, phải biết rằng, nếu là mạt mạt còn trên đời nói. Buồn cung cùng vương thượng nhất định sẽ không như vậy kiến nghị ngươi, chính là, mặt mặt nàng, rốt cuộc đã không còn nữa, ngươi nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, hơn nữa hiện tại thời cuộc bức bách, chúng ta. Phó kỳ huyên đang ăn cơm động tác, theo vương hậu nói sắc mặt cũng biến không hào lên. Liên biết vương hậu tìm hoàng thúc sẽ không có cái gì chuyện tốt, quả nhiên chính mình không đoán sai, chính là vì hoàng thúc tân vương phi sự. Lại vừa thấy hoàng thúc thân sắc, không cấm trong lòng có chút hụt hẫng. Rốt cuộc mặt mặt lúc này mới rời đi bao lâu. Liền như vậy vội vã tìm Vương Phi, thật sự quá không phúc hậu. Vì thế hắn có chút bất mãn nói, Hoàng tổ mẫu, ngài phải cho Hoàng thúc tìm Vương Phi tôn nhi cũng không phản đối, nhưng ta Hoàng thẩm hiện giờ mới vừa vào táng, thấy cốt chưa lạnh à, ngài đây là muốn rét lạnh ta Hoàng thẩm tâm à. Làm càn, nơi này không có người lời nói phân. Vương hậu có chút phẫn nộ, hắn cái này chính mình cùng Vương Thượng lại như thế nào không suy xét quá, chỉ là hiện tại tình huống không cho phép Đỉnh nhi Vương Phi vị trí lại huyền trí. Nếu là thật làm việc quốc công chúa cái loại này diện mạo xấu xí người làm đỉnh vương phi, chẳng phải là có tổn hại ta vương ra mặt mũi cho nên chỉ có thể ở ngay lúc này mau chóng Hoàng thúc cưới cũng là ta tương lai hoàng thẩm, nếu là ta không thích, ta nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản, đến lúc đó ta sẽ làm ra sự tình gì liền ta chính mình cũng không biết. Hoàng tổ mẫu, ngài xác định, ngài muốn hiện tại cho ta hoàng thúc tìm vương phi sao. Phó kỳ huyên mặt lộ vẻ mỉm cười, dây thanh uy hiếp, vương hậu khí cả người run rẩy Nghị phó kỳ huyên này tử cũng không biết từ khi nào bắt đầu, biến theo trước không giống nhau, trước kia liền tính là lại hồn, cũng tuyệt đối không ra loại này đại bất kính nói tới, hiện giờ nhìn hắn bộ dáng, đảo thực sự có vài phần năm đó phó vũ đình bộ dáng. Ta An No, hoàng tổ mẫu cùng hoàng thúc các ngươi chậm dùng. Phó kỳ huyên liền cung kính đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình, vẫn như cũ lanh đạm dùng bữa phó vũ đình, sau đó mới đôi hắn nói, hoàng thúc, hy vọng ngài đừng làm chất nhi thất vọng. Phó kỳ huyên vương hậu phẫn nộ nhìn phó kỳ huyên liền như vậy rời đi, buồn bực một hơi thiếu chút nữa không nhắc tới tới. Chính là thực mau thu thập hảo cảm xúc vương hậu rồi lại đối còn không có quá một câu phó vũ đình nói, đình nhi, kỳ huyên rốt cuộc cùng mặt mặt là từ nhận thức đến đại, quan hệ vẫn luôn cung cũng không tệ lắm, hắn sẽ như vậy cũng có thể lý giải, nhưng hắn nói ngươi lại không muốn để ở trong lòng. Mẫu hậu, ta dùng xong rồi, còn có việc liền đi trước rời đi. Phó vũ đình chậm rãi buông chén đũa. Một bộ không có việc gì tha bộ dáng chuẩn bị rời đi. Đình nhi, mẫu hậu nói, Ngươi hảo hảo suy xét một chút, Nếu là có thể nói, Hai sau ngươi phụ vương muốn đem Huệ Phi nên tiến cung, Đến lúc đó sẽ tổ chức yến hội, Mẫu hậu hy vọng ngươi đến lúc đó có thể trình diện. Chuẩn bị rời đi Phó Vũ Đình nghe song vương hậu nói, Xoay người vẻ mặt đứng đắn nói, Mẫu hậu, ta đã suy xét qua, Ngài sự tình ta không đồng ý, Nhưng là yến hội, Ta sẽ suy xét tới thăm gia. Nhi. Vương hậu chưa từ bỏ ý định còn tưởng lại điểm cái gì, chỉ là hô tên của hắn một tiếng liền thấy phó vũ đình lại ra tiếng nói, mẫu hậu, ta đã rất xin lỗi nàng, nàng vì ta làm rất nhiều, ta mệnh vài lần đều là nàng cứu, ta không thể thực xin lỗi nàng, hơn nữa, mặc kệ nàng sống hay chết, ta đáp ứng quá nàng, cả đời này, ta đều chỉ cần nàng. Vương hậu thấy phó vũ đình như vậy liền rời đi, có chút chưa từ bỏ ý định còn tưởng lại tiếp tục, còn không hô lên tên cũng đã không thấy hắn thân ảnh, chỉ là không nghĩ tới. Đình Nhi đối mặt mặt cảm tình thế nhưng đã sâu đến loại tình trạng này, cả đời chỉ cần nàng một người. Không được, chính là quang có loại suy nghĩ này đều hẳn là đem hắn ý tưởng cấp đánh mất, hắn dù sao cũng là một quốc gia vương ra, càng là chiêu quốc tương lai vương, bên người nữ nhân sao lại chỉ có một, chính là bởi vì ổn định chiều cục đều không thể làm hắn chỉ có một nữ nhân. Loại này ý tưởng quá nguy hiểm, không được, đến chạy nhanh nói cho vương thượng, làm vương thượng vì Đình Nhi tương lai sớm làm tính toán. Tuy rằng làm như vậy xác thật có điểm thực xin lỗi mặt mạn, nhưng rốt cuộc đình nhi thân phận không phải người bình thường, cho nên. Phó Vũ Đình mới vừa hồi phủ thượng thiếu hiên liền đi vào thư phòng. Cha thế nào? Phó Vũ Đình đau đầu ngồi ở án trước bàn, nhéo giữa mày nói. Ninh quốc công chúa lấy một trương vương phi mặt nhập quốc gia của ta nhất định cùng Ninh quốc tân vương âm như có quan hệ, theo thuộc hạ sở cha, Ninh quốc vương thượng thân phận vẫn như cũ một mảnh mơ hồ, nhưng là lại có động cơ làm thuộc hạ hoài nghi người chính là nhị vương gia. Như thế nào? Phó Vũ Đình tựa hồ đối với điểm này một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều chuyện liên hợp ở bên nhau tưởng tượng nói, không khó cùng nhị ca liên hệ ở bên nhau. Mặc kệ là từ trong cung xảy ra chuyện tra ra người bắt đầu, vẫn là từ nhà tù chung điều tra ra người, mọi người đều cùng đã từng nhị ca có cái này thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không phải nhị ca việc làm, cũng rất khó làm người tin tưởng. Hiện giờ nghĩ lúc trước nhị ca chết giả xuất hiện ở ta trong tầm mắt, Sau đó đảo mắt sau khi chết ninh quốc vương tộc liền bắt đầu đại loạn, cuối cùng đã đổi mới vương lại trước sau làm người cha không ra người là ai, nhưng tân vương đăng vị thời gian lại cùng nhị ca thi thể biến mất thời gian tương ăn khớp. Đủ loại sự kiện, kiện kiện đều chỉ hướng nhị ca. Nhị ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật là vì ngài mẫu phi sự tình mà đến sao? Thái hậu chết, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan tâm, mặt mặt chết đến đế có phải hay không ngươi gián tiếp tạo thành? Làm ta thống khổ khó chịu rốt cuộc có phải hay không ngươi buồn ý? Ngươi vì sao đến lúc này còn không xuất hiện, chẳng lẽ còn có cái gì lớn hơn nữa âm như sao? Phó Vũ Đình hiện tại đã không biết nên như thế nào tưởng tượng, nếu hết thể đều cùng nhị ca tương quan, nếu ta thấy nhị ca, lại sẽ như thế nào đãi nàng? Thuộc hạ hoài nghi quá, từ nhị vương gia thi thể bị trộm thời điểm tới xem, lúc trước mang đi nhị vương gia sát chết người, rất có thể chính là tư vánh oánh mà điểm này cũng sáng tỏ vì sao Tư Đính Ánh sẽ đột nhiên đầu nhập vào Ninh Quốc đối ta triều quốc bất lợi, tuy rằng hết thể đều chỉ là suy đoán, nhưng là chúng ta đang nhìn ra lâu mặt sau mật thất trung, còn có Tư Đính Ánh lúc trước cho chính mình chế tạo ẩn thân mật sở địa phương, tìm được rồi chút dấu vết để lại biểu hiện nhị Vương gia vẫn luôn ở cùng Tư Đính Ánh liên hệ, cái gì phát hiện? Phó Vũ Đình Phiền mệnh cảm xúc ở nghe được Thiếu Hiên những lời này sau mới ngẩng đầu hỏi, Thiếu Hiên lấy ra từ hắn sở địa phương tìm ra chứng cứ cấp Vương gia. Là một cái Ngọc Ban Chỉ, không biết là cố tình lưu lại vẫn là không tâm đánh rơi, kia Ngọc Ban Chỉ có lẽ người khác nhìn không quen thuộc, nhưng Phó Vũ Đình lại là nhận thức. Nhận Ban Chỉ là nhị ca không sai, đây là chính mình năm đó đưa hắn một kiện đặc chế nhận Ban Chỉ, bởi vì mặt trên dùng tình điều khắc nhị ca tên Trung Văn Tự. Ở đâu phát hiện? Liên ở tư bánh mật thất trung. Phó Vũ Đình sắc mặt ngưng trọng thưởng thức trên tay Ngọc Ban Chỉ, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Vương ra, còn có một chút phát hiện. Nếu là dựa theo ninh quốc vương thượng sở, Huệ ân công chủ là ninh quốc vương thượng ân nhân cứu mạng lúc này mới bị phong công chúa, nhưng trừ bỏ tư hoánh oánh thuộc hạ nghi không ra còn có ai có thể đã cứu nhị vương ra, cũng chính là thuộc hạ hoài nghi. Chỉ là hoài nghi hiện tại Huệ ân công chủ rất có khả năng kia trương thật gương mặt chính là tư hoánh oánh mà nàng tới mục đích kỳ thật là muốn gả cấp vương ra ngài, lại chưa từng tưởng thế nhưng gả cho vương thượng. Không, vương thượng là cố tình đem nàng lưu tại hắn bên người. Phó Vũ Đình tuy rằng này mấy đều không có để ý tới chuyện gì, nhưng là sự tình một khi đã xảy ra vẫn là sẽ thực mau phát hiện vấn đề nơi. Tuy rằng chính mình thực đáng xấu hổ bởi vì Ninh Quốc công chúa gương mặt kia mà liền tưởng nói mặt nhi, cho nên mới sẽ đối gương mặt kia nhìn nhiều hai mắt. Nhưng trên thực tế, quá mức cố tình sự tình ngược lại làm người đáng giá hoài nghi. Vương Gia ý tứ là, Vương Thượng từ lúc bắt đầu liền hoài nghi kia huệ ân công chủ. Ninh Quốc đưa tới nhiễm đế là cái gì mục đích trước bất luận? Chỉ bằng gương mặt kia vương thượng đều không thể làm nàng lưu tại bổn vương bên người, rốt cuộc thai hoàng ẩm, vẫn là muốn lưu tại chính mình bên người lúc nào cũng quan sát mới được. Thiếu hiên thực mau liền minh bạch vương gia ý tứ, kia muốn hay không thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm tư vánh oánh, để ngừa nàng sẽ có cái gì thương tổn vương thượng hành động. Không cần, phụ vương sẽ tự an bài, hơn nữa, nàng cũng không phải tư vánh oánh. Phó Vũ Đình khẳng định, vương gia như thế nào xác định nàng không phải tư vánh oánh? Chẳng lẽ không phải nàng khả năng tính rất lớn sao? Tư Đoánh Gánh hẳn là Ninh Vương một trương quan trọng quân cờ, hơn nữa, lấy Tư Đoánh Gánh đối ta hận ý, không dám nàng che giấu thật tốt, đều không thể che giấu trong mắt thậm chí đánh trong lòng hận ý, chính là ở nàng thấy buồn vương khi ánh mắt lại không thích hợp, cái loại này trong ánh mắt không có ẩn nhẫn, càng không có hận ý, có ngược lại là một loại làm người thần sắc chán ghét. Thiếu Yên tự nhiên minh bạch Vương gia sở làm hắn chán ghét ánh mắt, đơn giản chính là ái mộ Vương gia nữ tử trong mắt sở toát ra chân tình. Chẳng lẽ thật là chính mình đã đoán sai? Nhưng nếu không đoán sai, đó chính là tư ánh ánh che giấu năng lực quá cường, liền vương gia đều đã lừa gạt. Còn có kia Việt quốc công chúa? Phó Vũ Đình chưa từng có nhiều, liền lại tiếp tục hỏi. Việt quốc công chúa tới càng đột nhiên, liền như vậy không lý do liền xuất hiện. Như thế nào? Việt quốc vương thượng cũng là tuổi trẻ tàn nhẫn thủ đoạn, lấy xét đánh chi thế bắt lấy vương vị, lại còn có lấy ngoan độc thủ đoạn diệt trừ sở hữu huynh đệ. Ngay cả tỷ muội đều bị hắn lấy một ít không lý do lý do đuổi ra vương cung, hoặc là biếm vì thứ dân, hoặc là trực tiếp nhập Am Nico, tóm lại đăng vị lúc sau bên người liền một cái huynh đệ tỷ muội đều không có. Việt quốc công chúa địa vị rốt cuộc là cái gì? Thuộc hạ điều tra quá, lúc trước Việt quốc vương thượng có một đoạn thời gian bí mật ở chúng ta triều quốc cảnh nội, chỉ là rời đi thời điểm mang theo cái nữ nhân hồi cung, nghe kia nữ nhân chịu quá thương, ở Việt vương cung dưỡng hảo thương sau, vốn tưởng rằng Việt vương sẽ trực tiếp phong nàng vi phi. Lại chưa từng tưởng thế nhưng trực tiếp phong công chúa, lại còn có đuổi ở ninh quốc hòa thân thời điểm bọn họ cũng đem này công chúa phái tới hòa thân, tuy rằng cảm giác có chút cố tình, nhưng là thuộc hạ thật sự cha không ra bọn họ phái công chúa tiến đến là có gì ý đồ. Mấy tin tức này mức độ đáng tin cao sao? Cao, Việt quốc vương thượng cứu nàng kia sự toàn bộ Việt vương cung người đều ở truyền, cho nên cũng không phải cái gì bí mật sự. Cha, nữ nhân này có phải hay không hắn từ triều quốc cứu trở về đi người? Sau đó điều tra do nữ nhân này ở triều quốc bối cảnh, vô luận như thế nào, lai lịch không rõ người đều đáng giá bị hoài nghi. Hiện giờ Ninh quốc vốn chính là cái thứ đầu, nếu là liền Việt quốc cũng có muốn thương tổn triều quốc tâm, vậy không thể không đề phòng. Vương ra, chỉ là có một chút thuộc hạ không rõ, kia Việt quốc gấm áp công chúa tối hôm qua ở tiệc tối thượng lộ ra chân dung, bộ mặt giữ tợn đáng sợ, rõ ràng là bị hủy dung, nhưng thuộc hạ không rõ vì sao Việt quốc vương thượng sẽ phái một cái đã hủy dung công chúa tiến đến hòa thân. Đây là đối chúng ta chiêu quốc bất mãn sao. Người cái gì? Việt quốc công chúa bị hủy dung. Phó Vũ Đình ngạc nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, chuyện này ở tối hôm qua lúc sau toàn bộ viêm thành người đều đã biết. Hơn nữa nàng sáng nay còn thỉnh vài vị tam phẩm quan viên trở lên phu nhân đi trước nói chuyện, là chỉ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó còn đưa lên hậu lễ, mua kiện lễ vật đều giá trị liên thành, ra tay rộng rãi, chẳng lẽ là tới ta chiêu quốc thu mua nhân tâm tới. Thiếu hiên đối với kia Việt quốc công chúa này nhất cử động có chút không thể lý giải. Phó Vũ Đình mặt mày hơi ngưng, có chút như suy tư gì, nếu là tới thu mua nhân tâm, cũng không nên như thế trắng trận táo bạo dùng tục vật tới làm. Điều tra nàng nói qua người nào, cụ thể đều chút cái gì đều điều tra rõ. Là, thầm nghiên nay bị vương thượng thực long trọng nên tiến cung tới. Lần này cúc là xưa nay chưa từng có cung kính bộ dáng đi theo huệ phi tiến cung, không có nửa điểm lúc trước kia phó kêu căng ngạo mạn bộ dáng Liên hội phía trên, Huệ phi trước kia sở không có thủ vinh ngồi ở vương thượng bên người, cùng vương hậu bình thể. Tô Mạt lấy Việt quốc công chúa thân phận ngồi ở vương thượng tay trái hạ thủ vị vị trí, mà Phó Vũ Đình liền ngồi ở nàng đối diện, cũng chính là vương thượng bên phải vị vị trí. Vương thượng cùng vương hậu nhìn đến Phó Vũ Đình có thể tới tham gia cái này hiến hội rất là cao hứng, lo chính mình tưởng Phó Vũ Đình đáp ứng rồi bọn họ kiến nghị. Nhưng Phó Vũ Đình ánh mắt lại ở ngay từ đầu thời điểm liền dừng ở Việt quốc công chúa trên người, chưa nói tới nhiều hữu hảo ánh mắt nhưng lại là nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Từ Thiếu Hiên báo cho hắn này Việt quốc công chúa tìm người nói chuyện phiếm cụ thể tình huống sau, hắn liền đối này Việt quốc công chúa có một tia nghi hoặc tâm tư. Ngồi ở hắn bên người phó kỳ bên thấy hoàng thúc thật vất vả đôi mắt không nhìn trầm chằm kia huệ phi xem, cái này thế nhưng đem ánh mắt chuyển rời đến Việt quốc công chúa trên người, trong lòng cái tiếc khí, hắn là thật không nghĩ tới hoàng thúc là như vậy cái đứng núi này trông núi nọ người, hiện tại càng ngày càng khinh bị hắn. Vốn dĩ Thẩm Nghiên mới là trận này hiến hội vai chính. Nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cho rằng Phó Vũ Đình ánh mắt còn sẽ vẫn luôn dừng ở chính mình trên mặt, nhưng giờ khắc này, hắn thế nhưng liền như vậy không e rẻ nhìn kia Việt quốc công chúa, thật sự như khí. Cái kia bị hủy dung công chúa có cái gì đẹp, còn sợ cách hướng không đến người sao? Chương 331: giác mặt trả phúng. Thẩm Nghiên tự giác chính mình hiện giờ bộ dạng cùng địa vị một chút cũng không cần ở đây bất luận cái gì một cái nhận, từ trước nàng sở dĩ muốn nhìn lên những người này, hoàn toàn là bởi vì nàng sinh ra quá mức thấp hèn. Không có thể bước vào cái này quý nữ phu nhân vòng, mới làm chính mình biến thành một cái ẩn hình, yêu cầu phụ họa ở những cái đó có thân phận khuê nữ bên người mới có cơ hội lộ mặt. Nhưng từ trước đáng tiếc, bởi vì là đi theo lâm thục cùng tô mạt phía sau, các nàng căn bản là không có cho chính mình nhiều ít cơ hội cùng này đó quý nữ giao tiếp, thế cho nên lúc ấy muốn tìm đến một cái thưởng thức chính mình người đều không có. Hiện giờ hảo, chính mình chẳng những xuất hiện ở này đó quý tha trong vòng, lại còn có đem các nàng một đám cấp so đi xuống. Các nàng sinh ra hảo lại có ích lợi gì, còn không phải nhất định phải bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Trên thực tế nàng đã chịu đủ rồi bị vương thượng chi phối ở các loại tình huống chuyến về sự bộ dáng. Cái loại này kéo dài hơi tàn bộ dáng căn bản là không phải chính mình muốn sinh hoạt. Có lẽ, chính mình lần này bắt được cơ hội, làm chiêu quốc vương thượng đối chính mình ỉ lại phi thường. Đến lúc đó có thể thoát khỏi như vậy sống không bằng chết vận mệnh, nàng hiện tại liền đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở chiêu quốc vương thượng trên người. Tuy rằng đêm nay thân phận không phải chính mình tha thiết ước mơ, nhưng là chỉ cần triều quốc vương thượng có thể cho ta thân phận, cho ta địa vị, ta đây muốn hết thể đều không phải là mơ ảo. Nàng chỉ nghĩ chính mình nay sẽ là toàn trường tiêu điểm, nhưng không nghĩ tới nàng nhất tưởng được đến chú ý người, thế nhưng ở chú ý một cái khuôn mặt xấu xí Việt quốc công chúa. Nghe nói, ấm áp công chúa là Việt quốc vương thượng bí dù ta triều quốc là lúc bị cứu, không biết này tin tức, hay không là thật. Phó Vũ Đình ở Vương Thượng còn không có mở miệng thời điểm liền trước một bước thực không lễ phép mở miệng hỏi. Tô Mạc không nghĩ tới Phó Vũ Đình sẽ ở trước công chúng liền như vậy chất vấn chính mình, quả nhiên đối với không liên quan nữ nhân, hắn lời nói đều thực sắp bén. Ta tưởng, kia chỉ là lời đồn, Vương gia không biết ở nơi nào nghe được loại này tin tức. Tô Mạc hơi hơi mỉm cười, không mất lễ phép đáp lại. Nhưng theo buồn Vương biết, Việt Quốc Vương Thượng dùng lôi đình thủ đoạn bắt lấy Việt Quốc Vương vị, này hạ cũng không có bất luận cái gì huynh đệ muội. Chính là không biết người này ấm áp công chúa danh hiệu rốt cuộc là như thế nào được đến. Phó Vũ Đình tiếp tục không chút nào cố kỵ truy vấn. Tô Mạt khẽ cười một tiếng, không biết vương gia lo lắng chính là cái gì. Là ta Việt Quốc Vương Thượng muốn phong một vị công chúa yêu cầu được đến ngài nhận đồng, vẫn là yêu cầu ở ngươi cho phép tiền đề hạ mới có thể phong tan này vì công chúa đâu. Phong ngươi vì công chúa bổn vương tự nhiên không thể cái gì, nhưng là đường đường mới nhậm chức Việt Vương, thế nhưng nhận một cái bộ mặt xấu xí nữ tử vì công chúa không còn vọng tưởng làm một cái xấu xí công chúa tới ta triều quốc hòa thần, đây là đem ta triều quốc vương thất đường cái gì? Xinh đẹp! Phó Kỳ Huyên ở bên cạnh nghe Hoàng Thúc như thế hăng hái, nhịn không được khen tới một câu, còn ở một bên nhịn không được bật cười, thuận tiện cấp Hoàng Thúc so một cái ngón tay cái. Ngày thường xem Hoàng Thúc một bộ nghiêm túc bộ dáng, lại không biết Hoàng Thúc nếu là thật sự mở miệng lời nói, ngay cả một chút xoay chuyển đường sống đều không có, quả nhiên không hổ là chính mình Hoàng Thúc. Một bên ngồi thẩm nghiên liền nhìn vương ra như thế ra thương tổn mặt mặt nói, phải biết rằng trên mặt nàng thương khẳng định là nàng trong lòng nhất đau địa phương, hiện giờ thế nhưng bị vương ra trước mặt mọi người ra tới, thật sự thật quá đáng. Liên tính vương ra không biết đó là mặt mạn, kia cũng không thể đối một nữ hài tử ra như thế nhằm vào nói tới thương tổn một cái nữ tha tâm. Thẩm nghiên buồn bực bất quá, đang chuẩn bị chụp cái bàn mở miệng cùng vương ra lời nói thời điểm, tiêu năng lại ở ngay lúc này túng chặt tay nàng, ý bảo nàng không cần lời nói. Xem hắn như vậy, giống như là ở dấu giếm cái gì giống nhau, làm thẩm nghiên có chút không thể hiểu được rồi lại cảm thấy hắn khuyên can làm nàng giống bị làm ma pháp giống nhau nhận đồng. Theo ta được biết, không có người quy định hủy dung nữ nhân không thể bị phong làm công chúa, càng không đại biểu ta không thể có này phân thù vinh, càng không có người quy định, một cái hủy dung nữ nhân, không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc, ta nếu là chính mình chính là vì liêu đến hạnh phúc mới nghe xong Việt Vương nói tới hòa thân, chẳng lẽ các ngươi còn có lý do cự tuyệt sao? Tô Mạt thấy Phó Vũ Đình mỗi một câu đều không cho đường lui, nàng cũng không chút khách khí đáp lại. "Tuy rằng không có, nhưng là ngươi phải có tự mình hiểu lấy." Phó Vũ Đình mặt vô biểu tình một câu làm ở đây sở hữu nữ quyến đều lộ ra khinh thường chào phúng tươi cười. "Vương gia, theo ta được biết, ngài cũng bất quá là vừa không có vương phi, hiện giờ lại bị họa thượng hòa thân tên tuổi, ngươi như vậy chẳng lẽ liền không làm thất vọng ngươi vong thê sao?" "Theo ta được biết, ngươi vong thê đã từng đã cứu ngươi cái mạng, cũng chính là, nếu là không có nàng, Liền không có hiện tại còn mạng sống ngươi, chẳng lẽ ngươi như vậy hành vi chính là báo đáp ngươi vương phi ân cứu mạng sao? Tô mặt lời nói thanh âm mang theo điểm phẫn nộ, có lẽ là quá đem chính mình đã từng thân phận tiến hành rồi đại nhập cảm, càng sâu chính là, nghe được Phó Vũ Đình dùng như thế bén nhọn ngôn ngữ tới nhằm vào chính mình, thực sự trong lòng có chút khó chịu, cho nên mới nhịn không được đối nàng phát giận. Quả nhiên, Tô mặt lời nói vừa ra, Phó Vũ Đình sắc mặt so vừa mới còn muốn khó coi, Nhìn tô mạt ánh mắt rất có loại muốn giết nàng xúc động. Bổn vương vong thê, không tới phiên ngươi tới nghị luận, ngươi còn không có tư cách. Bổn vương thả nói cho ngươi, đừng ta chiêu quốc vương thất, chính là ta chiêu quốc bình thường bá tánh đều sẽ không cưới ngươi cái này danh không chính luôn không thuận công chúa. Cho nên bổn vương khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hồi người Việt quốc, nói cho các ngươi Việt vương, nếu là đối bổn vương nôn ngữ cùng hành vi có bất luận cái gì bất mãn, chúng ta trên chiến trường thấy thật trương. Làm cản, vương thượng thật sự là nghe không nổi nữa. Đình Nhi này rốt cuộc là làm sao vậy, từ trước mặc kệ như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đối một nữ nhân ngôn ngữ như thế đã thương người, hiện giờ đối mặt vẫn là một quốc gia công chúa, chẳng sợ hai nước không thể trở thành quan hệ thông gia, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tưởng trở thành thù địch. Hơn nữa Đình Nhi tuy rằng Tiêu dung thiện chiến, lại trước nay không tự chủ chiến đấu, rốt cuộc tiệm không chỉ là binh lính, còn có bình thường ba tánh. Phó Vũ Đình thấy Vương Thượng tức giận, cũng một chút không có muốn thu hồi những lời này đó ý tứ. Đình Nhi hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh ấm áp công chúa thứ lỗi. Vương thượng mặt mang ý cười, buồn ý là muốn cho Đình Nhi ở hiện trường coi trọng một vị quý nữ nên vì Vương Phi là được, không nghĩ tới hắn thế nhưng vì tránh cho cùng Việt Quốc công chúa hòa thân ra như thế lời nói tới thương tổn hai nước cảm tình, thực sự là lô mãng, hồ đồ. Bản công chúa tự nhiên sẽ không theo Vương gia chấp nhận, rốt cuộc, nơi này là vẫn là triều quốc, ta một cái nếu nữ tử cũng đấu không lại Vương gia. Tô Mạc liền đứng dậy, Vương thượng nếu này đến hội như vậy không chào đón bản công chúa, kia bản công chúa liền đi trước cáo tử, tô mặt liền trực tiếp rời đi, căn bản là không cho vương thượng lời nói cơ hội. phía sau đi theo chính là vẻ mặt tức giận xuân thiền cùng thu đồng, các nàng rời đi thời điểm, nhìn phó vũ đỉnh ánh mắt đều là mang theo tức giận. thẩm nghiên xem này xấu xí việt quốc công chúa liền như vậy không mặt mũi rời đi, trong lòng thật là một cái thông khoái, thật không nghĩ tới phó vũ đỉnh lời nói lời nói như thế ngoan tuyệt, mỗi một chữ đều thẳng chọc việt quốc công chúa trong lòng giống như muốn một đao đao đem nàng lằng chỉ sử tử giống nhau. Vương thượng, Vương gia có lẽ có cái khác ý tưởng. Việt quốc công chúa nếu là giống huệ ân như vậy, vì hai nước hòa khí, nhất định là sẽ không theo Vương gia so đo. Thẩm niên vẻ mặt thẹn thùng kéo Vương thượng cánh tay, sau đó một tay tự mình cấp Vương thượng rót rượu, mang theo nhu nhược thanh âm nói. Vương thượng tựa hồ thực vơi lòng huệ phi nói, cho nên hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó một ngụm đem nàng đến cho chính mình rượu cấp uống sạch. Huệ phi quả nhiên là thức đại thể buồn vương quả thực không nhìn lầm. Thẩm nghiên thấy vương thượng như thế khen chính mình, trong lòng rất là mỹ tư tư. Nếu là chính mình có thể vẫn luôn đến vương thượng đại thấy, một ngày kia nhất định có thể làm nhân thượng nhân. Nhưng thẩm nghiên trong mắt tâm tư cho dù là một kia đều không có tránh được vương hậu đôi mắt. Vương hậu trên mặt tuy rằng không, đối với thẩm nghiên loại này hồ mỹ thủ đoạn càng là khinh thường nhìn lại, nhưng trong lòng xác thật cực độ khinh thường nàng. Vọng tưởng nương vương thượng thay đổi chính mình địa vị, quả thực nằm mơ. Mặt sau chờ ngươi hậu cung sinh hoạt. Hy vọng nàng có thể thích ứng. Phó Vũ Đình thấy Việt Quốc công chúa như vậy rời đi, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, rõ ràng những lời này đó đều không phải chính mình tưởng, nhưng là vì ngăn chặn hết thể khả năng, hắn cần thiết đem đừng tha một ít không nên có tâm tư đều bóp chết ở trong nôi. Nhưng kỳ quái dường như, không biết vì sao, chính mình như vậy ở trách nàng, trong lòng sẽ như thế khó chịu, thậm chí có chút ẩn ẩn đau đớn. Đặc biệt là nhìn đến nàng cặp kia hiếu thắng lại quật cường ánh mắt cùng chính mình tức giận biện giải thời điểm, Tổng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Kia nàng khăn che mặt rơi xuống, tất cả mọi người nàng xấu xí vô cùng, là cái hủy dung công chúa, không có tự mình hiểu lấy còn dám chạy tới chiêu quốc hòa thân. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng không phải như vậy tưởng, gần nhất hắn không nhìn thấy quá nàng kia chân thật dung mạo, thứ hai, càng là vô pháp lý giải Việt Vương như thế nào làm một cái hủy dung công chúa tiến đến chiêu quốc hòa thân. Rốt cuộc hiện giờ Việt Vương cũng bất quá là vừa chấp triều chính, tin tưởng hắn tình nguyện thêm một cái minh hữu cũng không muốn thêm một cái được nhân cho nên này hủy dung công chúa sự tình còn còn chờ điều tra phụ vương tiến hội nhi thần cũng đã tới nếu không có việc gì nhi thần liền trước cáo tử phó vũ Đình cũng không cho vương thượng lời nói cơ hội đặc biệt là không cho vương thượng một cái mở miệng cho hắn ở hiện trường tìm vương phi nói sau đó liền trực tiếp rời đi nhưng thẩm nghiên lại không hài lòng này vương gia vừa mới khí đi rồi việt quốc công chúa hiện giờ chính mình lại phải rời khỏi này kết quả cũng không phải chính mình muốn a nếu không thể gả cho hắn làm vương phi liền tính hiện tại gả cho Vương Thượng, nhưng là giúp vào người nam nhân này bên người thời điểm, ít nhất đôi mắt còn có thể nhìn đến Phó Vũ Đình, chẳng sợ chỉ là như vậy nhìn xem, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Người! Vương Thượng bị hắn như thế trực tiếp hành động làm cho có chút buồn bực, đôi mắt đều không tự dắt trừng lao đại. thẩm nghiên không đợi Vương Hậu trước khuyên can Vương Thượng, tiếp tục giống không có xương người giống nhau quấn lấy Vương Thượng, gắt gao ôm hắn cánh tay, tiểu nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Vương Thượng! Vương gia hắn có lẽ còn có cái khác sự tình muốn vội đâu. Đêm nay là Vương thượng vì thần thiếp tổ chức kiến hội, thần thiếp sẽ không vì thế không cao tâm, ngài cứ yên tâm đi. Về sau chỉ cần có ngài bồi ở thần thiếp bên người, thần thiếp liền vui vẻ. Vương thượng nhìn nàng một cái, chỉ là xem thời gian có chút lâu, kia làm người nhìn không ra cảm xúc ánh mắt làm Thẩm Niên mạc danh cảm thấy trong lòng hoàng hốt. Vương thượng, Thẩm Niên Thanh kêu to, Ái phi quả thực hiểu chuyện, cực đến buồn Vương tâm. Vương thượng khẽ miệng hơi hơi dơ lên chỉ là kia nông cạn ý cười lại không đạt đáy mắt. Nhưng thẩm nghiên như là xem không hiểu vương thượng cảm xúc giống nhau, trong lòng còn bởi vì vương thượng nói vui vẻ giống dùng nhiều giống nhau. Phó kỳ huyên thấy bọn họ kia quan cảnh, thật sự cảm thấy đêm nay hiến quá mức nhàm chán, cho dù có Thục Nhi ở đây, hắn hiện tại cũng thật sự làm không đi xuống, đặc biệt là chính mình bây giờ còn có một kiện cần thiết phải làm sự tình, cho nên cũng không thể không đi trước một bước rời đi. Đáng tiếc chính là muốn bỏ lỡ thật vất vả có thể thấy Thục Nhi một mặt cơ hội, nay khó được cơ hội cứ như vậy bởi vì Hoàng Thúc sự cấp chấm trễ, về sau nhất định phải tìm Hoàng Thúc cho ta nghĩ cách đem này khó được cơ hội cấp bổ trở về. Hoàng Tổ Phụ, Tôn Nhi ở chỗ này chúc mừng ngài đến như thế hiền huệ huệ phi nương nương, chỉ là Tôn Nhi hiện tại thật sự có cảm không khỏe, liền đi trước rời đi, Tôn Nhi đến chạy nhanh tìm cái thái y cấp nhìn xem, xem có phải hay không sinh bệnh gì. Phó Kỳ Huyên Triều Vương Thượng Phương hướng kính một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau liền che lại đầu. Làm ra vẻ ở cung tha nâng hạ rời đi Chỉ là vừa ly khai bọn họ tầm mắt Hắn khiến cho cung nhân đi trước lui ra Sau đó ngay lập tức triều Việt quốc công chúa rời đi phương hướng chạy tới Sắc thật là chạy Hắn chính là muốn ở hoàng thúc kia phiên lời nói Sau rèn sắc khi còn nóng làm Việt quốc công chúa Đánh mất phải gả cho ta hoàng thúc ý niệm Tính tính thời gian Nàng ở triều quốc không địa phương đi Muốn từ trong cung nói đến hành cung phương hướng Có một cái gần lộ sẽ so nàng khả năng đi Bất luận cái gì một cái lộ đều gần Cho nên liền tưởng đuổi kịp và vượt qua ở nàng hồi hành cung phía trước đem nàng ngăn lại, đem nên nói đều cùng nàng mới được. Tô mặt trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, tuy rằng nghe Phó Vũ Đình như vậy cỡ trách chính mình trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bởi vì chính mình đại nhập cảm, nhưng là còn có một ít là an ủi. Kỳ thật từ Phó Vũ Đình thái độ cũng có thể nhìn ra, hắn là không muốn cùng thân, thậm chí là cực độ cự tuyệt chuyện này, này có phải hay không chính là minh hắn trong lòng vẫn là thực để y ta. Cho dù là ở quốc gia đại sự vào đầu thời điểm, cũng không chút do dự lựa chọn bên người chỉ có ta. Trong lòng là lại vui vẻ lại mất mát, nhưng là càng có rất nhiều, cái này khảo nghiệm có phải hay không cứ như vậy kết thúc tính, muốn hay không chờ chính mình mặt hảo lúc sau liền trực tiếp cho hắn cái kinh hỷ, nói cho hắn ta cũng chưa chết, chỉ là đã trải qua một chút khúc chết. Cũng không biết lúc ấy hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình, đã có thể ở chính mình miên man suy nghĩ thời điểm đột nhiên một cái không rõ vật thể lấy bay nhanh tốc độ chặn con đường của mình. Tô Mạt lúc này mới nhìn đến vẻ mặt thở hồn hển phó kỳ huyên một bộ ta mau mẹ chết, nhưng là ngươi cho ta chờ một chút bộ dáng. Nhưng là thực rõ ràng, Tô Mạt hiện tại không nghĩ để ý tới hắn, hắn vừa mới thế nhưng đối phó vũ đỉnh đối chính mình công kích tỏ vẻ tán đồng, thậm chí còn cho hắn điểm cái tán. Cái này phá hài Nhi, thật là thiếu thu thập, chờ ta khôi phục thân phận, cái thứ nhất thu thập chính là hắn. Thấy Tô Mạt cũng dám làm lơ chính mình phải rời khỏi. Phó kỳ huyên lập tức liền tới kính, hắc, ngươi còn bại sát mặt. Đi, ngươi lại tưởng cái gì? Tố mặt một bộ ta thực hiểu ngươi hiện tại cách làm, minh bạch ngươi nhất định có chuyện muốn bộ dáng nhìn chầm chầm hắn, chỉ là thái độ lại có chút ngạo mạn, mà loại này ngạo mạn thái độ lại làm phó kỳ huyên có trong nháy mắt hoàn thần. Tự hồ, có loại quen thuộc cảm giác, nhưng là lại có điểm không lên. Phó kỳ huyên xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó mới tin thể mỗi ngày nói, ta nói cho ngươi, Ta hoàng thúc đối ta hoàng thẩm cảm tình tốt đến không được, hắn là sẽ không cưới ngươi, ngươi nếu là tồn muốn gả cho hắn tâm tư, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đánh mất hảo, nếu không, đến lúc đó bị thương tổn chính là chính ngươi. Ngươi cái gì? Ngươi hắn cùng ngươi hoàng thẩm cảm tình thực hảo, như thế nào cái hảo pháp? Tô Mạt đột nhiên trong lòng cười, cảm thấy những lời này ít nhất là đêm nay nghe được tốt nhất nghe nói. chương 332 suy đoán thân phận. Phó Kỳ Huyên thấy đối phương giống như còn chưa từ bỏ ý định bộ giáng. Liền dứt khoát nói thẳng, ta nói cho ngươi, ta hoàng thúc bởi vì ta hoàng thẩm sự, thiếu chút nữa liền trực tiếp cùng ta hoàng thẩm đi, nếu không phải bởi vì muốn điều tra rõ ta hoàng thẩm bị hại chân chính nguyên nhân, hắn mới sẽ không một người sống một mình, ngươi nếu là phải gả cho ta hoàng thúc, kia cũng chỉ có thủ tiết phân, ngươi cho rằng ngươi gả cho ta hoàng thúc là phúc phận, đến lúc đó ngươi chỉ có khóc cơ hội. Tô Mạc nghe xong phó kỳ huyên nói, cũng không có sinh khí, ngược lại là khiếp sợ. Nàng không thể tin được Phó Vũ Đình thật sự sẽ bởi vì nàng chết mà tìm chết. Uy, ngươi nghe hiểu chưa? Phó Kỳ Huyên thấy này Việt Quốc công chúa đang ngẩn người, tưởng chính mình đến nàng trong lòng đi, cho nên mới ở trong lòng do dự, hoặc là ở thương tâm đâu. Ngươi, hắn vì hắn vương phi chết tìm chết quá. Tô Mạc không tin tưởng lại một lần hỏi. Ta còn có thể có giả, ngươi là chưa thấy được ngay lúc đó tình huống. Phó Kỳ Huyên thấy đối phương đã tin, liền bắt đầu vô căn cứ nói, ta hoàng thúc như vậy lợi hại, lúc ấy tưởng tự sát. Chúng ta bao nhiêu người đều kéo không được, nếu không phải ta lúc ấy linh cơ vừa động đã cứu ta hoàn thúc, hiện tại hắn đều cùng ta hoàng thẩm một khối ở hoàng lăng, chỗ nào còn có người chuyện gì. Phó kỳ huyên biên hồ, biên nhìn trầm trầm tô mạt biểu tình xem, liền tưởng ở nhìn đến nào đó có thể đột phá biểu tình hạ, lại thêm ít lửa, làm nàng đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng tô mạt biểu tình không giận phản cười, cái này làm cho phó kỳ huyên nhìn liền không thoải mái, người này là chuyện như thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao. Ấm áp công chúa, ngài xác định ngài nghe hiểu ta cái gì sao. Đương nhiên, tô mạt sán lặng cười, nghe xong phó kỳ huyên nói, miễn bản trong lòng nhiều vui vẻ, nàng biết phó Vũ Đình lúc sau đối nàng có thực tốt cảm tình, lại trước nay không biết này cảm tình đã tới rồi sinh tử tương tùy nông nỗi, cho nên, nàng quyết định, chờ thêm hai trên mặt vết sẹo hoàn toàn khôi phục thời điểm liền tìm một cái thích hợp thời cơ cùng phó Vũ Đình lời nói thật. Đem chính mình thân phận nói cho hắn, nói cho chính hắn còn chưa có chết, Chính là hiện tại đều có chút gấp không chờ nổi tưởng nói cho hắn. Không nghĩ chính mình lại miên man suy nghĩ đi xuống, cũng không nghĩ vương gia lại khó chịu đi xuống. Cho nên đâu? Ngươi có phải hay không tính toán như vậy dẹp đường hồi phủ? Phó kỳ huyên cho rằng ấm áp công chúa ý tứ là bất hòa hôn, hồi Việt quốc đi. Đương nhiên là lưu lại tiếp tục tác hợp chính mình cùng vương gia Mỹ sự A. Ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Đương nhiên, nếu vương gia đúng như ngươi sở như vậy, vì thế tử chết đều có thể sinh tử tương tùy. Như thế chuyên nhất lại thâm tình người, ta đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc được. Tô mặt Việt Việt cảm thấy tâm tình không tồi. Ngươi, Phó Kỳ Huyên thấy nàng như vậy, có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới chính mình một phen lời nói thế nhưng còn đem Hoàng Thúc cấp đẩy mạnh tiêu thụ một phen, chờ bình tĩnh lại thời điểm lại nói tiếp, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Phó Kỳ Huyên nghĩ, quản hắn, dù sao Hoàng Thúc đã ở trong yến hội trước mặt mọi người như vậy nàng, cũng không kém chính mình ở chỗ này nhiều bổ sung một câu. Dù sao cũng là sự thật, tuy rằng sẽ có mang ngươi quá mức. Chỉ bằng ngươi gương mặt này, đường ta hoàng thúc không cần, chính là ta chiêu quốc bất luận cái gì một cái con dân đều sẽ không muốn, chẳng sợ ngươi có công chúa thân phận trong người. Phó kỳ huyên tận lực làm chính mình tràn ngập tự tin, cũng tận lực không cần bởi vì chính mình trong lòng đối lời này có chút ấy nấy mà bị nàng phát hiện cái gì. Vốn tưởng rằng chờ chính là nàng bạo nộ, rốt cuộc nữ tha khuôn mặt sắc thật là làm người để ý, đặc biệt là nữ tử cái nào nữ tử sẽ không thèm để ý chính mình dung nhan, nhưng nàng lại vẫn như cũ một bộ gương mặt tươi cười bộ dáng, không khí không bực làm phó kỳ huyên ngược lại cảm thấy ấy nấy càng sâu, phải không? lấy dung mạo của ta, tin tưởng vương gia nhất định sẽ thích. tô mạt liền mang theo xuân thiền cùng thu đồng tâm tình sung sướng rời đi. này, cô nương này chẳng lẽ là bị kích thích quá mức, choáng váng? phó kỳ huyên nốc nốc đứng ở tại chỗ thanh nói thầm, xoay người sờ không được đầu góc chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nhìn đến vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, xem chính mình ánh mắt liền hận không thể sinh nuốt chính mình lâm thục liền đứng ở phía sau. Thục, thục nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó kỳ huyên có chút khó hiểu hỏi. Từ trước thật là không phát giác ngươi là tệ như vậy một người, không nghĩ tới ngươi làm người có vấn đề, lời nói càng là có vấn đề. Thục nhi ngữ khí bình đạo, nhưng là khuôn mặt lại mang theo ẩn ẩn tức giận. Phó kỳ huyên chính là có ngốc cũng có thể nghe minh bạch thục nhi nói là có ý tứ gì. Chính mình vừa mới đối kia ấm áp công chúa quá mức nói bị Thục Nhi nghe được. Không, Thục Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta này, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là... Phó Kỳ Huyên hoảng loạn giải thích, ai đều có thể hiểu lầm hắn không phải người tốt, nhưng Duy Độc không nghĩ làm Thục Nhi cảm thấy chính mình là cái loại này không đáng tin cậy người. Ngươi không cần lại, ta hiện tại là một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Thục Nhi buồn bực xoay người phải rời khỏi. Nhưng Phó Kỳ Huyên nơi nào chịu phóng nàng đi. Chạy nhanh chạy đến Thục Nhi phía trước ngăn lại nàng đường đi, hoảng loạn giải thích nói, Thục Nhi, ta thật không phải cố ý, ta như vậy, như vậy bổn ý chính là muốn cho nàng không cần nghĩ nhúng chàm ta hoàng thúc, ngươi cũng biết, mặt mặt nàng vừa mới rời đi, ta hoàng thúc chính là lại hôn cũng không có khả năng ở ngay lúc này cưới tân vương phi, chính là cũng không chịu nổi chính trị liên hôn tồn tại, cho nên, cho nên ta liền muốn cho kia Việt. Quốc công chúa đánh mất không nên có niệm tưởng, ta, cho nên... Đây là ngươi đối một nữ nhân nhân thân công kích lý do sao? Trên mặt thương là nàng muốn sao? Không biết nữ nhân nhất để ý chính là gương mặt kia sao? Ngươi một cái hoàng gia nam tử, đối một nữ nhân như vậy quá mức nói ngươi còn cảm thấy ngươi rất có đạo lý. Vẫn là ngươi cái gì năng lực đều không có, chỉ có thể lừa gạt nữ nhân, nhục mạ nữ tử sao? Lâm Thục tuy rằng nghe minh bạch phó kỳ về nước nguyện ban đầu, nhưng nàng vẫn là không thể lý giải một người nam nhân như thế nhục nhã một nữ nhân, quả thực đáng xấu hổ. Thục nhi, ta, Ta biết ta nói là có điểm quá mức, nhưng, ta thật sự không có đối nữ nhân không tôn trọng ý tứ, ta cũng sẽ không có cái loại này tâm tư, ta chỉ là. Đủ rồi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Lâm Thục hiện tại nghĩ mặt mặt vừa mới nghe xong phó kỳ huyền cái này du thủ du thực nói, không chừng tránh ở nơi nào khó chịu đâu. Không được, ta phải tìm cái lý do đi xem nàng, bằng không thật sự không yên tâm. Thục nhi, phó kỳ huyền thấy Lâm Thục nữ rời đi kiên định, lại cảm xúc không ổn định cho nên không dám quá mức cứng cầu. Nhưng Lâm Thục cũng không biết có phải hay không vừa mới quá mức kích động, quá mức cảm xúc hóa, mới vừa đi không hai bước liền cảm thấy bụng một trận có đau, đau nàng đột nhiên liền cong lưng đi. Phu nhân, canh giữ ở Lâm Thục bên người thị nữ thấy Thục Nhi cái dạng này, kinh hoàng hô, người tới, mau tới người. Phó kỳ huyên thấy Thục Nhi bên kia có tiếng vang, lo lắng chạy tới, Thục Nhi, người làm sao vậy? Thấy nàng vẫn luôn ốm bụng, sau đó suy yếu nói, bụng, đau. Phó kỳ huyên lúc này mới phản ứng lại đây, có phải hay không vừa mới chính mình nói khí đến nàng, ta thật là đáng chết, nàng rốt cuộc còn có thai trong người, nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, chính mình chính là nghiệp chướng nặng nghề. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi có việc. Phó kỳ huyên lo lắng bế lên Lâm Thục, sau đó bước nhanh đi phía trước chạy, đối bên người người phân phó nói, chạy nhanh đi thỉnh thai y hề, muốn mau. Lâm Thục cảm giác bụng đau hơi chút có điểm hòa hoãn. Lúc này mới trợn mắt nhìn đến phó kỳ huyền kinh hoàng ôm chính mình bộ dáng, như vậy cực kỳ giống đối chính mình khẩn trương lo lắng. Phó kỳ huyền tựa hồ cảm giác nói lâm thục ánh mắt, sau đó hoảng loạn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho các ngươi mẫu tử có việc. Nghe phó kỳ huyền lời này, thục nhi trong lòng có loại vi rượu dòng nước gấm chảy xôi mà qua. Có như vậy trong nháy mắt, nàng ở hảo tưởng, nếu là hắn thật sự quan tâm chính mình cùng hai tử sự tình, nên có bao nhiêu hảo, nếu hắn biết đứa nhỏ này là của hắn Nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là không phải là cái này biểu tình đi. Nghĩ đến đây, Thục Nhi lại mất mắt rũ xuống đôi mắt. Phó Kỳ Huyên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem Thục Nhi ôm đến hắn tầm điện. Thái Y tới xem thời điểm không có gì vấn đề lớn, chính là bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, cho nên mới sẽ ảnh hưởng thai Nhi. Thái Y cấp khai trương an thai phương thuốc, sau đó mới rời đi. Phó Kỳ Huyên cùng Thục Nhi lúc này mới đem treo tâm ông. Không có việc gì thật sự là quá tốt, đều là ta sai. Ta không nên dây vào ngươi sinh khí, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không có lần sau. Phó Kỳ Huyên mang theo thật sâu xin lỗi. Thục Nhi chỉ nhìn hắn một cái liền không có lại cái gì, nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên mở to mắt, sau đó ngồi dậy liền chuẩn bị rời đi. Thục Nhi, thải ý tuy rằng ngươi không có việc gì, nhưng là ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Phó Kỳ Huyên thấy Thục Nhi hành động tưởng ngăn cản nàng. Hoàng tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi ta hiện tại thân phận. Ta như vậy ngốc nơi này thích hợp sao? Thục Nhi mặt vô biểu tình. Phó Kỳ Huyên lúc này mới phát hiện, vừa mới bởi vì dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp đem người đưa tới chính mình tầm địa tới. Nhưng tâm lý lại thập phần cao hứng chính mình hành động, bởi vì đánh tâm nhãn, hắn đều cảm thấy này cung điện nữ chủ nhân đều chỉ có thể là Thục Nhi. Nhưng hắn thực không thích Thục Nhi xa cách kêu chính mình hoàng tử bộ dáng. Ta biết, không thích hợp, chính là, ngươi biết không? Ta vẫn luôn đều hy vọng ngươi chính là Thục Nhi. Phó kỳ huyên nói còn không có xong, một đạo nôn nóng thanh âm ở cửa vang lên. Sau đó liền thấy tiêu năng đầy mặt lo lắng đi đến, theo vào tới còn có vừa mới hầu hạ ở Thục Nhi bên người thị nữ. Hắn biết tiêu năng sẽ đến tiếp Thục Nhi, nhưng hắn không biết tiêu năng sẽ đến nhanh như vậy. Thế nào? Có hay không sự, có nặng lắm không, Ngươi đều mau làm ta sợ muốn chết. Tiêu năng đi qua đi gắt gao ôm Thục Nhi, vẻ mặt lo lắng. Thục Nhi lại là bởi vì hắn ôm mà cảm giác có chút không thích đứng bởi vì từ cùng tiêu năng nhận thức đến thành thân ý lại, bọn họ chi gian đều vẫn duy trì thực tốt khoảng cách, cho nên lúc này đây tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên, cho nên làm nàng có chút trở tay không kịp. Không, không có việc gì, thái ý, ý ấy, không có gì sự. Thục nhi có chút không được tự nhiên đáp lại, nhưng là bởi vì có phó kỳ huyên ở, cho nên không hảo trực tiếp đẩy ra tiêu năng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tiêu năng thực tự nhiên vuốt ve nàng đầu, một bộ cực kỳ sủng nịch bộ dáng. Nhưng một màn này xem ở Phó Kỳ Huyền trong mắt lại phá lệ trói mắt, vốn di thuộc Nhi hết thể đều nên thuộc về chính mình, vốn nên như vậy hành động cũng chỉ có chính mình mới có thể có. Nhưng vì cái gì hắn cùng Thục Nhi chi gian sẽ biến thành như vậy. đa tạ hoàng tử, tiêu năng bế lên lâm thủ, sau đó vẻ mặt đạm nhiên đối Phó Kỳ Huyền nói. Phó Kỳ Huyền không để ý đến hắn, ánh mắt chỉ là có chút cô đơn nhìn Thục Nhi, sau đó mới từ từ một câu, chiếu cố hảo nàng. Liền quay người đi. Không nghĩ nhìn đến hắn liền như vậy ôm Thục Nhi rời đi bộ dáng. Sẽ. Tiêu năng ngắn gọn đáp lại. Tô mặt trở lại hành cung thời điểm. Tâm tình quả thực chính là trong khoảng thời gian này ý lại tốt nhất. Ngay cả một bên Xuân Thiền cùng Thu Đồng nhìn đến nàng như vậy đều biết nàng tâm tình thực hảo. Công chúa, ngài thiệt tối thượng cũng chưa ăn cái gì. Nô tỳ đi trước cho ngài chuẩn bị một chút tâm. Thu Đồng không đợi công chúa đáp lại liền trước đi ra ngoài. Xuân Thiền lại một bộ bắt quái bộ dáng đi đến công chúa bên người. Sau đó cười tỉm nói. Công chúa, ngài, còn có thể hay không muốn thử. Không xác định, muốn xem cụ thể tình huống. Tô mặt tuy rằng lời nói là như thế này, nhưng là trong lòng cũng đã hoàn toàn khẳng định chờ mặt hảo liền đi tìm vương gia. Như vậy a, nô tỉ cảm thấy cũng là, tuy bất quá vị kia vương gia sắc thật thực si tình. Xuân Thiền vẻ mặt khắc ao. Được rồi, suy nghĩ nhiều cũng chưa dùng, có cơ hội lại cùng vương gia tiếp xúc một chút, ít nhất có thể trước hảo hảo hiểu biết một chút hắn đối hắn vị kia đã qua đời đi vương phi rốt cuộc như thế nào. Vương Phi, Thu Đồng thanh âm đột nhiên ở cửa vang lên, xem sắc mặt cũng là vẻ mặt chính xác, tựa hồ có chuyện gì giống nhau. La cha được cái gì sao? Tô Mạc nghĩ sự tình làm Mặc Lan các cha xét lâu như vậy, hẳn là bên kia có tin tức đi. Là, Ninh Quốc vị kia công chúa xác thật có vấn đề. Thu Đồng liền đem Mặc Lan các truyền đến tin tức đưa cho công chúa. Tô Mạc nhìn thoáng qua, càng xem mày càng là nhữ chặt. Vị kia Ninh Quốc công chúa rất có khả năng chính là giận quốc vị kia nghèo túng công chúa tư doanh doanh cũng có khả năng là lúc trước bởi vì phạm vào sự bị nhốt lại sau lại vô cớ biến mất thẩm nghiên thẩm nghiên tô mặt cho mày tựa hồ suy nghĩ cái gì giống nhau vị kia công chúa hẳn là không phải tư doanh doanh là thẩm nghiên khả năng tính rất cao tuy rằng không biết thẩm nghiên là như thế nào bị vị kia ninh quốc vương thượng cứu đi cũng bị phong làm công chúa nhưng là nếu mặc lan các điều tra tin tức đáng tin cậy ta đây có thể khẳng định người nọ có khả năng là thẩm nghiên công chúa như thế nào như thế xác định thu đồng không hiểu hỏi Ta biết tư doanh doanh, trên người nàng hơi thở không phải người bình thường có. Ta cùng kia ninh quốc công chúa đã gặp mặt, tuy rằng không tiếp xúc quá, nhưng là hơi thở không đúng, hơn nữa khí thế cũng không đúng. Cho nên, ta có thể khẳng định là thầm nghiên, chỉ cần ngươi khẳng định mặc lan các tin tức hoàn toàn đáng tin tuệ. Mặc lan các tin tức chưa từng ra quá sai lầm. Thu đồng khẳng định nói, ta đây liền càng có thể xác định. Tô mặt đôi mắt híp lại. Hiện tại có thể khẳng định vì sao thẩm nghiên trên mặt kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc ra mặt là chuyện như thế nào, nếu không phải thật sự hoàn toàn nhận thức chính mình, quen thuộc chính mình người, như thế nào sẽ đem trên mặt chi tiết làm như vậy tinh tế. Thẩm nghiên tồn tại sắc thật là một cái không tốt lắm tình huống, bởi vì nàng hiện tại đỉnh cùng chính mình kia trương giống nhau mặt trở thành vương thượng huệ phi. Nếu là không có gì âm mưu đó là tuyệt đối không có khả năng. Cũng chính là, một cái ẩn hình thai họa ngầm xuất hiện ở vương thượng bên người. Không biết Phó Vũ Đình có biết hay không? Ta có phải hay không nên tìm cái thích hợp cơ hội cùng hắn một tiếng? Hiện tại nghĩ đến, có thẩm nghiên cái này không biết thai hoàng ngầm, vẫn là không cần cùng Phó Vũ Đình nhanh như vậy tương nhận hảo, bằng không, cũng không có phương tiện xuống tay điều tra thẩm nghiên lấy như vậy thân phận xuất hiện ở chiêu quốc rốt cuộc có ý đồ gì. chương 333 làm bộ tình cờ gặp gỡ. Công chúa, Tô Mạt còn ở suy xét thời điểm, một cái cung nữ bưng điểm tâm đi đến, thu đồng tỉ tỉ phân phó cho ngài chuẩn bị điểm tâm. Cung nữ đem điểm tâm đặt lên bàn liền trực tiếp trước rời đi. Vừa lúc tô mạt lúc này có điểm nói, cho nên ở cung nữ rời đi sau liền trực tiếp cầm một khối điểm tâm, đang chuẩn bị ăn thời điểm, phát hiện điểm tâm có chút không thích hợp. Công chúa, không thích hợp sao? Thu đồng thấy công chúa thần sắc không thích hợp, liền biết điểm tâm này nhất định có vấn đề. Nô tỳ đi đem kia cung nữ chụp tới. Thu đồng liền phải đuổi theo, vừa mới đưa điểm tâm cung nữ. Không cần, tô mạt sắc mặt lãnh lâm đắp lại, sau đó nhìn chằm chằm trên tay điểm tâm xem ra là có người gấp không chờ nổi muốn diệt trừ ta công chúa y tứ là ngài thân phận thật sự bị người phát hiện thu đồng có điểm bất an nói kia đảo không đến mức hẳn là có người không nghĩ ta cái này lướt qua công chúa tồn tại ở triều quốc trên mảnh đất này tô mạt khẽ miệng khẽ nứt không cần tưởng cũng biết rốt cuộc là người nào làm sự trừ bỏ ninh quốc người cũng cũng chỉ có cái kia thẩm nghiên giả trang huệ phi chỉ là huệ phi nhất định không biết hiện tại ta thân phận nhưng là ninh quốc nếu an bài như vậy một cái huệ phi xuất hiện ở chỗ này vậy nhất định sẽ không làm chiêu quốc vương thượng hảo quá một khi đã như vậy thu đồng làm người đi tra một chút phó vũ đỉnh minh sẽ đi chỗ nào chúng ta đến cùng hắn tới một cái xảo nộ công chúa ngài là tính toán cùng vương gia tìm cơ hội minh thân phận sao xuân thiền hiểu lầm cho rằng đương nhiên không phải ta chỉ là tưởng cùng hắn dùng một cái khác thân phận nói chuyện cảm tình tô mạt giả hòa cười một bộ hình như có gian kế bộ dáng Yến hội tan đi về sau, Huệ Phi vốn tưởng rằng Vương thượng sẽ trực tiếp mang theo nàng rời đi, nhưng không nghĩ tới chính là Vương thượng mang theo Vương hậu đi trước, là có chuyện gì sẽ vãn một chút lại qua đây. Chính là đều nửa đêm, nàng chờ đến nửa đêm đều không có chờ đến Vương thượng muốn lại đây tin tức. Nay tốt xấu coi như là nàng cùng Vương thượng thành thân ngày lành, nhưng vì cái gì Vương thượng giống như một chút cũng không để bụng bộ dáng, vừa mới ở trong yến hội thời điểm không phải còn vẫn luôn khen chính mình sao? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương hậu vừa mới phái cái cung nhân tới vương thượng đã nghỉ ngơi, làm ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Hoa sen thần sắc có chút bất an đối thẩm nghiên đến. Cái gì, vương thượng đã nghỉ ngơi, vẫn là vương hậu phái người tới. Ta như thế nào không biết. Thẩm nghiên muốn là tích góp một bụng lửa giận, ở hoa sen như vậy thời điểm tùy tay đem trong tầm tay đồ vật lung tung nện ở trên mặt đất. Là, vương hậu vừa mới phái người tới cùng cửa cung cung nữ, sau đó mới chuyển tới nô tỳ này tới. Vương thượng không tới chuyện lớn như vậy. Thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức liền tự mình cho ta biết một tiếng người đều không có, bọn họ đây là có ý tứ gì, rốt cuộc có hay không đem ta cái này linh quốc công chúa để vào mắt, bọn họ làm như vậy chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Người thiếu hai câu. Không biết từ nơi nào toát ra tới cúc vừa trở về liền nghe thấy thẩm nghiên ở phát giận, khinh thường lạnh lùng nói. Người lại đi đâu vậy, không biết chính mình hiện tại là cái gì thân phận sao? Nơi nơi chạy loạn. Thẩm nghiên một bụng hỏa không mà phát, thấy ai liền bất mãn quát. Cúc bước nhanh đi đến thẩm nghiên trước mặt, một phen nắm khởi nàng cổ áo mang theo hơi hơi tức giận nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất biết rõ ràng ngươi hiện tại thân phận, vương thượng đưa ngươi tới làm cái này huệ phi không phải thật sự làm ngươi an ổn làm cái này huệ phi, nếu là ngươi đến bây giờ còn sách không rõ chính mình cân lượng, ta nói cho ngươi, vương thượng một câu tùy thời có thể muốn ngươi từ vị trí hiện tại trở lại ngươi nguyên lai like vị trí. Cúc không chút khách khí song song trực tiếp đem thẩm nghiên đẩy ngã trên mặt đất, thuận tiện đem tay vô vô như là dính vào cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Thầm nghiên một bụng hỏa, bị cúc một cái nô tỳ như vậy, càng là khí hận không thể trực tiếp hạ lệnh giết nàng. Còn có, ngươi này mới để nhất làm vương thượng huệ phi, nếu là như thế ngang ngược kiêu ngạo tính tình chuyển tới chiêu quốc vương thượng nơi đó, ngươi cho rằng ngươi ở cái này địa phương còn có rừng chân địa phương sao. Ngươi ở chỗ này không có giá trị, vương thượng tuyệt đối sẽ không lại yêu cầu ngươi, ta xem ngươi là quên mất chính mình lúc trước là như thế nào bị vương thượng cứu đi, vẫn là Ngươi càng muốn trở lại ngươi phía trước ngốc địa phương. Thẩm nghiên lưng chật lạnh, có chút nghĩ mà sợ nhớ tới vương thượng cứu chính mình lúc ấy. Chính mình còn ở âm u nhà tù chung đau khổ dây rùa bộ dáng. Hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy cùng vương thượng cùng nhau cứu chính mình rời đi người chung, liền có Cúc. Nàng lúc ấy liền khinh thường chính mình, hiện tại chẳng sợ chính mình tại thân phận thượng cao hơn nàng. Nàng vẫn như cũ khinh thường chính mình, lại còn có thường thường uy hiếp chính mình. Cúc thấy thẩm nghiên không dám lại lời nói, liền tiếp tục đến, còn có. Mặc kệ ngươi ta hiện tại là cái gì thân phận, ta đều là chỉ nghe vương thượng một người phân phó làm việc, ta liền tính rời đi ngươi tầm mắt đi làm chính mình nên làm sự kia cũng là đã chịu vương thượng mệnh lệnh gây ra, cho nên, đừng tưởng rằng ngươi có thể sai xử ta cái gì. Ta nói, hy vọng ngươi từ hiện tại giờ khắc này, mỗi một chữ đều có thể dành mạch nghe minh mạch, hơn nữa giống nay loại này ngu xuẩn hành vi lời nói về sau ta đều không nghĩ lại nghe được, minh mạch sao? Cúc khí thế, một chút cũng không thua cấp vương thượng. Đại khái là ở vương thượng bên người ngốc lâu người, cho nên ngay cả biểu tình khí thế đều không có sai biệt. Thẩm nghiên chất phát gật gật đầu, trong lòng chính là có tất cả không muốn, làm cho cúc mặt đều phải nhận đồng nàng pháp. Bởi vì nàng rất tin, ở vương thượng cùng cúc chi gian làm lựa chọn, vương thượng nhất định sẽ lựa chọn nàng mà từ bỏ ta. Vương thượng giao cho người tân nhiệm vụ. Người, Thẩm nghiên như là nhìn đến hy vọng giống nhau, một loại bị người yêu cầu cảm giác thật sự rất quan trọng, ít nhất, vương thượng có phân phó. Liên minh ta ở vương thượng nơi đó là có giá trị. Đệ nhất, kia lướt qua công chúa không thể tồn tại ở chiêu quốc trên mảnh đất này. Đệ nhị, mau chóng được đến chiêu quốc vương thượng sủng ái, đến nỗi như thế nào làm, chính là chính ngươi vấn đề. Cúc một bộ hạ đạt mệnh lệnh bộ dáng, xem thẩm nghiên ánh mắt càng là khinh thường. Ta hiểu được. thẩm nghiên ngã trên mặt đất, liên tục gật đầu. Cúc thấy chính mình nói tới rồi, liền không đồng nhất thanh liền trực tiếp rời đi. Cúc rời đi sau vẫn luôn đứng ở các nàng phía sau hoa sen lúc này mới nơm nớp lo sợ đi qua đi đem thẩm nghiên nâng dậy tới, nương nương, ngài không có việc gì đi. Thẩm nghiên không có đem lửa giận phát đến hoa sen trên người, người đi theo vương thượng bên người đã bao lâu. Nô tỷ cùng cúc tỷ tỷ không giống nhau, chỉ là mấy năm gần đây từ phía dưới bị vương thượng để bạt đến bên người hầu hạ, lúc này mới được vương thượng phân phó lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài. Thẩm nghiên lúc này mới hiểu được, ở vương thượng trong mắt nhất vô dụng chính là chính mình. Chỉ có chính mình đầy đủ thể hiện chính mình giá trị mới có thể ở vương thượng bên người chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào, vương thượng phân phó ta nhất định sẽ hảo hảo làm, ta nhất định phải làm vương thượng biết, tại bên người có giá trị, không phải chỉ có cúc. thẩm nghiên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Từ giờ trở đi giúp ta chú ý vương thượng nhất cử nhất động, mặc kệ hắn đi chỗ nào đều phải nói cho ta. Ngài là muốn cùng vương thượng tới thứ tình cờ gặp gỡ tới bồi dưỡng cảm tình sao. Đây cũng là không tồi biện pháp. Hoa sen vẻ mặt nhận đồng. Không, ta chỉ là điều tra, đến nỗi nên làm như thế nào, ta đều có an bài. Công chúa công chúa, ngài chạy nhanh lên, nay mới vừa được đến tin tức, vương gia muốn đi phổ đức chùa, là vì đã qua đời đi vương phi cầu phúc. Xuân Thiền một bộ kích động bộ dáng nói. Tô mặt vẫn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, ở nghe được Xuân Thiền tin tức khi, liền chạy nhanh làm nảng hỗ trợ xử lý chính mình. Phổ đức chùa, là các có thể đi hảo địa phương, chính là lộ trình có điểm xa. Tô mặt biên trang điểm thay quần áo biên nhẹ dọng nhỉ non. Công chúa, nếu ngài hoài nghi ninh quốc người sẽ đối ngài bất lợi, kia nhất định sẽ chú ý ngài hướng đi, phổ đức chùa đường xá xa xôi không, địa thế hẻo lánh, công chúa vẫn là không cần đi theo hảo, chúng ta vẫn là tìm cái khác cơ hội cùng vương ra tiếp xúc đi. Thu đồng bất an quyên nhủ. Thu đồng, ngươi cho rằng không ra khỏi cửa liền không có nguy hiểm tìm được ngươi trên đầu tới sao. Công chúa, ngài ý tứ là, nếu ở đâu đều có nguy hiểm, Tin tưởng ở có năng lực bảo hộ chính mình nhân thân biên, vẫn là sẽ càng an toàn chút. Tô Mạt giảo hoạt cười, tựa hồ đối với nguy hiểm một chút cũng không thèm để ý. Thấy công chúa có cái này ý tưởng, Thu Đồng đột nhiên cảm thấy, này tựa hồ là cái không tồi điểm tử, tuy rằng có chút mạo hiểm. Không được, đến chạy nhanh thông tri mặc lan các người âm thầm bảo hộ công chúa mới được, vương thượng cố cô ý công đạo, vô luận phát sinh chuyện gì, hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo hộ công chúa an toàn. Bất quá, đã có người muốn ở triều quốc dám sát công chúa. Làm triêu quốc vương gia phát hiện điểm này, đối với bảo hộ công chúa cũng là tất nhiên thủ đoạn. Vẫn là công chúa suy xét toàn diện. Chạy nhanh, nhẹ xe xuất phát. Tô mặt tùy ý trang điểm một chút, sau đó bước chân nhẹ nhàng, thanh âm cao tâm lo chính mình trước một bước hướng cửa đi đến. Trên xe ngựa, công chúa, ngại như thế nào có thể xác định vương gia sẽ ở giờ nào đi phủ đức chùa, nếu là, nếu là chúng ta bỏ lỡ cùng vương gia tiếp xúc thời gian, sau đó lại ở không đúng điểm gặp được thích khách nên làm thế nào cho phải. Xuân Thiền ngồi ở trên xe ngựa trong lòng bất an nói. Được rồi, đầu góc đừng miên man suy nghĩ, lại, liền tính thật sự xuất hiện ngươi cái loại này tình huống, ta không phải còn có các ngươi ở sao. Tô mặt một bộ ta thực tín nhiệm các ngươi, có các ngươi ta liền rất thiên tâm bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lời này thu đồng cùng Xuân Thiền trong lòng chấn động, là một cái nô tỳ, bọn họ chưa bao giờ có ở cùng một cái chủ tử ở chung như thế đoạn thời gian nội được đến chủ tử tín nhiệm, mà công chúa là cái thứ nhất cảm thấy các nàng là đáng tin cậy tồn tại gần kia một phen lời nói khiến cho bọn họ hạ quyết tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải hảo hảo bảo hộ công chúa. Không đơn giản là bởi vì vương thượng phân phó. Xe ngựa mới ra thành thời điểm đã bị một đám người cấp nhìn thẳng, chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện. Từ viêm thành đến phổ đức chùa trên đường cũng yêu cầu mấy cái canh giờ. Công chúa, lộ trình còn xa, nếu không ngài trước nghỉ một lát nhi. Xuân thiền liền đem đã sơm chuẩn bị tốt thảm mỏng lấy ra tới cấp công chúa trước đắp lên. Cũng hảo, tô mà tấm lòng cười. Nghĩ không biết chờ hạ nhìn thấy phó vũ đình sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Cũng không biết chính mình có thể hay không nhịn không được liền đem chính mình thân phận nói cho hắn. Không được. Tô mạc đỡ lên chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục mặt, không thể liền như vậy thấy hắn. Hắn nếu thật sự đã biết như vậy chính mình, không biết nên có bao nhiêu thương tâm, liền tính gặp lại, cũng nhất định phải bằng mỹ bộ dáng thấy hắn. Tô mạc mới vừa nhắm mắt lại trong chốc lát, đột nhiên một mũi tên từ trên xe ngựa xuyên qua, kia Lâm thủng thanh âm làm tô mặt đôi mắt đột nhiên mở Nhưng là nàng không có bị dọa đến, bởi vì đây là nàng đã tưởng tượng đến tình huống. Công chúa Tâm, Thu Đồng cùng Xuân Thiền vẻ mặt nghiêm túc bảo hộ Tô Mạn, sau đó vẻ mặt phòng bị chuẩn bị xem tiếp theo Chi Mú tên sẽ từ nơi nào đã đâm tới. Giết bọn họ. Ngoài xe truyền đến một tiếng ngoan tuyệt nặng nề thanh âm, vừa nghe này động tĩnh nhân số tuyệt đối không ít. Công chúa, chúng ta mang ra tới người không nhiều lắm, ngươi cùng Xuân Thiền ở xe ngưỡng đốc, nô tỳ trước đi ra ngoài nhìn xem. Thu Đồng liền lập tức ra xe ngựa. Công chúa ngài yên tâm, nô tỳ chính là liều mạng này bệnh cũng nhất định sẽ bảo hộ ngài. Xuân Thiền Bộ Giáng tuy rằng có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng là điểm này cũng không ảnh hưởng nàng muốn liều chết bảo hộ công chúa tâm. Yên tâm, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Tô mạc nhẹ nhàng, thật giống như bên ngoài ám sát bị này một chương màn xe cấp chặn giống nhau, ngăn cách thành hai cái thế giới. Cũng không biết là nàng quá tự tin, vẫn là nàng trực giác quá có thể tin, nàng tổng cảm thấy, phó vũ đình liền ở phía sau hơn nữa sẽ hảo xảo bất xảo gặp gỡ những người này sau đó giúp ta giải quyết này đó thích khách lấy này tới minh ta tại đây chiêu quốc hoàn cảnh không an toàn thuận tiện lại được đến hắn bảo hộ ra phía trước có động tĩnh phó vũ đình lần này ra cửa không có cưỡi ngựa mà là lười nhắc thửa xe ngựa đi trước phủ đức chùa không vì cái gì khác chỉ là trên tay cầm mặt nhi kia chi thích cây châm ở trên tay tựa hồ cây châm ở mặt nhi liền ở hắn bên người giống nhau Thừa xe ngựa thật giống như có thể cùng mặt Nhi đơn độc ở chung giống nhau. Xử lý. Phó Vũ đỉnh vừa mới còn ở hồi ức cùng mặt Nhi tốt đẹp từ trước, đã bị Lăng Phong đột nhiên thanh âm đánh gãy, có chút phẫn nộ nói. Lăng Phong vừa được đến tin tức liền mang theo người đi trước, phía trước thích khách rất nhiều, hơn nữa thân thủ một đám đều không yếu, rốt cuộc là người nào thế nhưng sẽ phái ra như vậy thực lực người tới ám sát. Mà bị ám sát nhiệm đế là ai? Ở trên xe ngựa tô mạc nghe được bên ngoài động tĩnh hơi hơi mỉm cười. Chúng ta cứu tinh tới. Xuân Thiền nhất thời khẩn trương không quá minh bạch công chúa nói, liền nghe được công chúa lại nói tiếp, chúng ta xuống xe. Công chúa, bên ngoài còn không an toàn, chúng ta vẫn là không cần đi xuống đi, chờ thu đồng tới cho chúng ta biết thời điểm lại đi xuống, hảo sao? Xuân Thiền lo lắng công chúa an nguy, lập tức ngăn lại công chúa đường đi. Yên tâm, hiện tại đã không có việc gì. Tô mặt lôi kéo Xuân Thiền đi xuống xe ngựa. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người ở phản ám sát những cái đó muốn ám sát chính mình hắc ý gì thích khách. Thu Đồng Xuân Thiền thấy Thu Đồng có chút chịu thiệm bộ dáng, lo lắng hô một tiếng. Tô mạc ra Thu Đồng bị thương còn ở đối địch, trong lòng có chút không đành lòng, chung quy là chính mình ở đánh cuộc gặp gỡ phó Vũ Đình thời gian, cho nên mới sẽ liên lụy nàng chịu thiệm, bất an chịu nàng chạy tới. Công chúa, tâm Xuân Thiền thấy công chúa đột nhiên chiều Thu Đồng phương hướng chạy tới sau đó liền có một cái rõ ràng bị đánh quỳ dạp trên mặt đất hắc y liệt nhân đột nhiên liền đứng lên huy đao thẳng chỉ tô mà sau lưng liền ở tô mà xoay người thời điểm nhìn đến ly chính mình không xa mũi lao khi ánh mắt đột nhiên co rút lại một chút ở trong nháy mắt kia nàng tim đập là đình chỉ bởi vì nàng là thật sự sợ hãi cũng không biết có phải hay không tư đồ văn lam lần trước đâm bị thương chính mình khi bóng ma tóm lại ở kia một khắc nàng có loại thân thể vô pháp nhúc nhích cảm giác cũng liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức Trinh lăng nàng đột nhiên bị người bế lên, rời xa mũi đao, sau đó liền thấy kia thích khách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh rời xa chính mình. chương 334 không chuẩn ngươi đề nàng. Phó Vũ Đình ở trên xe ngựa nhìn đến nữ nhân kia vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nàng chịu thiệm thị nữ, cái loại này ánh mắt, theo trước mặt nhi rất giống, cho nên ở nhìn đến nàng phía sau có người đánh lén trong nháy mắt kia, nhìn không được liền vọt qua đi, thế nàng đuổi đi nguy hại. Chỉ là ở ông nàng. Nhìn nàng cặp kia nhìn tựa hồ rất quen thuộc ánh mắt, làm hắn ở rơi xuống đất thời điểm vẫn như cũ trinh lăng không có buông ra nàng ý tứ, hơn nữa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trên người nàng, luôn có loại làm người quen thuộc cảm giác. Đa tạ vương ra ra tay cứu rút. Tô mạt thấy phó vũ đình không có muốn buông ra chính mình ý tứ, liền mở miệng nói. Chỉ là lời nói biểu tình làm phó vũ đình có chút không thoải mái. Thật giống như chính mình hiện tại hành vi chính là bị tô mạt tính kế giống nhau nhưng lại không nghĩ ra nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm tính kế chính mình lại là vì sao? Chẳng lẽ còn là tồn không nên tồn ý tưởng? Công chúa, ngài không có việc gì đi. Xuân Thiền lo lắng trong mắt đều chứa đầy nước mắt, gần nhất là thật sự quan tâm nàng, thứ hai là nghĩ nếu là nàng thật sự ra chuyện gì, nên như thế nào cùng vương thượng công đạo? Yên tâm, ta không có việc gì. Tô mặt nhật nhạt cười một bộ làm Xuân Thiền giải sầu bộ răng nói. nay đều lần thứ hai, rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải trí ngài vào chỗ chết? Xuân Thiền bất mãn lại bất an. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Thu đồng ở cùng lăng phong giải quyết những cái đó hắc ý gì nhân sau cũng là vẻ mặt lo lắng chạy tới. Lần này tô mặt liền không như vậy giải sầu. Đường đi thu đồng trước mặt liền bắt đầu kiểm tra nàng miệng vết thương. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, miệng vết thương nhiều như vậy, bất quá cũng may đều là bị thương ngoài ra. Trở về ta cho ngươi lấy điểm dược, ngươi cẩn thận điểm dùng. Bảo đảm về sau liền sẹo đều sẽ không có. Tô Mạc nhẹ nhàng nói làm thu đồng trong lòng ấm áp. Nơi nào sẽ có chủ nhân sẽ lo lắng thị nữ trên người có thể hay không bị thương lưu vết sẹo, chỉ sợ nàng chứng kiến chủ nhân chung, cũng cũng chỉ có công chúa như vậy chân thành đái chúng ta đi. Các ngươi vừa mới, này ám sát là lần thứ hai. Lăng phong thấy vương ra nhìn chầm chằm vào người khác công chúa, giống như đối cái kia để tài thực cảm thấy hứng thú giống nhau, liền mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta công chúa mới đến triều quốc không ấy. Cũng không biết rốt cuộc là ai như vậy nhận tâm, tối hôm qua ở công chúa điểm tâm đầu độc nay chúng ta bất quá là tưởng thưởng thức hạ chiêu quốc phong thổ, mới ra thành lúc này mới không bao xa liền lọt vào tha ám sát, chiêu quốc là không chào đón chúng ta công chúa sao. Cho chúng ta công chúa đưa lễ đều là như vậy đặc biệt. Xuân Thiền vẻ mặt toán giận, ngay cả xem Lăng Phong ánh mắt đều có chút không tốt. Ta. Lăng Phong nhất thời ngữ kết, cô nương này như vậy lời nói, cũng không biết nên như thế nào đáp lại nàng. Rốt cuộc này ám sát ấm áp công chúa sự sát thật phát sinh ở triều quốc cảnh nội, bất quá, trải qua chuyện này cũng làm cho bọn họ hiểu biết đến, có người tưởng đối chúng ta triều quốc bất lợi, lại còn có vọng tưởng khơi mào triều quốc cùng Việt quốc hai nước chi gian không hài hòa. Vì thế Lăng Phong lúc này mới vẻ mặt chính xác nhìn về phía vương gia, bất an nói, vương gia, việc này có kỳ quặc. Lăng Phong nói vương gia như thế nào sẽ không rõ. Khắp trên đại lục cũng chỉ có triều quốc, ninh quốc, lướt qua cùng đã bị bọn họ đánh hạ giận quốc. Hiện giờ có người muốn cho ta chiêu quốc cùng Việt quốc bất hòa, trừ bỏ Ninh quốc, còn có thể có ai sẽ làm loại sự tình này? Nay Ninh quốc vương thượng nếu thật là phó Vũ Văn, kia hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Công chúa ở ta chiêu quốc cảnh nội bị ám sát, là ta chiêu quốc bảo hộ bất lợi, làm công chúa bị sợ hãi. Phó Vũ Đình lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn, chỉ là không biết công chúa đây là muốn đi đâu nhi. Nếu đã đã xảy ra ám sát sự kiện, vì sao không nhiều lắm dẫn nhân mã ra ngoài? Như thế mạo hiểm hành vi, sợ không phải lo lắng những cái đó thích khách thiếu ám sát công chúa cơ hội. Phó Vũ Đình như vậy, kỳ thật chính là tại hoài nghi nàng cái dạng này ra cửa chính là vì gặp được hắn. Vì gả chồng thật đúng là liền tánh mạng đều có thể không màng, quả thực hoang đường. Ta sơ tới triều quốc, muốn nhìn một chút triều quốc phong cảnh, nhưng là lại bất hạnh không có tìm được thích hợp triều quốc người làm dẫn đường mang ta hiểu biết nơi này, vừa lúc nghe nói vương ra muốn đi trước phổ Đức Chùa. Cho nên nhất thời cảm thấy hứng thú liền cũng tưởng đi trước phổ đức chùa. Tô Mạc nhưng thật ra một chút đều không mang theo dấu dếm, giống như làm như vậy còn có vẻ có chút quang minh chính đại. Bổn vương đều không biết, bổn vương hành tung là dễ dàng như vậy đã bị người biết được. Phó Vũ Đình ánh mắt híp lại, chỉ cảm thấy này ấm áp công chúa thế nhưng có thể ở đoạn thời gian nội nghe được bổn vương hành tung, thực lực cũng nhất định không thể liếc. Rốt cuộc ta đình vương phủ tin tức, nếu không phải có tâm muốn thả ra, là quả quyết sẽ không làm người dễ dàng biết được. Nếu công chúa cũng muốn đi trước phổ đức chùa, không ngại nói, buồn vương liền cùng công chúa cùng đi trước. Câu mà không được. Phó Vũ Đình nói đúng là tô mạc chuyến này mục đích, chỉ là, xe ngựa của ta vừa mới bị những cái đó thích khách cấp phá hủy, không biết vương gia có để ý không làm ta cùng với vương gia ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tô mạc nói tuy rằng là một cái hỏi câu, nhưng là ngôn ngữ lại giống như chỉ là ở trần thuật một sự kiện, cũng không chuẩn bị được đến hắn cho phép giống nhau. Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua kia chiếc chỉ là bị mũi tên đâm thủng mấy cái mắt xe ngựa, sau đó mới nhàn nhạt nói, không sao. Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này tuy rằng giống mọi người truyền như vậy bộ dạng xấu xí, nhưng là lại làm người có loại nhìn không thấu tâm tư cảm giác. Hơn nữa trên người nàng cái loại này làm người cảm thấy quen thuộc cảm giác càng là làm hắn không tự giác muốn lợi dụng một chút cơ hội tới tới gần nàng, điều tra nàng. Một khi đã như vậy, kia liền làm phiền vương gia. Tô mạc liền không khách khí chiều hắn xe ngựa đi đến. Ở thu đồng nâng hạ, nhẹ nhàng liền ngồi lên hắn xe ngựa. Xe ngựa vẫn là từ trước kia chiếc xe ngựa, rộng mở thoải mái đều có thể làm một cái ở nhà không gian. Bất quá hắn luôn luôn không yêu ngồi xe ngựa, lần này đi phổ đức chùa xa như vậy địa phương không cưới ngựa, ngược lại ngồi xe ngựa liền có điểm không bình thường. Vương ra nhưng thật ra sẽ hưởng thụ người, này xe ngựa phối trí ngay cả ta đều hổ thẹn không bằng. Tô mạt thấy phó vũ đình lên xe ngựa, ngồi ở ly chính mình không tính quá xa vị trí liền mở miệng treo nói. Vừa mới mới đã trải qua một phen sinh tử, công chúa vừa chuyển mặt là có thể như xuyến định cùng buồn vương tùy nói, này phân tâm tính, cũng không phải người bình thường, có thể có. Phó vũ đình ngoài sáng là ở tán thưởng tô mạn nhưng thực tế thượng là nàng lần này ám sát có lẽ là thật sự, nhưng liền tính là ám sát cũng ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Có vương ra ở, liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Tô mạc mặt lộ vẻ cười nhạt, một bộ ta khen tặng bộ dáng của ngươi, ngươi liền tiếp thu hay không đi. Cũng không biết có phải hay không Phó Vũ đỉnh vừa mới cứu nàng động tác quá lớn, làm đặt ở trong lòng ngực cây châm ở hắn vừa ngồi xuống thời điểm liền chạy xuống ra tới. Tô mặt ở nhìn đến kia chi cây châm thời điểm, ánh mắt vi lăng một chút, ngay cả vừa mới trên mặt tươi cười đều chậm rãi đọc lại. Này cây châm là nàng trước kia thường đeo, không phải đặc biệt thích cái loại này, thường mang theo nó chỉ là bởi vì thói quen vẫn luôn là mang theo hắn. Chỉ là, kia tiến cung thời điểm hướng nội, liền không có mang này chi cây châm. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đem này chi cây châm như thế tâm mang theo trên người. Vừa mới xem hắn hoảng hốt lo lắng đi nhặt cây châm thời điểm, kia phó tâm cẩn thận giảng cây châm hộ ở lòng bàn tay, lo lắng vừa mới quăng ngã tới kia một chút có thể hay không giảng cây châm quăng ngã ra cái tốt xấu tới bộ dáng, thật sự làm người nhìn đau lòng. Bởi vì hắn vừa mới trong mắt rõ ràng toát ra chính là kinh hoàng cùng lo lắng. Tô mà xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng sai rồi. Nàng không nên nghe Thượng Quan Trạch nói tới thử Phó Vũ Đình đối chính mình thiệt tình, hắn là thiệt tình, hắn đối chính mình tâm ý kỳ thật chính mình đã sớm nên phát hiện, chỉ là hiện tại bởi vì một ít tình huống lại không có phương tiện cùng hắn tương nhận. Hắn thống khổ đồng thời, chính mình cũng rất thống khổ. Vì thế nàng biết rõ cố hỏi nhẹ dọng hỏi, này cây trâm, là vương phi sao? Phó Vũ Đình tay dừng một chút, tâm cẩn thận thu hồi cây trâm, lại ngẩn đầu xem tô mặt thời điểm, trong mắt thần sắc là so với phía trước còn muốn lạnh băng bộ dáng. Chỉ là không có đáp lại nàng lời nói. Tô Mạt ho khan một tiếng, hắn ánh mắt sắc thật làm người cảm thấy sợ hãi, bất quá cũng may nàng đối hắn ánh mắt từ thật lâu phía trước cũng đã có nhất định thừa nhận lực, cho nên hiện tại cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Liên tiếp tục nói, "Ta nghe, ngươi lần này đi phổ đức chuẩn là vì cấp vương phi cầu phúc, vương gia cùng vương phi cảm tình nhất định thực hảo đi." Tô Mạt cảm thấy nàng lời nói là một câu thực bình thường nói, cũng không biết kia một chữ xúc động phó vũ đỉnh thần kinh làm hắn không chút do dự duỗi tay ngoan tuyệt bóp chặt nàng cổ. Sau đó thanh âm hàn như băng đàm giống nhau nói: ngươi không tư cách cùng bổn vương nàng, bổn vương không biết ngươi có cái gì bản lĩnh, là như thế nào thám thính đến bổn vương hành tung. Nhưng là ngươi nếu là còn dám thêm một cái tự, bổn vương bảo đảm, liền tính ngươi hiện tại là việt quốc công chúa, bổn vương cũng có trăm loại phương pháp giết ngươi còn sẽ không khơi mào hai nước tranh chấp. Tô mà không biết hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, lại còn có như vậy bài xích người khác hắn vương phi. Nàng hiện tại chỉ biết nàng bị véo khó chịu, mau không thể hô hấp, cho nên bản năng dùng dấu ở tay háo gian ngân châm thứ hướng hắn tay. Phó Vũ Đình hơi hơi ăn đau, bóp nàng cổ tay hơi chút lỏng một chút liền làm tô mặt tìm được cơ hội tránh thoát hắn gông cùng siềng xích. Hô hấp đến mới mẻ không khí nàng không ngừng mồm to hô hấp, liền sợ chính mình thiếu hô hấp một chút sẽ có một bàn tay lại tới bóp nàng giống nhau. Nhưng Phó Vũ Đình nhìn chính mình trên tay cơ hồ hơi không thể thấy lỗ kim miệng vết thương khi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm nàng, ngươi sẽ y Tô Mạc lúc này mới ý thức được chính mình theo bản năng động tác, trinh lăng một chút sau, lúc này mới biểu hiện có chút phẫn nộ nói, sẽ không, ta liền tùy tiện một câu, người đến nỗi một bộ muốn giết chết ta bộ dáng sao. Dùng như vậy kiêu ngạo thái độ tới đánh mất Phó Vũ Đình nghi ngờ là không thể tốt hơn. Quả nhiên, Phó Vũ Đình ở nghe được nàng như vậy lời nói thời điểm, rõ ràng là một cổ thất vọng thần sắc, hắn vừa mới ở miên man suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ có trong nháy mắt cảm thấy nàng chính là nàng đâu. Bùn vương quá nói hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, nếu không. Ta biết, có thể hay không tồn tại rời đi này triều quốc cũng không biết. Tô mặt vốt chịu thiệp cổ, vẻ mặt bất mãn nói. Đã có nghĩ tới phải rời khỏi triều quốc, xem ra ngươi tới chủ yếu mục đích cũng không phải hòa thân. Tô mặt nhìn như vậy lời nói Phó Vũ Đình, cảm thấy hắn cũng không phải không đạo lý, chính mình vốn dĩ chính là quyết định này. Nếu là hắn làm chính mình thất vọng rồi, khẳng định là phải rời khỏi triều quốc, nhưng nếu là hắn không làm chính mình thất vọng Này chủ yếu mục đích cũng chính là hòa thân Không biết, còn không có tưởng hảo Chờ nhìn xem chiêu quốc tình huống Còn có, tô mặt cô y kéo trường âm điểu nhìn phó vũ đình Nhưng là cũng không có minh thọ ý tứ Sau đó nói tiếp, xem tha tình huống Đừng vọng tưởng, buồn vương qua mỗi một chữ Hy vọng ngươi đều hảo hảo nhớ kỹ Này đối với ngươi sinh mệnh, là có bảo đảm Phải không? Vậy đa tạ Tô mạt rào hòa cười Liên ở xe ngửa còn chưa đi rất xa thời điểm phía sau đột nhiên có một đôi nhân mã cực nhanh tới rồi, như là thực dáng vẻ lo lắng. tô mạt thấy phó vũ đình không chút hoang mang ở nhắm mắt dưỡng thần, liền to mò từ mản xe chiều sau nhìn lại, ở nhìn đến đi đầu cưới ngựa người khi, nàng trong mắt nhịn không được chứa đầy nước mắt, nhưng cũng chỉ là trong ngáy mắt, nàng thu hồi nước mắt, dùng khăn tay tùy ý lau một chút liền đem mảnh ông một bộ không có việc gì tha bộ dáng ngồi trở lại nguyên lai vị trí. vương gia, mặt sau tới chính là tô tử giật tô đại nhân, nhìn dáng vẻ thực sốt ruột. Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói, Lăng Phong vừa dứt lời, Tô Tử Dật người liền tới đến xe ngựa trước, Lăng Phong liền đem xe ngựa lật đỉnh. "Tô đại nhân." Lăng Phong cung kính nói. "Vương gia đâu?" Tô Tử Dật thanh âm mang theo một tia lo lắng cùng nôn nóng làm như lo lắng Phó Vũ Đình, lại tựa hồ không phải. Phó Vũ Đình lúc này mới đem màn xe mở ra, nhìn Tô Tử Dật hỏi, "Có việc?" Tô Tử Dật ánh mắt lại một chút đều không có dừng ở vương gia trên người, mà là ở vương gia phía sau Tô mạc trên người. Tựa hồ nhìn thấy nàng không có việc gì bộ dáng sau, lúc này mới an tâm thư khẩu khí. Từ kia thục nhi tới nói cho hắn, mặt mạn không có chết, lại còn có biến thành việt quốc công chúa khi, hắn thật sự cho rằng chính mình là đang nằm mơ, cũng là từ kia cùng nhau liền bắt đầu phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Tuy rằng không biết muội muội rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là vì không cho người khả nghi, cũng chỉ là phái người nhìn chăm chăm nàng, nếu là có chuyện gì hắn cũng hảo trước tiên biết được. Biết hắn ở thu được mặt mặt bị người ám sát tin tức khi có bao nhiêu lo lắng, đều không rảnh lo cùng nguyện huyện một tiếng liền mang theo nhân mã vội vàng đổi tới, còn hảo, còn hảo nàng không có việc gì, nàng không có việc gì liền hảo. Tô mặt nhìn đến ca ca này phúc lo lắng chính mình bộ dáng, đôi mắt vẫn là nhịn không được đỏ, nhưng là bởi vì phó vũ đình ly thân cận quá, nàng không dám lại có nhiều hơn cảm xúc, cho nên chỉ là cười đối ca ca gật gật đầu, tựa hồ ở, ta còn sống. Phó Vũ Đình thấy Tô Tử Giật nửa không đáp lại chính mình, mà là nhìn chầm chằm vào Việt Quốc công chúa đang xem, sau đó mới nhắc nhở nói, vị này chính là Việt Quốc gấm áp công chúa, ngươi gặp qua. Tô Tử Giật lúc này mới hoàn hồn nói, là, gặp qua. Ngươi tới làm cái gì? Ta nghe người ta, vương gia bị ám sát, lúc này mới đuổi lại đây. Tô Tử Giật lúc này mới giảng ánh mắt rừng ở Phó Vũ Đình trên người nói, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Biết Phó Vũ Đình không phải khen chính mình nói. Liên lại nói tiếp, hiện giờ Ninh quốc cùng Việt quốc hai vị công chúa tới ta triều quốc, vì không sinh sự đoan, ta trước đây liền an bài người ở các địa phương tuần tra, mà các ngươi bị ám sát địa phương vừa lúc có âm thầm tuần tra người nhìn đến. Phó Vũ Đình đối với Tô Tử giật nói cũng không có gì hoài nghi, sau đó mới nói, buồn vương không ngại. Sau đó vương mảnh không hề để ý tới hắn, mà là ngược lại đối Tô Mặt nói, xem ra ngươi tới triều quốc hòa thân, tìm cũng không nhất định là ta vương tộc người. Tô Mặt lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó nghe được Phó Vũ Đình như vậy, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng. Chẳng lẽ không phải? Coi trọng Tô Tử Giật. Đáng tiếc, hắn đã có thế tử, ngươi đường đường công chúa, nếu là vì cảm tình hy sinh chính mình làm tiếp nghĩ đến cũng sẽ chuyển vì một đoạn không tồi giai thoại. Đối với Phó Vũ Đình nói, Tô Mặt chỉ có thể vâu ngữ mắt trợn trắng, nhưng là cũng không cãi lại hắn nói. Chương 335 gạt sự. Tô Tử Giật thấy Tô Mặt không có việc gì, lúc này mới an tâm rời đi. Xe ngựa ở trên đường sóc này không biết bao lâu, tô mạt có lẽ là buổi sáng khởi qua sớm, cho nên bất chi bất giác liền lắc lư ngủ rồi. Phó Vũ Đình vốn không có chú ý nàng, nhưng là đột nhiên cảm giác được nàng hơi thở vững vàng, không tự giác liền chiều nàng nhìn qua đi. Khăn che mặt che mặt, chỉ lộ ra nhắm lại hai mắt, nhưng cứ việc chỉ là như vậy, không biết vì sao, từ cái này bị hủy dung công chúa trên người, hắn tổng có thể như có như không cảm giác được mạt nhi hơi thở, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng là lại phá lệ làm người để ý có trong nháy mắt kia hắn theo bản năng muốn đem trên mặt nàng đói khăn che mặt gỡ xuống muốn nhìn một chút trên mặt nàng có phải hay không như nghe đồn như vậy bộ mặt giữ tợn. cũng là ở có này tưởng tượng pháp đồng thời hắn tay không tự giác rôi hướng nàng mặt ngủ hào hào tô mạt cảm giác đột nhiên có loại dự cảm bất hảo ngay cả buồn ngủ đều đột nhiên liền không có quả nhiên ở trận mắt thời điểm liền nhìn đến phó vũ đỉnh tay chính đặt ở chính mình trước mặt đối với tô mạt đột nhiên thức tỉnh Phó Vũ Đỉnh tay tức khắc sướng sờ ở giữa không trung, thu hồi tới cũng không phải, tiếp tục treo ở giữa không trung cũng không phải. Vương gia đây là, đối ta khuôn mặt cảm thấy hứng thú. Tô Mạt nhìn Phó Vũ Đỉnh hơi hơi quấn bách bộ dáng, giảo hoạt cười nói. Phó Vũ Đỉnh lúc này mới thu hồi tay, chỉ là nhìn Tô Mạt giảo hoạt bộ dáng không tự giác bị hấp dẫn trụ. Kia phó có loại treo chọc buồn Vương bộ dáng, còn có về điểm này chơi thông minh bộ dáng, nhưng thật ra theo trước mặt nhi có vài phần tương tự. Bất quá, đáng tiếc. Ta chân chính quân mặt, chỉ có phu quân của ta mới có thể nhìn đến. Tô mặt thấy Phó Vũ Đình nhìn chầm chằm vào chính mình, liền tiếp tục nói, chẳng lẽ là, vương gia vừa mới đã nghĩ kỹ rồi, muốn cưới ta vì người vương phi. Phó Vũ Đình nghe nàng lời nói, đột nhiên liền đối nàng không có hứng thú. Nàng này phúc ngã ngớn bộ dáng cùng Mạt Nhi một chút cũng không giống. Ít nhất Mạt Nhi tuyệt không sẽ như vậy cùng một cái xa lạ nam tử như thế lời nói. Thấy Phó Vũ Đình không lời nói còn khoa học tự nhiên thu hồi ánh mắt. Thậm chí còn mang theo một tia khinh thường cùng khinh thường bộ dáng, tô mặt lại không cảm thấy không vui, ngược lại khỏe miệng còn không tự giác dơ lên, tựa hồ đối với phó Vũ Đình cái này phản ứng thực vừa lòng. Chính là tô mặt cũng ở lo lắng, bởi vì nàng tỉnh lại thời điểm nhìn đến phó Vũ Đình xem chính mình ánh mắt, tựa hồ có chút khác thường, nhìn dáng vẻ là từ trước bóng dáng quá nặng, chẳng sợ khuôn mặt bị hủy, củng cố tình trang làm theo trước không phải một người, cũng có thể làm hắn từ dấu vết để lại chung nhận thấy được chính mình nguyên lai dấu vết. cho nên. Về sau ở trước mặt hắn vẫn là tâm một chút hảo, ít nhất hiện tại còn không phải làm hắn phát hiện chính mình chính là chính mình thời cơ. Bất quá, nhưng thật ra có thể nhắc nhở một chút hắn, về cái kia cái gọi là huệ phi lai lịch cùng thân phận. Này phổ đức chùa như thế nào xa như vậy? Tô mặt thấy hai người không nôn ngữ bộ dáng, liền chủ động tìm đề tài nói. Cảm thấy xa ngươi hiện tại liền có thể đường cũ phản hồi. Phó Vũ Đình xem đều không xem đạo của nàng. Sẽ không, có thể cùng vương gia đơn độc ở chung. Cùng nhau thưởng thức này một đường cảnh đẹp, ta cầu mà không được đâu. Ước gì này phổ đức chùa có thể lại xa một chút hảo. Thấy tô mạc này không biết xấu hổ loại này lời nói, phó vũ đình thậm chí đều cảm thấy nữ nhân này như thế nào có thể như thế ngảng lớn. Việt quốc vương thượng thật đúng là không ánh mắt, chọn tới chọn đi, thế nhưng tuyển ngươi làm công chúa. kia không phải ngươi lời này, nay chỉ có thể minh Việt quốc vương thượng thật tinh mắt, tự nhiên có ta chỗ hơn người, vương ra đây là đối ta có thành kiến cho nên mới như thế xem ta. Vương ra, rồi dưới chân núi. Lang phong thanh âm lúc này ở xe ngựa ngoại văng lên. Vương gia vừa nghe lời này, liền chỉ trước mắt công phu xuống xe ngựa. Tô mạn hơi hơi mỉm cười, sau đó mới đi theo đi xuống xe ngựa. Công chúa. Xuân thiển cùng thu đồng liền chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Này lên núi lộ có chút phiền phức, ngài nhưng đến tâm một chút, chúng ta đỡ ngài đi. Bổn vương đi trước một bước. Công chúa nếu là cảm thấy này lên núi lộ quá khó, kia liền đường cũng phản hồi. Phó vũ đỉnh đưa lưng về phía nàng lời nói liền mang theo lăng phong đi trước một bước lên núi. Từ từ, Tô Mạt kêu ngừng hắn, sau đó không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn nói, Vương ra, ta rốt cuộc vừa mới còn tao ngậu quá một hồi ám sát, nếu là lại có người nào xuất hiện muốn giết ta, hiện giờ sợ là ai đều biết này dọc theo đường đi là Vương ra hộ tống ta một đường tiên đến, nếu là ta thật sự ở dưới chân núi ra cái gì ngoài ý muốn, này ngài được không tốt thanh danh, chiêu quốc sợ là cũng sẽ chọc phải không cần thiết phiền phải đi. Tô Mạt lời nói mang theo một chút uy hiếp, Nhưng là bộ dáng sắc thật một bộ ta chính là sự thật, nếu là ngươi thật ném xuống ta mặc kệ, vậy ngươi liền chờ kế tiếp hậu quả hảo. Vương ra, thuộc hạ cảm thấy, công chúa có đạo lý. Lăng phong thanh ở phó Vũ Đình phía sau nói. Vương ra, không bằng như vậy, ngài đưa Phật đưa đến Tây, hộ tống ta đến phổ Đức Chùa là được. Tô mặt không đợi phó Vũ Đình lời nói, liền mang theo Xuân Thiền cùng thu đồng trước một bước hướng trên núi đi. Công chúa, ngài tâm điểm, chú ý dưới chân, trên mặt đất cục đá lộ bất bình ổn Ngươi chậm đã điểm. Xuân Thiền thấy tô mạt một bộ tùy ý bộ dáng leo núi, lo lắng theo sát ở sau người, lại nhại nhắc nhở. Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn tô mạt lên núi bộ dáng, khít lại con mắt, tựa hồ suy nghĩ cái gì giống nhau. Vương gia, chúng ta đi thôi. Lăng Phong thấy Vương gia sững sờ ở tại chỗ bất động, liền ra tiếng nhắc nhở nói: Đường núi sắc thật không tốt lắm đi, giống nhau nam tử đi xuống toàn bộ hành trình đều sẽ có chút cố hết sức. Nhưng Phó Vũ Đình vẫn luôn theo sát ở tô mạt phía sau. Lại thấy nàng bước chân nhẹ nhàng, tuy rằng hô hấp có chút trầm trọng, nhưng là nhìn ra được tới có thể thực tốt đem khống hô hấp tiết đấu, dọc theo đường đi thế nhưng không có nghe được nàng một tiếng mệt, hoán giận một tiếng khổ. Tuy rằng nàng chỉ là cái nửa đường công chúa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái nũng nịu cô nương, bất quá điểm này nhưng thật ra cùng lúc trước mặt nhi rất giống. Nhớ rõ lúc ấy cũng là mang theo nàng cùng nhau tới phổ đức chùa, lên núi lộ bất bình, vốn tưởng rằng sẽ làm nàng cảm thấy khổ không nói nổi. Nào từng tưởng nàng thế nhưng là nửa câu toán hận đều không có trực tiếp đi theo chính mình dọc theo đường đi sơn. Vương gia, ngài làm sao vậy? Lăng phong rất kỳ quái, này vương gia nay cũng không phải lần đầu tiên, đối cái này công chúa phát ngốc bộ dáng thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ là này công chúa có cái gì đặc biệt địa phương hấp dẫn vương gia sao? Không được, cũng không thể làm vương gia linh hồn nhỏ bé bị cái này công chúa cấp câu đi rồi. Chúng ta tuy rằng chỉ là làm thuốc hạ, nhưng là đối với nữ chủ nhân cũng là thực bắt bẻ. Ở bọn họ trong mắt cũng chỉ có tô vương phi tốt nhất Hùng chi hoàng tử còn ở chúng ta trước mặt ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nhìn chằm chằm vương gia Làm hắn không cần cùng cái này cái gọi là Việt Quốc công chúa từng có nhiều tiếp xúc Cần thiết thời điểm nhất định phải làm phá hư Nhưng là nay này thỉnh khoản đặc thù à Phá hư là phá hư không được Nhưng là vẫn là có thể làm vương gia ánh mắt rời đi Nàng, cùng mặt nhi rất giống Vương gia này không lý do một câu làm lang phong có chút không thể hiểu được Nhưng là thực mo hắn đầu góc như là đột nhiên sẽ vận chuyển giống nhau, mới phát hiện vương gia chính là, này Việt quốc công chúa kiên nhẫn cùng lúc trước vương phi giống nhau. Lúc trước vương phi như vậy lên núi cũng là một chút khổ mệnh đều chưa từng hô qua. Bất quá không thể bởi vì điểm này khiến cho nàng đem vương gia ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Vương gia, này công chúa tới chiêu quốc mục đích chính là vì cùng ngài hòa thần, ngay cả kia ninh quốc công chúa đều là chiếu chúng ta vương phi bộ dáng đi làm. Ai biết này Việt Quốc công chúa có thể hay không cố tình hỏi tham vương phi sự tới mượn cơ hội tiếp cận ngài. Lăng Phong cũng không là ôm không tốt tâm thái tới đối đai tha, nhưng là có chút thời điểm, có một số việc thật hắn chính là như thế, liền sợ vương ra nhất thời phân không rõ, bọn họ này đó làm thuộc hạ nhưng không được nhắc nhở hắn một chút sao. Phó Vũ Đình đối Lăng Phong nói cũng không biết có hay không nghe đi vào một chút, chỉ là nhìn tô mạc ánh mắt như cũ. Tô mạc mắt thấy mau đến phổ đức tư chùa, nhưng đột nhiên liền cảm giác có chút không hảo. Rồi tay dùng sức bắt lấy Xuân Thiền, tựa hồ có chút khó chịu bộ dáng, chân cũng không tự giác cảm thấy hư nguyên vô lực. Công chúa, công chúa ngài làm sao vậy? Xuân Thiền thấy công chúa sắc mặt đột nhiên biến bạch, bạch một chút huyết sắc đều không có, hơn nữa trên đầu còn có tế tế mật mật mồ hôi. Thu đồng lo lắng đỡ lấy tô mạng, làm nàng thân thể trọng tâm tận lực hướng chính mình trên người dựa, xem công chúa như vậy tựa hồ thật sự không quá thoải mái. Công chúa, là nơi nào không thoải mái sao? Thu đồng cũng lo lắng hỏi Không có kia thực lực liền không cần thể hiện, cái này không thoải mái đi. Lăng Phong thấy tô mặt này phúc nhu nhu nhược nhược bộ dáng, còn không phải là bảy ra tới cấp vương ra xem sao. Con tưởng rằng nàng có thể trang tới khi nào đâu. Câm miệng, không thấy được chúng ta công chúa không thoải mái sao. Xuân Thiển thấy Lăng Phong như thế đối công chúa nói năng lô mãng, bất mãn căm tức nhìn hắn nói. Ai biết có phải hay không trang? Lăng Phong Thanh nói thẩm. Người, tô mặt là thật sự cảm giác chính mình thật không tốt cho nên không thể làm Xuân Thiền ở chỗ này cùng Lang phong đấu võ mồm, cho nên chạy nhanh nói, mau đỡ ta đến chùa miếu đi. Phó Vũ Đình thấy nàng bộ dáng không giống như là Trang, những mày, buồn không nghĩ quản nàng, nhưng là hành động lực không chịu não tư duy không chế tiến lên bế lên nàng liền nhắm thẳng chùa miếu đi đến. Tô Mạt cảm giác chính mình ở một cái quen thuộc ôm ấp chung, theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn rửa sát một chút, sau đó thuận tiện cho chính mình đem cái mạch. Này không đem còn hảo, một phen đem nàng chính mình đều cấp hoàng sợ. Sau đó ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phó Vũ Đình. Tại sao lại như vậy? Cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, như thế nào sẽ hảo xảo bất xảo ở ngay lúc này có thai đâu? Lập tức liền đến. Phó Vũ Đình thấy tô mạt nhìn trầm chầm, chầm vào chính mình, cho rằng nàng là ở sợ hãi, cho nên mới mở miệng an ủi nói. Nhưng an ủi xong, chính mình liền hối hận, nàng khó chịu không cùng chính mình lại có quan hệ gì. Tô mạt không biết là đau, vẫn là ngông, nhìn hắn lại không có đáp lại hắn nói. Ngược lại là Lăng Phong thấy tô mặt ở vương gia trong lòng ngực, hắn trong lòng liền không thoải mái, này có tính không là cố ý vì này hành vi, ta muốn hay không lại kích thích hai câu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám hồ áo, chút hám hại nhà ta công chúa nói, ta nhất định phải ngươi đẹp. Luôn luôn nội liễm xuân thiền đột nhiên hung ác uy hiếp Lăng Phong nói. Lăng Phong lần đầu tiên cảm giác được có loại làm người sợ hãi uy hiếp cảm, mà loại cảm giác này thế nhưng là một cái đến từ thoạt nhìn không hề bất luận cái gì thương tổn nữ tử trên người, này quả thực là. Quá thần kỳ. Quả nhiên, Lang Phong vừa mới tính toán nói liền ở Xuân Thiền nói là hậu, một chữ đều không có ra tới. Nha, đây là cái gì Phong đem ngươi cấp thổi tới. Một thiên đại sư từ lần đó chúng độc lúc sau liền không có lại rời đi phổ đức chùa, cho nên ở được đến Phó Vũ đỉnh tới tin tức thời điểm, liền trước tiên chạy ra tới. Nhưng là ở nhìn đến trong lòng ngực hắn một cái liền mặt đều thấy không rõ là ai nữ tử trên người khi, tức khắc có chút khó hiểu. Này Vương Phi không phải mới đi sao? Nhanh như vậy liền lại cho hắn tân tìm cái vương phi. Chân thế sự tình biến thật đúng là rất nhanh a, Đây là làm sao vậy? Một thiên đại sư thuận tiện hỏi. Đi thỉnh đại phu đến xem. Phó Vũ Đình ôm nàng biên hướng hậu viện thiện phong đi, biên nói. Ta không có việc gì, không cần thỉnh đại phu, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Tô Mạc không nghĩ làm hắn thỉnh đại phu, rốt cuộc loại sự tình này thỉnh, hiện tại còn không phải thời điểm, hơn nữa cũng không có phương tiện làm người biết. Người xác định. Phó Vũ Đình thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, liền lại lắm miệng hỏi một câu. "Ân?" Tô Mạc khẳng định gật gật đầu. Phó Vũ Đình thấy nàng như vậy khẳng định, cũng liền không có lại nhiều cái gì, chỉ là đem nàng an trí ở sương phòng sau liền trực tiếp rời đi. "Công chúa, ngài thật sự không có việc gì sao?" Xuân Thiển vẻ mặt bất an nhìn Tô Mạc. Chỉ cần tưởng tượng đến Vương thượng công đạo, nàng cảm thấy nhìn hiện tại công chúa trong lòng liền bất an. Nghe Xuân Thiển nhắc tới đến Vương thượng, Nàng liền nghĩ đến thượng quan trạch nhất định cũng biết chính mình có thai sự tình, rốt cuộc hắn thỉnh đại phu cho chính mình liệu qua thương, loại chuyện này bất luận cái gì một cái đại phu đều có thể xem ra tới. Nhưng hắn vì sao phải gạt chính mình chuyện này? Là cố ý, vẫn là có cái gì mặt khác ý tưởng. Điểm này nhưng thật ra làm tô mặt có chút suy nghĩ sâu xa khó hiểu. Không có việc gì, không ngại, có lẽ là bị các ngươi chiếu cổ quá hảo, đi điểm đường núi đều bắt đầu kiểu khí. Tô mặt trêu kẹo cười. Bộ dáng thoạt nhìn giống như thật sự không có gì sự giống nhau. Nhưng nàng sắc mặt lại sáng tỏ nàng hiện tại là thật sự không tốt lắm. Ta khai trương phương thuốc, ngươi tránh đi mọi người, cho ta ngao một bộ dược là được. Tô mặt liền phải xuân tiền đỡ nàng lên. Thu đồng cầm phương thuốc, nhữ mày một chút, xem ra chuyện này là giấu không được. Nhưng là vì công chúa an nguy, nàng một khắc cũng không dám chậm trễ. Ngày thường dựa theo vương thượng phân phó, ở công chúa đồ an thần không biết quỷ không hay hạ một ít có trợ an thai dược vẫn luôn cũng chưa làm nàng phát giác, không nghĩ tới nay thế nhưng làm nàng chính mình đã nhận ra. mà thu đồng nhìn dược phòng cao mày rời đi bộ dáng lại bị tô mạt nhận thấy được, trực giác nói cho nàng, thu đồng nhất định biết chuyện này. nàng nhìn xuân thiền liếc mắt một cái, sau đó mới nói, xuân thiền, thượng quan trạch ở chúng ta rời đi thời điểm, có hay không cùng các ngươi đặc biệt công đạo quá cái gì? không có à, vương thượng chỉ là làm chúng ta đua kính toàn lực bảo hộ ngài, không có công đạo cái khác. tô mạt thấy xuân thiền như vậy. Tựa hồ còn tính chân thật, không giống như là dối bộ dáng, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều sao? Người sao lại thế này? Kia cô nương lại là sao lại thế này? Một thiên đại sư thực bắt quái đi theo phó Vũ Đình phía sau hỏi. Cái gì sao lại thế này? Người biết ta ở gì đó? Một thiên đại sư thấy phó Vũ Đình cố ý ở đằng kia giả bộ hồ đồ liền có chút buồn bực. Kia nha đầu vừa mới chết không một tháng, người liền gấp không chờ nổi muốn cưới Vương Phi. Cũng không phải. Không phải. Một thiên đại sư thực hiển nhiên không tin hắn nói, y đi theo hắn đối phó Vũ Đình hiểu biết, hắn không có khả năng sẽ hảo tâm đến đi chợ giúp một cái yêu cầu trợ giúp cô nương, đặc biệt là một cái cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ cô nương. Đại sư, đó là Việt Quốc Công Chúa, là cô ý tưởng tới gần ta liền ái vương gia. Lăng phong bất mãn, chương 336 thẳng thắn. Về hòa thân sự, ta cũng là có điều nghe thấy, chỉ là ta không quá minh bạch, lúc này ngươi có thể tiếp thu được người khác sao. Một thiên đại sư đột nhiên có chút đau lòng nhìn hắn, lúc trước nhìn thấy hắn cùng Tô Mạt thời điểm, tuy rằng hai người quan hệ cũng không có như vậy hảo, nhưng là lúc sau phát sinh sự tình cũng sáng tỏ đỉnh Nhi đối Tô Mạt âm. Đỉnh Nhi này tử luôn luôn lại là chuyên tình gia hỏa, dễ dàng bất động tình, một khi động tình, chỉ sợ sẽ thương thân thương mệnh. Lúc trước Tô Mạt chết tin tức truyền đến thời điểm, thật sợ Đình Nhi này tử nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền như vậy đi theo nàng đi. Bất quá cũng may hắn suy xét đến nhi nữ tỉnh trường trung quy không phải cả đời quy túc, hơn nữa, trên người hắn lưng đeo chính là toàn bộ chiêu quốc tương lai, mà hắn như thế nào tùy hứng cũng không có khả năng làm ra cái loại này bỏ xuống chiêu quốc con dân, tùy tô mặt mà đi sự tới. Chỉ là có thể nghĩ ở mất đi tô mặt kia đoạn thời gian, hắn lại như thế nào lại đây? Bổn vương không muốn, bất luận kẻ nào đều cưỡng bách không được, nhiều nhất dùng nhiều điểm thời gian đánh hạ Việt quốc đó là. Phó Vũ Đình không để bụng nói. Ta làm người trước tiên thông chi ngươi chuẩn bị đồ vật như thế nào? Yên tâm, ngươi phải vì tô mạt linh hồn siêu độ ta khẳng định là toàn lực duy trì, rốt cuộc ta này mạng già cũng là nàng cứu trở về tới. Một thiên đại sư biên biên mang phó Vũ Đình đi đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt thanh tịnh nơi. Còn có trong chùa một nửa trở lên người đều đã chờ ở nơi đó. Từ trước ngươi là kiên quyết không tin này đó. Một thiên đại sư thấy phó Vũ Đình như thế kiên định bộ dáng, liền tò mò hỏi. Buồn vương hiện tại còn có thể vì nàng làm cái gì đâu. Phó Vũ Đình ngôn ngữ có chút tịch liêu cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy, mấy thứ này hắn vốn là không tin, nhưng này hết thể đều là vì mặt nhi chỉ là lo lắng nàng ở một thế giới khác quá không tốt, mà chính mình lại bất lực. Một thiên đại sư thấy Phó Vũ Đình như vậy, cũng không có lại cái gì, chỉ là đau lòng nhìn hắn. Công chúa, dựa tới. Thu đồng đem dược đoan tiến vào thời điểm, tô mạt chính nhìn không biết suy nghĩ cái gì. Xuân Thiền, ngươi đi giúp ta chuẩn bị điểm ăn. Buổi sáng đi gấp, cũng chưa ăn cái gì, hiện tại bụng hảo đói. Tô mặt thấy Thu Đồng tiến vào, liền cố tình đem Xuân Thiền chi khai, rốt cuộc vừa mới hỏi nàng đề tài nàng cũng không biết, cũng chính là, thượng quan trạch có khả năng chỉ là cùng Thu Đồng công đạo quá. Hảo, Xuân Thiền là thật sự cho rằng công chúa đã đói bụng, cho nên thực mau trả lời ứng công chúa liền rời đi. Công chúa, ngày trước sấn nhiệt đem rửa uống lên đi. Thu Đồng biết công chúa chi khai Xuân Thiền là cố tình, chỉ có thể minh công chúa chính mình y y e có điều phát hiện. Nếu giấu không được, vậy y hải vương thượng nói, trực tiếp nói cho công chúa hảo. Ngươi không nên cùng ta chút cái gì sao? Tô mặt thái độ thực vững vàng, một chút cũng không có bởi vì bọn họ gạt chính mình có thai sự nhị cảm thấy tức giận. Công chúa muốn biết cái gì? Thu đồng cũng không tránh khai, chính diện đáp lại công chúa nói. Ta có thai sự, thượng quan trạch biết, ngươi cũng biết, vì sao các ngươi không nói cho ta? Tô mạc nhìn ánh mắt của nàng biến có chút lạnh băng, thái độ cũng không giống vừa mới như vậy bình tĩnh. Thu đồng quỳ một gối ở nàng trước mặt, sau đó vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm định nói. Vương thượng ở cứu trở về công chúa thời điểm, cũng đã tra ra công chúa có thai. Nhưng là lúc ấy ngươi thiệm thực trọng, vương thượng càng là nghĩ mọi cách ở giữ được tánh mạng của ngươi đồng thời bảo vệ ngài hài tử. Không phải vương thượng không muốn nói cho ngài, vương thượng càng biết sớm hay muộn có một ngươi sẽ chính mình có điều phát hiện. Chỉ là vương thượng hy vọng ngài có thể cho chính mình một cái cơ hội. Cho chính mình một cái cơ hội. Tô mạt khó hiểu nhìn nàng. Đối với nàng thượng quan trạch cứu chính mình cùng đứa nhỏ này thời điểm, trong lòng vẫn là thực cảm kích hắn. Là, vương thượng lo lắng ngài biết đứa nhỏ này tồn tại liền sẽ không có khảo nghiệm phó Vũ Đình tâm. Hơn nữa, nếu là ở ngài biết hài tử tồn tại phía trước liền đối phó Vũ Đình đã chết tâm, đến lúc đó không cần đứa nhỏ này cũng sẽ không như vậy thống khổ. Vương thượng là tưởng cho ngài một cái vì ngài chính mình mà sống cơ hội, mà không phải vì hài tử đi chấp vá. Tô Mạc nghe xong nàng lời nói, có điểm lâm vào trầm tư. Thượng Quan Trạch tuy rằng là ở vì chính mình suy xét, nhưng là có một chút hắn tưởng sai rồi, mặc kệ có phải hay không bởi vì đứa nhỏ này, chỉ cần Phó Vũ Đình thật sự đối chính mình không phải toàn tâm toàn ý, chẳng sợ cuối cùng là chính mình không ở hắn tầm mắt trong phạm vi, cũng sẽ đem đứa nhỏ này sinh hạ tới hảo hảo nuôi nấng. chỉ là đến lúc đó, đứa nhỏ này cùng Phó Vũ Đình đem sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Vương Thượng không nói cho ngài hài tử sự, cũng là không nghĩ rối loạn ngài hiện tại tâm. Nếu là ngài trong lòng không phải đối phó Vũ Đình có một kia không xác định tính, lúc ấy liền sẽ không đồng ý vương thượng nói, đáp ứng thử phó Vũ Đình. Tô mạt tự dễ cười một tiếng, nếu là phó kỳ huyền chính là sự thật, kia phó Vũ Đình thiệt tình căn bản là không cần lại đi thử, mà làm như vậy từ đầu tới đôi đều chỉ là chính mình trong lòng ở quay phá, trong lòng đối thời đại này nam tha không hoàn toàn tin tưởng tạo thành. Không tự giác, tay nàng đỡ lên nàng bụng, nơi đó có một cái sinh mệnh đang ở sinh trưởng ở kéo dài nàng cùng phó Vũ Đình tương lai Ta minh bạch thượng quan trạch nước nguyện ban đầu là vì ta hảo, ta hiện tại liền tính đã biết đứa nhỏ này tồn tại cũng sẽ không theo phó vũ đình tương nhận. Công chúa là còn muốn tiếp tục thử sao? Nô tỳ cho rằng, thu đồng nghĩ này mấy công chúa nhìn thấy, nghe được tình huống, cho rằng nàng sẽ rất vui lòng cùng phó vũ đình tương nhận hơn nữa ở bên nhau. Không phải thử, đã không cần phải lại hoài nghi, chỉ là hiện tại tương nhận không phải thời điểm. Nếu thẩm nghiên chính là cái kia huệ phi vậy đến ở nàng còn không biết chính mình thân phận dưới tình huống đem nàng diệt trừ lúc trước nghe song thượng quan trạch phân tích chính mình bị tư đổ văn lam như vậy thương tổn cũng không chỉ là vì thương tổn ta sau lưng nguyên nhân bất quá là muốn lợi dụng ta tử vong tới diệt trừ định an hầu nhất tộc hơn nữa định an hầu ở triều quốc phân lượng nếu là bởi vì một cái không quan trọng gì vương phi chết nhị bị liên lụy hợp tộc bị liên lụy thế tất sẽ khiến cho lão thần nhất phái thà không yên ổn đến lúc đó triều quốc gặp phải khả năng chính là nội loạn nguy hiểm Mà muốn cho chiêu quốc biến thành này phiên quan cảnh người chỉ có ninh quốc cái kia đến bây giờ còn không có điều tra ra ai là vương thượng người, hiện giờ thẩm nghiên nếu là ninh quốc người, vì sao tư đổ văn làm cuối cùng lựa chọn động thủ người là ta, có thể nghĩ cùng thẩm nghiên nhất định kéo không được căn hệ. Nếu nàng vận dụng ninh quốc vương thượng quan hệ cũng không tiếc muốn diệt trừ ta, ta đây lại có thể nào làm nàng được như ý nguyện đâu. Gương mặt giả thứ này ta tuy rằng không tinh thông, nhưng là ra lông vẫn là lực hiểu rốt cuộc chỉ là một trường không thuộc về chính mình mặt dán ở trên mặt, chung quy có không khỏe muốn gỡ xuống thời điểm, ta đảo muốn nhìn, gỡ xuống gương mặt kia lúc sau thẩm nghiên như thế nào tự xử. Công chúa, ngài kế tiếp muốn như thế nào làm, vương thượng công đạo, ngài phân phó chính là hắn phân phó, chiêu quốc nội mặc lan các tùy ý ngài sai phái. Người trước lên, tô mặt thấy thu đồng vẫn như cũ cung kính quỳ trên mặt đất, liền mở miệng nói, nếu thẩm nghiên hoài không tốt tâm tư đi vào chiêu quốc, ta đây thế tất muốn cho nàng lộ ra nguyên hình mà hồi. không. Có thể hay không trở về không nhất định đâu. Người đi trước điều tra một chút, Thẩm Nghiên động tĩnh, làm người lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nghĩ hiện giờ nàng thế, nhưng Thành Huệ Phi, tự nhiên là vì có thể càng thêm tới gần vương thượng, cho nên ta không thể cho nàng thương tổn vương thượng cơ hội. Thái Hậu lúc trước bởi vì chính mình hướng vội rời đi, lúc sau liền ly kỳ tử vong, đến bây giờ ta đều không thể chứng thực Thái Hậu rốt cuộc là như thế nào chết, Phó Vũ Đình nhất để ý chính là vương tộc kia mấy cái có quan hệ huyết thống quan hệ người. Hiện giờ, ta tuyệt đối không thể lại làm vương thượng đã chịu một tia thương tổn. Là, còn có, ta tin tưởng Phó Vũ Đình người nhất định cũng tại hoài nghi cái kia Huệ Phi, thích hợp thời điểm hướng người của hắn lộ ra Huệ Phi khả nghi thân phận, như vậy đối với hắn lúc sau hành động hẳn là cũng sẽ phương tiện một ít. Còn có, Ninh quốc vương thượng phái thẩm nghiên tới mặt ngoài là cùng triều quốc nghị hòa, nhưng theo thượng quan trạch nói cho ta tin tức, hắn nhất định sẽ tự mình tới triều quốc, chỉ là không biết sẽ như thế nào xuất hiện. Hiện giờ chúng ta cũng không biết kia ninh quốc vương thượng rốt cuộc là ai, cho nên ngươi muốn phái người nhìn chằm chằm khẩn ninh quốc vương thượng hướng đi, xem hắn khi nào mới có thể xuất hiện ở triều quốc, ta muốn để người hắn sẽ cùng thẩm nghiên ở triều quốc tới cái. Nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó miễn cho trở tay không kịp. Tô mạt khuôn mặt ngưng trọng công đạo, trong lòng cũng đã bắt đầu ở suy đoán ninh quốc vương thượng rốt cuộc sẽ là ai, nhưng mà một cái thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở nàng trong đầu, nhưng là làm người lại có chút khả nghi người. Liền như vậy ở nàng ý niệm chợt lóe mà qua. Thu Đồng được Tô Mạt phân phó đang chuẩn bị xuống tay đi an bài thời điểm, Tô Mạt rồi lại gọi lại nàng. "Ngươi biết Phó Vũ Văn sao?" "Biết, là Chiêu Quốc nhị hoàng tử, trước đó không lâu chết, nhưng là sau lại di thể đột nhiên biến mất không thấy, hiện giờ càng là không biết hắn hướng đi." Chương 337 gặp được. Tô Mạt vuốt cằm, trong lòng luôn có cái không nên có ý tưởng. "Ngươi phái người đi Ninh Quốc điều tra một chút Phó Vũ Văn, có lẽ ở nơi đó sẽ có hắn tin tức." Tô Mạt đột nhiên phân phó làm thu đồng có điểm kinh ngạc. Công chúa, ngại như thế nào sẽ hoài nghi phó Vũ Văn ở Ninh Quốc, ngại ý tứ là hắn thi thể ở Ninh Quốc sao? Không, ta hoài nghi, hắn liền không chết. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, lúc ấy hắn chúng độc thời điểm liền cảm thấy có vấn đề, độc là có thể giải, nhưng khi đó lại đã xảy ra một chút việc chậm trễ cho hắn giải độc, mà hắn chết quá nhanh, quá kỳ quạc, chỉ là lúc ấy vương gia thực để ý hắn, cho nên cũng không hảo lúc ấy nghi ngờ. Hiện giờ nghĩ đến. Sự tình có chút không thích hợp, tuy rằng chính mình hiện tại cũng không lên rốt cuộc là nơi đó không thích hợp. Là, nô tì đã biết. Nhìn thu đồng rời đi, tô mặt vừa mới phức tạp suy nghĩ thu hồi, sau đó ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía chính mình bụng. Thật là cái thần kỳ cảm giác, từ trước không biết thời điểm, liền cảm thấy giống như không có gì cảm giác, nhưng hiện tại đã biết có một cái hài tử tồn tại, mặc danh trong lòng đều là ấm, có loại thực chờ mong phó Vũ Đình biết hắn tồn tại bộ dáng, càng chờ mong hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt bộ dáng bà bảo xin lỗi mẫu thân hiện tại mới biết được ngươi tồn tại từ trước bởi vì chính mình lô mang thiếu chút nữa xúc phạm tới ngươi cho nên thỉnh ngươi tha thứ mẫu thân nhưng là ngươi yên tâm từ nay về sau mẫu thân nhất định sẽ thực tâm mẫu thân thực chờ mong người đã đến à tô mặt thanh âm mềm nhẹ trên mặt không tự giác tràn đầy một bộ từ mẫu mỉm cười công chúa ngươi ngươi là chờ mong ai tới đâu cười như vậy vui vẻ xuân thiền vừa vặn lúc này bưng một cái khay đi đến thấy công chúa cảm xúc có điều chuyển biến tốt đẹp Chính mình cũng đi theo vui vẻ lên Không có việc gì Nhanh như vậy liền làm tốt sao Tô mặt hơi hơi mỉm cười Nếu thượng quan trạch không cùng nha đầu này Ta cũng liền không được Tỉnh nàng giấu không được Nào đem việc này lộ miệng Rốt cuộc Trên danh nghĩa Ta còn là hòa thân Việt quốc công chúa Này có thai tin tức một khi chuyển ra đi Sợ là sẽ đối chính mình cùng Việt quốc bất lợi Công chúa Nay ngài trước ủy khuất một chút Nơi này dù sao cũng là chùa miếu Cho nên không có gì thực tốt nguyên liệu nấu ăn Vì ngài chuẩn bị Chỉ làm thanh đạm đồ ăn, ngày trước chắp và ăn chút. Xuân Thiền biên biên đem đồ ăn lấy ra tới. Không có việc gì, chỉ cần là ngươi chuẩn bị đều ăn ngon. Thấy tô mạt như vậy, Xuân Thiền thẹn thùng cười một chút. Ta chỉ một câu, nhưng là ngươi không thể cự tuyệt ta. Đối với tô mạt đột nhiên mở miệng lời nói, Xuân Thiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngồi xuống, cùng ta cùng nhau ăn cơm. Tô mạt tùy ý, nhưng Xuân Thiền lập tức liền cự tuyệt. Không được. Kia sao lại có thể đâu? Nô tỳ là nô tỳ, có thể nào cùng chủ tử ngồi ở cùng nhau dùng nữa? này không phù hợp quý củ. Xuân Thiền tỏ vẻ thực không ủng hộ. Hơn nữa thân thể cũng bởi vì kháng cự công chúa nói mà chiều lui về phía sau vài bước. Ngươi biết, ta không thích nói nhiều, còn có, ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói sao? Không được cự tuyệt. Thấy tô mạt bộ dáng một chút cũng không giống nói giỡn, hơn nữa tuy rằng khẽ mỉm cười, nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy nếu là chính mình không đáp ứng. Công chúa nhất định có rất nhiều biện pháp xử trí chính mình. Ở cái loại này rồi dám nơm nớp lo sợ trong lòng cảm thụ hạ, Xuân Thiền vẫn là ngồi ở tô mạt đối diện, nhưng là cũng chỉ dám ngồi ghế một góc. Tô mạt thấy nàng khó xử ngồi xuống, trong lòng thực vừa lòng, dù sao là không nghĩ hoa bó lớn thời gian đi cảm hóa bọn họ, còn không bằng trực tiếp hạ mệnh lệnh tới thật sự. Vì thế liền vừa lòng cho nàng kẹp linh đồ ăn chính mình liền bắt đầu ăn lên. Xuân Thiền đối với công chúa hành động quả thực là thụ sủng nước kinh. Xem công chúa kia cho chính mình kẹp tài bộ dáng tự nhiên mà vậy, giống như là tự cấp người nhà gấp đồ ăn giống nhau, từ nàng làm nô thì tới nay liền chưa bao giờ chịu quá chủ tử loại này đã ngộ, cho nên nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhưng là không dám làm công chúa nhìn ra chính mình không thích hợp, cho nên cố nén trụ nước mắt túi đầu liền bắt đầu ăn. Tô mạt cũng không chọc thùng nàng, chỉ là nhìn nàng này phó đáng yêu bộ dáng đột nhiên liền nhớ tới ngay từ đầu bị chính mình như vậy đối đại thiên cầm, cũng không biết nàng cùng hàm xương hiện tại thế nào có hay không bởi vì chính mình tử vong mà tự trách khổ sở phó vũ đình thủ người cấp mặt nhi làm xong pháp sự đã tới rồi chẳng vãng liền ở nơi đó ngồi một cầu nguyện một lại một chút cũng không cảm thấy mệt thật giống như chỉ có làm như vậy mới có thể cảm giác cùng mặt nhi ly đến càng gần một ít lúc ấy dũ giống như mặt nhi liền ở chính mình bên người giống nhau nghĩ như vậy mặt nhi nhưng trong đầu lại không tự giác xuất hiện gương mặt kia sắp tái nhận biểu tình không thích hợp ngạch việt quốc công chúa khuôn mặt phó vũ đình cấm đoán hạ đôi mắt Sau đó khe khẽ thở dài, rất kỳ quái chính mình như thế nào sẽ ở trách cứ thời điểm nghị đến nữ nhân kia. Vương ra, ngày một cũng chưa ăn, thuộc hạ cho ngài chuẩn bị điểm ăn. Lăng Phong thấy Vương ra vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, có chút không đành lòng nói. Không cần. Chính là. Lăng Phong lo lắng còn tưởng cái gì? Thiếu yên bên kia thế nào? Ngài yên tâm, hắn phái người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Huệ Phi, vừa lấy được tin tức, Huệ Phi tựa hồ thực an phận, lại tựa hồ không quá an phận. Lăng Phong biểu đạt năng lực thật là làm Phó Vũ Đình nghe xong đều nhịn không được nhíu mày. Cụ thể, nàng phái người không ngừng thu mua trong cung cung nhân, nhưng đều là chút thân phận thấp kém không đủ vì thấy người, lại còn có chuyên môn phái người đi hỏi thăm Vương Thượng hướng đi, có thể được đến tin tức lại không có gì hành động. Vương Thượng gần nhất vẫn luôn đều lượng nàng, không để ý đến, thật giống như nàng là trong suốt tồn tại giống nhau, nhưng nàng tựa hồ cũng không quá để ý điểm này, cũng không biết nàng ở trong cung làm này đó rốt cuộc là vì cái gì. Lăng Phong khó hiểu gãi đầu, liền nhìn chăm chăm Vương Gia, hy vọng Vương Gia có thể giúp chính mình giải thích nghi hoặc. Nhưng thật ra cái chịu được tính tình người, Phó Vũ Đỉnh cười nhạt một tiếng, nàng càng là làm như vậy, liền minh nàng mặt sau càng là có hành động. Ngươi làm Thiếu Hiên nhìn chăm chăm khẩn điểm, nhớ kỹ, cần phải bảo đảm phụ vương an nguy. Ngay yên tâm, Thiếu Hiên lần này tìm người toàn phương vị nhìn chăm chầm cái kia huệ Phi, tuyệt đối không cho Ninh Quốc người ở biên cảnh nhiễu loạn chúng ta, lúc sau lại tùy tiện phái cá nhân tới chúng ta Vương Cung làm yêu. Lăng Phong vẻ mặt lòng đầy cam phẫn. Ngươi đừng đi theo, buồn vương tưởng một người ngốc trong chốc lát. Phó Vũ Định không đợi Lăng Phong cái gì liền trực tiếp rời đi. Tô mà tan cơm xong liền không có buồn ngủ, nghĩ đã thật lâu không có đi chùa miếu sau núi nhìn xem kia đổ sộ đào hoa. Thật sự, cái này mùa còn có thể nhìn đến làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui hoa cũng chỉ có nơi này một mảnh rừng đào. Bất chi bất giác liền đi tới kia phiến rừng đào. Đặc biệt còn nhớ rõ lúc ấy huyển huyển còn mang theo người đi tìm chính mình phiền thoái. Chính mình vì tránh cho nàng quấy rầy, liền hướng rừng đảo càng sâu chỗ đi đến, nơi đó phong cảnh cũng thực mỹ, chỉ là, đụng phải không tốt sự tình. Chỉ là, may mắn ở nơi đó gặp một thiền đại sư, thật lâu cũng chưa thấy hắn cũng không biết hắn hiện tại thân thể thế nào. Đi tới đi tới, bất chi bất giác liền đi đến rừng đảo cuối, cũng chính là kia phiến huyền nhai biên. Mà nghỉ chân ở kia huyền nhai biên, còn có một cái biểu tình cô đơn, tựa hồ nội tâm có vô tuyến bi thương người đứng ở nơi đó, như là nhớ lại, lại như là hoài niệm. Như vậy Phó Vũ Đình, một chút cũng không có chiến vương tư thế, càng không có mỗi người khẩu khẩu tương truyền như vậy lạnh nhạt đến bất cận nhân tình bộ dáng. Nhìn làm người chỉ cảm thấy đau lòng. Mà như vậy Phó Vũ Đình lại là như vậy chính mình tạo thành, càng xem càng không đành lòng, vừa thấy liền có chút si mê. Ai? Phó Vũ Đình cảnh giác phát hiện có người ở chính mình phía sau, sắc bén đôi mắt nhìn qua thời điểm, ánh mắt kia thiếu chút nữa làm tô mạt cho rằng hắn muốn giết chính mình. Chương 338 hoài nghi người. Tô mặt hướng hắn hơi hơi mỉm cười, như vậy xảo, vương gia cũng là tới thưởng thức nơi này cảnh trí sao. Phó Vũ Đình ở nhìn đến là tô Mạt thời điểm, lúc này mới thu lại khí thế, mặt vô biểu tình nói, ngươi như thế nào tại đây? Tô mặt tản bộ đi đến phó Vũ Đình bên cạnh người, sau đó nói, không có gì, chỉ là nghe phổ đức chùa nơi này có một mảnh thực nổi danh ngạch rừng đào, hiện giờ cái này mùa có thể nhìn đến một mảnh rừng đào thực sự không dễ dàng, không nghĩ tới rừng đào cuối thế nhưng là hơn nay Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, không có lại cái gì, ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ ở tiếp tục vừa mới đau buồn. Vương ra, là nhớ tới vương phi sao. Tô mặt thanh âm thực nhẹ, hoàn toàn không có cái loại này tưởng nhìn trộm người tâm tư ý tưởng, mà là làm người cảm thấy có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Phó Vũ Đình nghe ra nàng ngữ khí, có loại nhàn nhạt thê lương, chỉ là nhìn nàng một cái, liền lại quay đầu đi. Hai người giống hai cái quen thuộc người xa lạ giống nhau, song song mà đứng. Các loại tâm tư bách chuyển thiên hồi, nhưng chính là đều không có mở miệng. Nơi này nguyên lai có loại có thể mê hoặc nhân tâm trí đồ vật. Cái gì? Đối với Phó Vũ Đình đột nhiên mở miệng, Tô Mạt còn ở hồi ức quá vãng, cho nên cũng không có trước tiên lý giải lại đây. Nhưng Phó Vũ Đình căn bản không có để ý tới nàng lời nói, như là tự tự lời nói giống nhau chính mình nói tiếp. Nếu kia đồ vật còn ở liền hảo, ít nhất kia đồ vật làm người nhìn đến chính là sâu trong nội tâm muốn nhìn đến hình ảnh, nếu có thể. Bồn Vương cũng nguyện ý cả đời sống ở cái loại này hình ảnh chung. Chỉ cần, có thể cùng mặt nhi vinh viên bên nhau. Câu nói kế tiếp phó Vũ Đình không có ra tới, chỉ là đối với này Việt quốc công chúa ra lời này chính mình đều có chút kinh ngạc, chính mình cũng không phải sẽ đem tâm tư dễ dàng biểu lộ ra tới người, cũng không biết vì sao, chính là tưởng cùng nữ tử này nói như vậy, tựa hồ vận mệnh chú định có loại không nên có ý tưởng giống nhau. Vương gia khẳng định là tưởng ở kia hình ảnh chung nhìn thấy Vương Phi. Vương gia đối vương phi thật là tình ý chân thành, á tô mặt hơi rũ đôi mắt, chóp mũi có chút toan, hốc mắt cũng không tự đỏ, chỉ là không dám đem hiện tại bộ dáng biểu hiện ở Phó Vũ Đình trước mặt. Kia có thể làm người mất đi tâm trí đồ vật chính mình đương nhiên biết, lúc trước vẫn là một tiền đại sư cùng chính mình cùng đi lấy, thiếu chút nữa liền cánh mạng đều ném, cũng là từ lúc ấy bắt đầu, chính mình mới biết được, vương gia bên người thai hoàng ẩm, chính là kia giận người trong nước. Phó Vũ Đình nhìn chầm chầm tô mặt nhìn trong chốc lát, đáng tiếc chính là Hiện tại nhìn không tới nàng bất luận cái gì biểu tình, cũng không biết nàng hiện tại thấp suy nghĩ cái gì. Minh bổn vương hộ tống ngươi trở về, nhưng là từ đây về sau, không được lại cùng bổn vương bất luận cái gì liên lụy. Vương gia, ta ở Chiêu quốc bị người ám sát sự tình, hẳn là ở Viêm thành truyền khai, chẳng lẽ vương gia không đối việc này tiến hành tra rõ sao? Tô mặt nghĩ, chi bằng sấn hiện tại hắn cùng chính mình hảo hảo lời nói cơ hội, đem chính mình hoài nghi nói cho hắn, cũng hảo phương tiện hắn nhanh chóng phát hiện thẩm nghiên chính là huệ phi thân phận. Việc này tự nhiên sẽ có sái tra, nhưng không phải là bổn vương tự mình điều tra. Ta đoán vương gia hẳn là đã hoài nghi kia ninh quốc công chúa, hoặc là đã đối nàng tiến hành lưu tra, chỉ là không biết vương gia điều tra hay không hoàn toàn, hay không rõ ràng. Phó Vũ Đình nhìn tô mặt trong chốc lát, biết này việt quốc công chúa ở triều quốc tới không đơn giản, lại không biết một nữ tử, thế nhưng có thể suy xét đến này đó phương diện. Đột nhiên đối nàng câu nói kế tiếp có điểm hứng thú, nguyện nghe kỹ càng. Tô mặt biết. Muốn khiến cho Phó Vũ Đình chú ý chỉ có thể trực tiếp thiết nhập trọng điểm đề tài, không lãng phí thời gian, không chậm trễ sự tình, cho nên nàng biết, chỉ cần nàng như vậy, Phó Vũ Đình liền nhất định cảm thấy hương thú. Rốt cuộc, một cái mục đích không rõ người liền ngốc tại phụ thân hắn bên người, hắn sợ là có lại quan tâm cũng không thể hăn hạ. Nghe nói, Ninh Quốc công chúa bộ dạng cùng lúc trước Vương Phi giống nhau như lúc, đối với một cái đột nhiên toát ra người như vậy, người yêu sẽ độc tâm, nhưng Vương Thượng không có khả năng không nghi ngờ. Tuy rằng Linh Quốc Công chúa đánh chính là hai nước hòa thân danh hảo, nhưng tin tưởng nàng mục đích hẳn là sủng vương gia ngươi tới, chỉ là vương thượng không yên tâm nàng tồn tại, có thể hay không nhiễu loạn ngươi tâm trí, cho nên liền chính mình để lại, đúng không? Tô mạn song nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, sẽ không, bổn vương sẽ không bị nàng bề ngoài sở mê hoặc. Mặt Nhi không phải tùy tiện người nào đều có thể giả mạo, ở bổn vương trong lòng, Mặt Nhi chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Phó Vũ Đình tựa hồ không đội mà đối tình huống của nàng tỏ thái độ. Nhưng càng có khuynh hướng, vội vàng giải thích hắn đối kia trương giả mạo mặt nhi mặt tha thái độ làm làm sáng tỏ. Tô mạt hiểu ý cười, làm người không quá minh bạch nàng như vậy cười là có ý tứ gì. Nghe đồn Ninh quốc công chúa bởi vì cứu Ninh quốc vương thượng mà bị phong làm công chúa, mà cái này công chúa lại hảo xảo bất xảo cùng ngươi vương phi lớn lên giống nhau như lúc, tin tưởng ngươi đối nàng này một thân phân nhất định sẽ có điều tưởng tra, chỉ là không biết kia tha thân phận thật sự, chân thật bộ dạng, mà sự tình lại chỉ là từ Ninh quốc truyền ra tới Cho nên ngươi đối với cái này Huệ Phi thân phận, không thể trăm phần trăm xác định. Không, Bồn Vương đã xác định nàng thân phận. Có lẽ, Vương gia xác định sai rồi đâu. Tô mạt thấy Phó Vũ Đình chắc chắn bộ dáng, tuy rằng không biết hắn xác định chính là ai, nhưng ở nàng xem ra, nhất định cha sai rồi. Rốt cuộc hắn tin tức con đường căn bản là so ra kém trải rộng khắp đại lục mặc lang các Nga, người cha được. Vương gia đây là đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ sao. Tô mạt cười như không cười nhìn hắn. Tỏ vẻ hắn sẽ như vậy rất tò mò, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng sẽ tin tưởng người khác lời nói người. Người nói, còn chờ điều tra, nhưng không bài trừ khả năng. Phó Vũ Đình trả lời thực xác định, không phải tin tưởng nàng lời nói, mà là không nghĩ bỏ lỡ hắn rơi rất mỗi một cái khả năng. Xem ra, vương gia xác thật thực để ý vương thượng. Tô Mạc Liền nói tiếp, vị này ninh quốc công chúa cũng không phải cứu ninh quốc vương thượng người, mà là bị ninh quốc vương thượng cứu người, hơn nữa vẫn là từ các ngươi chiêu quốc lao ngục chung cứu đi người. Từ lao ngục trung cứu đi người, Phó Vũ Đình đệ nhất ý tưởng chính là Tư Đồ Văn Lam, từ nàng bị người cứu ra ngục sau, liền không còn có điều tra đến nàng bóng dáng chẳng lẽ là nàng. Vương gia nghĩ tới ai? Tô Mạt thấy Phó Vũ Đình như suy tư gì bộ dáng không cấm mở miệng hỏi. Tư Đồ Văn Lam, từ nàng bị người cứu đi sau, liền không còn có tung tích. Nghe được Tư Đồ Văn Lam tên, Tô Mạt trong lòng là có chút thâm hận. Chính mình hiện giờ tình huống đều là bái nàng ban tặng chỉ là sau lại ta làm mặc lan cắt xái tra, mới biết được tư đổ văn lam đã chết, hơn nữa vẫn là bị hàm xương cùng chi ngộ các nàng giết chết. Không đúng, tư đổ văn lam đã chết. Phó Vũ Đình thực rõ ràng không quá tin tưởng nàng lời nói, rốt cuộc chính mình người tìm thật lâu cũng chưa tìm được. Từ từ, chẳng lẽ tin tưởng vương gia cũng điều tra quá tư đổ văn lam rơi xuống, dù sao cũng là giết hại vương phi hung thủ, nhưng là lại không có tra được, cũng là đã chết liêu người. Vương gia ở người sống chung tự nhiên là cha không đến. Ngươi như thế nào biết? Điểm này, vương gia có thể chính mình đi hỏi người vương phi từ trước thị nữ. Phó Vũ Đình mày nhíu chặt, lúc này mới phát hiện đã thật lâu không có gặp qua hàm sương cùng chi ngộ, trong phủ trước mắt chỉ có thiên cầm một người canh giữ ở mặt Nhi đã từng chủ qua địa phương. Cho nên, người cha được rốt cuộc là ai? Ta tưởng nói trước, vương gia suy đoán chính là ai? Tô Mạt vẫn là rất muốn biết vương gia suy đoán phương hướng. Tư hoành đoánh, dẫn quốc công chủ. Tô mạ sửng sốt một chút, hắn suy đoán tuy rằng không biết là từ đâu tới, nhưng thế nhưng cùng phía trước mặt lan các cấp tin tức gần, chẳng qua chính mình tiếp xúc quá Tư Yến Yến mới có thể khẳng định không phải nàng mà là Thẩm Nhiên, lại không biết Phó Vũ Đình là như thế nào đoán được là Tư Yến Yến. Chẳng lẽ Tư Yến Yến cùng Ninh Quốc Vương thượng liên thủ? Kia lần trước Ninh Quốc mạo phạm Chiêu Quốc biên cảnh khi, có phải hay không cũng là Tư Yến ánh, ánh cùng Ninh quốc Vương thượng hợp tác thủ đoạn? Nếu Tư Yến ánh, ánh thật sự ở Ninh quốc, vậy không phải cái gì chuyện tốt, rốt cuộc. Tư ánh ánh kết cấu thân thể đặc thù, vương gia tuy rằng sẽ không có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng là nếu là ảnh hưởng đến vương gia người bên cạnh, cũng sẽ đối hắn tạo thành gián tiếp ảnh hưởng. Cũng là thời điểm bắt đầu nghiên cứu tư ánh ánh thân thể độc tố giải dược, nếu không, nàng nếu là phát điên tới thật là hậu hoạn vô cùng. Không phải nàng, ngươi có thể đem đối tượng đặt ở một cái khác từ lao ngục đảo tẩu mà không bị người để ý người, hơn nữa, người nọ tựa hồ cùng ngươi vương phi từ trước đi rất gần. Tô mặt nghĩ, chính mình đều như vậy nhắc nhở. Tùy tiện tra một chút nàng sẽ biết đi, bằng không, ngươi bởi vì là có bao nhiêu hiểu biết vương phi người, mới có thể làm ra một trường cùng vương phi cơ hồ giống nhau như lúc, liền chi tiết đều không kém mảy may mà tới. Phó Vũ Đình nhíu mày suy nghĩ một chút, giống như nghĩ đến cái gì giống nhau, đà tạ nhắc nhở. Xong liền nhanh như chấp người liền biến mất không thấy. Chương 339 nhất để ý người. Công chúa, đã chế thế này, ngài đi đâu vậy? Thu đồng dựa theo công chúa phân phó đi làm việc thời điểm. Trở về liền phát hiện công chúa không ở phòng, tuy rằng ngươi Xuân Thiền công chúa chính mình đi ra ngoài chuyển một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Không có việc gì, gặp được Phó Vũ Đình, đem sự tình công đạo một lần, tin tưởng hắn mục tiêu sẽ càng minh xác, hành sự lên sẽ càng phương tiện. Tô Mạt liền tưởng trở về phòng. Tiếc nuối chính là, nay không có gì cơ hội cùng một tiền đại sư nói mấy câu, Minh lại đến hồi Viêm Thành. Công chúa, Minh hồi Viêm Thành trên đường chỉ sợ không an toàn. Thu đồng mày nhíu chặt nói, trở về thời điểm phát hiện cái gì dọc theo đường đi đều có người mai phục nô tỳ đã an bài mặc làn các người cùng chi đối kháng hy vọng ở ngài minh hồi chỉnh thời điểm có thể an bình một ít một khi đã như vậy đó chính là không có gì hảo lo lắng tô mạc ngôn ngữ tùy ý tựa hồ một chút cũng không đem việc này đặt ở trong lòng giống nhau nhưng lần này ninh quốc người thật là quyết tâm muốn trừ bỏ công chúa chẳng lẽ bọn họ là thật muốn khơi mào hai nước chiến tranh sau đó ninh quốc cũng may cuối cùng thu lợi sao không có lẽ bọn họ chỉ là đơn thuần hy vọng ta chết đâu. Tô Mạc có chút nghĩ hoặc, tuy rằng ở triều quốc địa phương giết chính mình có thể khiến cho Việt quốc cùng triều quốc chiến tranh, nhưng thực tế thượng lại không thông. Rốt cuộc ai đều biết ta cái này công chúa thân phận là nhất thời phong. Nếu là Việt quốc không thèm để ý điểm này, chẳng phải là làm Ninh quốc bạch bận việc một hồi, hoặc là Ninh quốc căn bản là không biết ta thân phận ở Việt quốc rốt cuộc có hay không giá trị. Rốt cuộc, dùng một cái tân nhiệm bị hủy dung công chúa tới triều quốc hòa thần. Mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi có phải hay không ở nhục nhã chiêu quốc, nhưng ninh quốc nhân vi gì chính là quân lấy chính mình không bỏ đâu. Duy nhất suy đoán là, rất có khả năng có người biết ta thân phận, cho nên mới ở chính mình bại lộ thân phận phía trước diệt trừ chính mình. Thật muốn biết ninh quốc vương rốt cuộc là ai? Công chúa, ngài có phải hay không nhận thấy được cái gì? Thu đồng thật sự không do công chúa tâm tư, bởi vì công chúa tâm tư tỉ mỉ hoàn toàn vượt quá chính mình tưởng tượng. Không, chỉ là cảm giác đi, đến nỗi rốt cuộc là vì sao? còn phải xem lúc sau sự tình phát triển phương hướng, nhớ kỹ, ta nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất biết Ninh Quốc Vương Thượng rốt cuộc là ai? Là? Công chúa, công chúa, không hảo, Vương Gia trực tiếp rời đi. Xuân Thiền suốt ruột hoảng hốt chạy tới nói, làm sao vậy, chấm rãi. Vương Gia cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền hoảng loạn rời đi, nhưng hắn liền như vậy đi rồi chúng ta đây mình như thế nào xuống núi, như thế nào trở về, vạn nhất ở trên đường lại gặp được ám sát người làm sao bây giờ. Xuân Thiền vẻ mặt lo lắng. Ai nhà ta vương ra đi rồi liền mặc kệ công chúa An Nguy. Lăng Phong vừa lúc ở Xuân Thiền dứt lời thời điểm đuổi lại đây. Ngươi, ngươi không phải vương ra bên người thì vậy sao? Vương ra đều rời đi ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Xuân Thiền vẽ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Ta là phụng nhà ta vương ra chi mệnh, lưu lại minh Hổ tống công chúa rời đi. Lăng Phong thực không vui, càng là liền xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Lăng Phong thật là buồn bực cực kỳ. Cũng không biết vương gia là làm sao vậy, đột nhiên đối nữ nhân này như vậy quan tâm, cũng không biết có phải hay không bị nữ nhân này cấp tính kế, hiện tại ngay cả chính mình rời đi cũng không quên đem ta lưu lại bảo hộ nàng an nguy. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lưu lại chính là, chúng ta đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Tô mạt biết lăng phong thái độ không hảo nguyên nhân, cho nên cũng không cùng hắn so đo, nhưng không tỏ vẻ xuân thiền cùng thu đồng không cùng hắn so đo, không khỏi tranh chấp, vẫn là trước rời đi hảo. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phó Vũ Đình lại là như vậy nóng nội đi chứng thực ta nói, hơn nữa, còn suy xét đến ta an nguy thế nhưng đem lăng phong giữ lại. Phó Vũ Đình vừa về phủ liền tìm tới Thiếu Hiên, hơn nữa đem Việt Quốc công chúa báo cho sự tình làm hắn nhất nhất chứng thực, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất báo cho chính mình. Thiếu Hiên mới đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng thực ngoài ý muốn. Vương gia người kia chính là Thẩm Yên, nhưng người này đã sớm bị quên đi, nếu không phải lúc trước nàng ở Vương Phi trước mặt Hoàng lão Nhân vài lần hay là vương gia, ngay cả chúng ta này đó cấp dưới đều mau quên mất nàng tồn tại. Lúc trước nàng gả cho định an hầu làm thiếp, nhân phạm tội bị bắt bỏ vào lao, lúc sau liền không còn có người đi chú ý nàng hướng đi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng bị ninh quốc vương thượng cứu, hiện tại thế nhưng còn thành huệ phi, quả thực tựa như trong thoại bản chuyện xưa giống nhau. Nhưng tùy tiện điều tra một chút liền xét xử, lúc ấy thẩm nghiên thật sự bị nhân thần không biết quỷ bất giác cứu đi, hơn nữa một chút tin tức đều không có bị chuyển đến. Xem ra cùng lúc trước tư đồ văn lam bị cứu giống nhau, lao chung có ninh quốc người, cho nên rất dễ dàng liền đem người cấp mang đi. Vương ra, km người phía trước đều bài tra xét một lần, xem ra lao người cũng không thể buông tha. Cha, Phó Vũ Đình sắc mặt đông lạnh, nhưng tâm lý lại có một cái ý tưởng, cái này Việt Quốc công chúa rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ điều tra so bổn vương còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, hoặc là nàng cũng là quen thuộc mặt nhi cùng thẩm nghiêng người. Không phải Việt quốc công chúa là Việt quốc vương thượng ở triều quốc cứu người. Vương gia, nếu là lao người cũng cùng nhị vương gia thoát không được căn hệ, người tính như thế nào làm? Thiếu hiên biết vương thượng đối với gia tha để ý trình độ, nhưng nhị vương gia nếu là thật sự thương tổn vương gia cùng người nhà đến tận đây, không biết vương gia nên như thế nào tự xử. Bổn vương muốn đích thân âm thầm đi một chuyến linh quốc, cần phải kiểm chứng ninh quốc vương thượng là ai? Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, nhưng là ngôn ngữ lại có chút không xác định tính. Đại khái vẫn là không thể tiếp thu minh đệ gian không hòa thuận đi. Minh ngươi tăng số người nhân thủ canh giữ ở Viêm Thành đi thông phổ Đức chùa trên đường, bảo đảm Việt quốc công chúa hồi trình an toàn. Phó Vũ Đình công đạo một tiếng liền triều vương cung đi đến. Thiếu hiên lại đối với vương gia phân phó có chút chần chờ, vương gia khi nào như thế để ý Việt quốc công chúa an nguy, lại một cái Việt quốc vương gia cũng không thế nào để vào mắt, đúng sự thật ở bởi vì hòa thân sự tình đem vương gia chọc nóng nảy, chỉ sợ vương gia sẽ không màng tất cả đối phó Việt quốc đương nhiên. Tiền đề là Việt quốc nương hòa thân sự nháo sự đoan. Nhưng này đột nhiên quan tâm rốt cuộc là vì sao? Còn có, vương gia là từ phổ đức chùa trở về, mà Việt quốc công chúa cũng ở phổ đức chùa, cũng chính là, vương gia cùng Việt quốc công chúa nay là cùng đi. Nhưng vương gia là vì cấp vương phi cầu phúc, mang theo Việt quốc công chúa đi, có thể hay không đối vương phi quá bất công. Huệ phi nương nương, vương thượng đêm nay vẫn là đi vương hậu nơi đó, bất quá nay bạch ở ngự hoa viên đi dạo trong chốc lát, bên người không có dẫn người chứ bỏ gần người hầu hạ